Trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 588 đến Thánh Địa Tần Minh. Lần này đi. Trân trọng A nói chuyện. Là lễ bộ thượng thư. Tiêu giao vương chúc ta đợi ngài trở về hình bộ thượng thư chắp tay. Binh bộ thượng thư tiến lên chúc ta chuyên tới để cung tiến tiêu giao vương một đường nhìn trân trọng A. mười mấy hai mươi cái quan viên tướng quân ảo ảo chắp tay. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Khẽ gật đầu. Đa tạ chư vị Bất quá ta nói qua Ta sẽ trở về Bọn ngươi Không cần như thế Lại bộ thượng thư mở miệng Đắt như thế Chúng ta ngay tại cách này đế đô Các loại tiêu sao vương trở về Tần Minh nói Một ngày này Sẽ không quá lâu Chư vị Trân trọng Chúng ta núi xanh còn đó Nước biếc chảy dài nói xong Tần Minh vung tay áo ngưu bức hống hống vác lấy bao phục Lên xe ngựa Sau lưng, lạc tử y trợn mắt chừng một cái Nghĩ thầm con hàng này cách này đều có thể trang cách bức Tần Minh lên xe ngựa về sau Lạc tử y cùng vương chấp sự cũng tới đi Ngay sau đó xe ngựa Ngay tại hai mươi mấy cái quan viên chăm chú nhìn soi mói chậm rãi rời đi Xe ngựa chậm rãi rời đi đế đô Ngay sau đó mở ra lên đường hành trình Đánh xe là vương chấp sự Tần Minh hỏi qua hắn thánh địa đến cùng ở nơi đó Nhưng vương chấp sự không có nói Chỉ nói là Thánh vị trí Nói không rõ ràng Nhưng tần Minh phát hiện Xe ngựa là hướng đông một bên đi Phía đông tần Minh chưa quen thuộc Cho nên Không biết phía đông địa thế Cho nên đuổi 2-3 ngày lộ trình về sau tần minh thì triệt để không phân rõ phương hướng. Mà lại dần dần. Trung quanh người ở thưa thớt lên. Sau cùng. Thậm chí giống như tiến vào khu không người đồng dạng. Trung quanh đều là núi cao nước chảy. Phong cảnh không tệ. Cũng là không người gì. Như vậy. Lại được nửa ngày. Tần minh cùng lạc tử y đều trong xe ngựa ngủ. Chờ bọn hắn khi tỉnh dậy. Xe ngựa đã dừng ở một mảnh trên đồng cỏ Tần Minh ra xe ngựa Nhìn xem lúc này một mảnh bãi cỏ Bãi cỏ rất rộng chung quanh có không ít cây cối Mà lại hướng nơi xa xem xét Tần Minh ngây người Bởi vì phía trước Có một tòa cử đại cao sơn Mà trên núi Có thể nhìn đến có rất nhiều kiến trúc Mà núi cao nhất đỉnh Cũng có một cái kiến trúc Ta đi Nhiều như vậy nhà tu ở trên núi Tần Minh có chút chấn kinh. Lạc tử y nhìn xem ngọn núi lớn này. Nói, cái này, cũng là thánh địa. Thánh địa là phân cấp bậc. Cấp bậc có thể theo nhà cao thấp nhìn ra. Đi đến càng cao nhà, thân phận càng cao. Tần Minh nhìn xem theo tối cao đến thấp nhất tổng cộng 9 cái cấp bậc. Cái kia trên đỉnh núi cái kia trong phòng có thể đi đều là thánh địa lợi hại nhất tần minh hỏi. Lạc tử y gật đầu. Tầng kia là cửu trọng thiên. Thánh địa tiên chi. liền ở tại chỗ ấy. Các trường lão. Đều chỉ có thể ở tại bát trọng thiên. Mấy cái cách đường chủ ở thất trọng thiên. hồ pháp ở lục trọng thiên. Chấp sự ở ngũ trọng thiên. Hướng xuống đều chỉ là đệ tử. Căn cứ thực lực. Quyết định chỗ nhà ở cao thấp Nghe xong là tử y giảng giải Tần minh minh bạch Cho nên Tiên tri Là cổ phẩm cao thủ vương chấp sự lắc đầu ngươi quá coi thường tiên tri Hắn đã sớm siêu việt cổ phẩm Đường chủ cấp bật cùng trở xuống Thực lực cùng ở cao thấp một dạng Nhưng trưởng lão Thì chưa chắc là bát phẩm Có thể là cổ phẩm Cũng có thể siêu việt cổ phẩm Tần Minh hít thở sâu một hơi. Ta muốn biết. Siêu Việt cẩu phẩm. Là đẳng cấp gì cổ phẩm sau đó. Lại là cái gì dạng tồn tại vương chấp sự lắc đầu. Một đến chín phẩm. Chỉ là vũ lực cơ bản nhất phân chia. cẩu phẩm phía trên. Mới là võ giả tránh thức bắt đầu. Tần Minh khẽ ngầm đầu. Nhìn lấy trên núi bát trọng thiên cùng cổ trọng thiên địa phương. Lúc này mới ý thức được. Nguyên Lai, like. độ cao này mới là võ giả bắt đầu địa phương giờ khắc này." Tần Minh bỗng nhiên hướng tới lên, "Đáng tiếc a, hắn không thể hướng khác trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy luyện võ đi phía trên một cường giả đường, bởi vì hắn tăng lên vũ lực làm nhiệm vụ là được. Tốt, tiến vào thánh địa, ngươi biết xải đến càng nhiều đồ vật đi thôi." Vương chấp sự nói, xuống xe ngựa, mang theo Tần Minh cùng Lạc Tử Y Hướng về cách đó không xa cao sơn mà đi Vừa tới chân núi Thì có mặt áo trắng nam tử trẻ tuổi đi lên trước Gặp qua vương chấp sự Gặp qua thánh nữ vương chấp sự gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Ngay sau đó hắn thì muốn đi vào Nam tử trẻ tuổi kia lại ngăn đón tần minh Nói Vương chấp sự Hắn là hát Là các trưởng lão muốn ta mang về người. Vương chấp sự nói ra. Nam tử trẻ tuổi kia những mày. Tần Minh giết chết Ngô Trần Sư Huyên hung thủ Vương chấp sự gật đầu. Không sai. Việc này không cần nhắc lại. Chấp sự. Ngày vì cái gì không giết hắn hắn giết Ngô Trần Sư Huyên. Mà lại lần trước phái đi sở quốc sứ giả lưu chấp sự cũng có thể là hắn giết A Nam tử trẻ tuổi kia dây dưa không bỏ. Tần Minh nhíu mày. Cái gì gọi là có thể là ta giết a có biết nói chuyện hay không a vậy, hắn chính là ta giết nam tử trẻ tuổi kia xứng sờ. Ngay sau đó cả giận nói, ngươi còn như thế lẽ thẳng khí hùng hừ, ngươi hung thủ kia. Ta giết ngươi nam tử kia bỗng nhiên rút kiếm ra. Đối với Tần Minh bổ tới, Vương chấp sự những mày, muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Tần Minh chính mình ra tay chỉ thấy hắn bước xa một bước trực tiếp một chân đá vào nam tử trẻ tuổi kia cầm kiếm trên tay nhất thời trường kiếm bay ra ngoài hung hăng cắm tại trên tay đồng thời tần minh một chân đem nam tử đạp bay cười lạnh tam phẩm thực lực cũng dám ở trước mặt ta đắc ý thực hắn tâm lý rất khiếp sợ nha thánh địa không tầm thường a tùy tiện một cách canh cổng đệ tử nha đều là tam phẩm phải biết Trước kia ngưu bức hống hống liếu châu liếu đại thổ ti Cũng mới tam phẩm Trên thực tế Nam tử trẻ tuổi kia càng khiếp sợ Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam phẩm thực lực Vậy mà tại tần minh nơi này như là một đám u hợp Quả thực không chịu nổi một kích ác Vương chấp sự nhìn chút đất phía trên nam tử trẻ tuổi Nói ra Ngươi nói ngươi Nhất định phải lần lượt đánh Tiểu tử này ta cũng không tốt đồng thủ với hắn. Nam tử trẻ tuổi kia lời nói đều nói không nên lời. Tần Minh biếu môi. Ngay sau đó theo vương chấp sự cùng lạc tử y cùng một chỗ. Trực tiếp trèo lên phía trên bậc thang. Bắt đầu lên núi. Không đi nhiều một hồi. liền đến tầng thứ nhất khu nhà. Nơi này gọi nhị trọng thiên. Kiến trúc nhiều nhất. Người cũng nhiều nhất. Tần Minh mới vừa lên đến liền thấy rất nhiều người áo trắng ở chỗ này luyện công, Mà lại đều là nam nữ trẻ tuổi. Thô sơ giản lược đoán chừng. Đến có mấy trăm nam nữ. Mà lại tần minh nhìn một chút thực lực bọn hắn chỉ số. Trên cơ bản đều là nhị phẩm. Cái này khiến tần minh rất giật mình. Mấy trăm nhị phẩm thực lực thiếu nam thiếu nữ thiên tài. Cái này thánh địa. Thực lực hùng hậu A. Tần minh nhìn những thứ này người thời điểm. Những thứ này người cũng đều nhìn Tần Minh Bọn họ không biết Tần Minh Nhưng bọn hắn nhận biết vương chấp sự A Càng nhận biết Thánh Nữ là tử y Cho nên bọn họ đều rất nghi hoặc Tần Minh là ai thế mà làm cho chấp sự cho hắn dẫn đường Còn có Thánh Nữ đi cùng Cái này rất không bình thường Phải biết bọn họ bình thường nói chuyện với Thánh Nữ cơ hội đều không có Tại những thiên tài này nam nữ nhóm kinh ngạc cùng ánh mắt nghi ngờ dưới Tần Minh ba người tiếp lấy đi lên Đến tam trọng thiên Tam trọng thiên Đều là tam phẩm thực lực nam nữ trẻ tuổi Bọn họ phổ biến hơn 20 tuổi Cũng có 2 300 người Giờ phút này đồng dạng chấn kinh nhìn lấy tần Minh Bên trong có ít người đối tần Minh ánh mắt không tốt Bất quá bọn họ cũng là không có không thức thời tới hỏi cái gì Tới tứ trọng thiên thời điểm Nơi này hơn 100 cái nam nữ Đều là 25 đến chừng 30 nam nữ nhóm Đều đối tần minh biểu lộ ra rất bất mãn thần sắc Thậm chí có một ít nam tử đều không có hảo ý đi tới đem tần minh vây quanh Vương chấp sự nhíu mày Các ngươi làm cái gì tránh hết ra bên trong Một cái 28 tuổi nam tử mặt lạnh lấy nói Vương chốc sự Cũng là hắn Giết Ngô Trần những sự tình này không tới phiên các ngươi đến quan tâm. Tránh hết gia vương chấp sự quát lớn. Một bộ phận nam nữ nghe vậy chỉ có thể thối lui. Nhưng nói chuyện nam tử kia cười lạnh giò xét Tần Minh. Nói. Thì hắn có thể giết tứ phẩm hậu kỳ Ngô Trần A. Ta không tin. Ta muốn thử xem Tần Minh nghe vậy khinh thường mở miệng. Ngươi còn chưa xứng trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 589 xem thường ai đây mặc dù nơi này là thánh địa Tần Minh vẫn như cũ có chính mình tự ngạo tư bản. Hắn vẫn là không sợ hết thầy. Cho nên, có người dám đối với hắn không khách khí. Như vậy, hắn cũng nhất định sẽ đối người kia không khách khí. Thật giống như hiện tại, vị này 26 hai bên nam tử muốn khiêu chiến Tần Minh. Mà Tần Minh chỉ nói một câu. Ngươi còn chưa xứng đây là lời nói thật. Gia hỏa này là tứ phẩm trung kỵ. Ngô Trần là hậu kỵ. Ngô Trần đều bị Tần Minh giết. Hắn dựa vào cái gì khiêu chiến Tần Minh nghe đến Tần Minh lời nói. Nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì Nam tử gắt gao nhìn trầm trầm Tần Minh. Hắn làm vì thánh địa thiên tài. Lại là 26 tuổi liền tiến vào tứ phẩm trung kỳ thiên tài Hắn phần kiêu ngạo kia Không cần nói cũng biết Đây cũng là hắn vì cái gì lúc này thời điểm đứng ra khiêu khích tần minh nguyên nhân Bởi vì cực độ tự tin Để hắn cảm giác mình rất ngưu bức Quản chi nghe nói tần minh giết ngô trần Nhưng Hắn cũng không tin tần minh còn trẻ như vậy thì thật lợi hại như vậy Vào trước là chủ cảm thấy Tần Minh khẳng định dùng tiểu thủ đoạn, cho nên, hắn có lòng tin, giết Tần Minh. Cho nên, giờ phút này hắn đã chuẩn bị xuất thủ, muốn đối phó Tần Minh. Sau đó, Tần Minh lại không có lại trả lời hắn, mà chính là quay người, hướng về càng trên núi cao mà đi. Nam tử kia gặp Tần Minh như thế không nhìn hắn. Lửa giận trong lòng không cần nói cũng biết. Sau đó giận quát một tiếng. Ngươi không có tư cách leo lên ngũ trọng thiên. Cút cho ta xuống tới nói. Hắn bước ra một bước. Thân thể vọt lên. Đối với đã hơn mấy bước mấy bước thềm đá Tần Minh phóng đi. Đồng thời duỗi ra một cái tay. Tựa hồ chuẩn bị đem Tần Minh lấy xuống. Thế mà Tần Minh lại không có có phản ứng gì tiếp tục phối hợp đi tới. Đợi đến nam tử kia tới gần tay phải bắt được Tần Minh. Thời điểm, hắn mãnh liệt xoay người đối với nhảy lên nam tử một chân đá ra. Một cước này. Nhanh đến nam tử kia căn bản không có thấy rõ. Càng không có phản ứng thời gian. Thoáng cái thì bị đánh trúng. Sau một khắc. Hắn một tiếng hét thảm Thân thể trong nháy mắt bay rước ra ngoài 5-6 mét. Hung hăng ngã trên mặt đất. Đồng thời hoa một tiếng phun ngụm máu. Sắc mặt trắng bịch. Khí thế hệ hoài đi xuống. Trong chớp nhoáng này, tứ trọng thiên một đám thiên tài trong nháy mắt ngây người. Một chân có thể đánh bại một cái tứ phẩm trung kỳ thiên tài. Cách này là đủ chứng minh tần minh thực lực. Giờ phút này, những thiên tài kia trong mắt đối tần minh khinh thường trong nháy mắt biến mất sạc sẽ. Cho dù là mấy cái tứ phẩm hậu kỳ nam tử, cũng đều thu liếm trong mắt bọn họ khiêu khích thần sắc. Bởi vì bọn hắn không có tự tin có thể một chân đánh bại một cách tứ phẩm trung ghi người. Như vậy cũng là biểu thị. Bọn họ không có tần minh như thế thực lực. Tần minh nhìn xem dưới thềm đá mới mọi người. Ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất bị hắn một chân trọng thương nam tử. Nhấp nhô mở miệng. Ta nói. Giống như ngươi đổ bỏ đi. Còn chưa xứng khiêu chiến ta. Hiện tại không xứng. Về sau càng không xứng. Nam tử kia tuyệt vọng nhìn lấy tần minh. Tự tin chịu đến đả kích rất lớn thế mà. Tần minh không tiếp tục nhìn hắn. Ngay sau đó quay người. Tiếp tục leo lên thềm đá. Tại bên cạnh hắn. Vương chấp sự cười khổ một tiếng. Lắc đầu nhìn chút đất phía trên nam tử. Nói ra. Cần gì chứ hắn dù sao cũng là trưởng lão nhìn chúng. Nói hắn theo tần minh tiếp tục hướng trên núi đi. Lạc tử y không nói gì cũng tiếp tục lên núi Đi một phút đồng hồ Lại đến một mảnh khu nhà Nơi này kiến trúc tương đối ít một chút Nhưng trên thực tế còn là rất lớn Nơi này là tầng thứ năm Ở đều là chấp sự Chỉ nhìn thấy mười mấy người Nhưng vương chấp sự nói Nơi này có ba mươi chấp sự Đều là ngũ phẩm thực lực Tần minh những mày Nghĩ thầm thánh địa lưu bức a. Ngũ phẩm thực lực đều có 30 Phải biết Toàn bộ sở quốc Cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu là ngũ phẩm thực lực Tại tần minh trong ấn tượng Thì la sát môn môn chủ lưu thắng là ngũ phẩm hậu kỳ Mà ở trong đó 30 đều hắn a ngũ phẩm Phải biết la sát môn trên giang hồ Đã coi như là không thể thế lực Mà dạng này thế lực lão đại cấp bậc tồn tại Nơi này thì có 30 Đây là khái niệm gì làm sao không đáng sợ tại Tần Minh còn tại khiếp sợ thời điểm. Một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới. Trên dưới giò xét Tần Minh. Nói. Tiểu gia hỏa này thân thể phía trên khí tức. Lại cùng ta không sai biệt lắm. Cái này. Chẳng lẽ cũng là ngũ phẩm vương chấp sự cười không nói Tần Minh thì là không nói gì. Trung niên nhân kia có chút chấn kinh, lão vương, hắn. Cũng là tần minh ta đã nổi danh như vậy sao tần minh nhớ mày. Trung niên nhân kia cười cười, nghe nói ngươi chết chúng ta để tử ngô trần cho nên mọi người cũng đều biết ngươi. Tần minh gãi gãi đầu, ngươi thật sống như còn thật vui vẻ. Trung niên nhân kia nhất thời xấu hổ. Tăng hắn một cách nói. Ngược lại không phải là. Nhưng cũng không có gì tốt thương tâm. Rốt cuộc ta cũng nghe nói. Ngô trần tìm ngươi phiền phức trước đây. Cũng là hắn sách ra sinh tử tỷ thí. Tần Minh gật gật đầu. Nói như vậy cũng có lý. Trung niên nhân hai tay chắp sau lưng. Nói. Tốt. Lão Vương. Người tranh thủ thời gian dẫn hắn đi lên gặp trưởng Lão A. Tiểu tử này. Là một nhân tài. Vương chấp sự gật đầu. Ngay sau đó tiếp tục hướng trên núi đi. Lạc tử y cũng theo tiếp tục. Như vậy. Lại lên lục trọng thiên, nơi này ẩm ẩm thì cho Tần Minh có một loại cảm giác đè nén cảm giác Cảm nhận được cái này là cường giả uy áp tầng này đều là hộ pháp, lục phẩm cao thủ vương chấp sự nói ra Tần Minh tâm lý rất khiếp sợ Lục phẩm cao thủ A Tại hắn như biết lục phẩm trong cao thủ Thì bên cạnh bể hả lưu tông tông Hoàng đế Tần Minh cũng nhìn qua vũ lực giá trị Là 67 điểm nói rõ là tiếp cận lục phẩm hậu kỳ tồn tại. Nhưng hoàng đế không có xuất thủ qua thực lực cụ thể không nhất định. Lưu công công xuất thủ qua, dễ như trở bàn tay, liền đem ngũ phẩm hậu kỳ la sát môn môn chủ cầm xuống. Bởi vậy có thể thấy được, lục phẩm cao thủ là rất đáng sợ. Tần minh tại ngũ trọng thiên trở xuống đều có thể cuồng. Nhưng phía trên lục trọng thiên, hắn liền phải điệu thấp. Đây chính là làm người A có lúc đến cục đuôi. Tới về sau. Nơi này có 10 cách lầu nhỏ. Có thể nhìn đến một số lầu nhỏ bên ngoài. Có 50-60 tuổi lão giả ở chỗ này động tác chậm luyện tung. Nghe đến đồng tính về sau. Bọn họ quay đầu nhìn về phía tần minh. Ngay sau đó bên trong một cách lão giả mở miệng. Vương chấp sự. Vị này. Cũng là sở quốc vì kia tiểu hữu vương chấp sự hơi hơi khom người. Hồi lý hộ pháp. Hắn cũng là Tần Minh. Nghe nói như thế. chung quanh mấy cái hộ pháp ảo ảo tới dò xét Tần Minh. Mà một số lầu nhỏ bên trong. Cũng có lão giả đi tới nhìn về phía Tần Minh. Không bao lâu, 12 cái hộ pháp đều đi ra, vây quanh Tần Minh dò xét từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Lạc tử y lấy 18-19 tuổi tuổi tác đến tứ phẩm tiền kỳ. Cũng đã là toàn bộ thánh địa trước mắt thiên phú tốt nhất tồn tại. Mà bây giờ. Trước mắt tần minh 20 tuổi cũng là ngũ phẩm tiền kỳ. Cái này càng làm cho bọn họ phát hiện tân đại lục đồng dạng A. Cho nên những lão giả này đều nhìn kỹ tần minh. Thì muốn nhìn một chút tên tiểu tử trước mắt này. Đến cùng có chỗ ấy khác biệt. Thế nào ngưu bức như vậy mà giờ khắc này. Tần Minh cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, mở miệng nói: "Ta Thiên, mười hai cách lục phẩm cao thủ ta không phải đang nằm mơ chứ, đây cũng quá ngưu bức." Tần Minh thoải âm rơi xuống. Mười cách lão giả đều là sắc mặt xấu hổ. Bên trong một cách mở miệng, Ngưu bức không dám nhận. "Ngươi tiểu gia hỏa này 20 tuổi thì ngũ phẩm, tin tưởng dùng không 2 năm liền đến lục phẩm." ngươi nói chúng ta ngưu bức. Chúng ta mặt mo đặt ở nơi nào tần minh nghe vậy nhíu mày. Hai năm mới đến lục phẩm xem thường ai đây trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 590 tần minh rất xấu hổ tần minh một câu. Đem tại chỗ những thứ này hộ pháp chỉnh mộng bức. Thời gian hai năm theo ngũ phẩm đến lục phẩm. Cái này đã rất ngưu bức. Không có xem thường ai vậy hiển nhiên. Tần Minh cảm thấy thời gian hai năm đột phá một cảnh giới, xác thực vô nghĩa. Tại hắn nơi này cũng chính là hoàn thành cách nhiệm vụ quất cách phần thưởng mà thôi. Bất quá những thứ này hộ Pháp không nghĩ như vậy a. Bên trong một cách mở miệng, Tiểu Hữu theo ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy a người trẻ tuổi. Nhớ lấy tâm không thể quá mau. Cái này thuyết giáo mùi vị rất đủ a. Bất quá tần minh lại biếu môi. Chính muốn nói gì. Lại bị vương chấp sự đánh trước đoạn. Chỉ nghe vương chấp sự mở miệng. Lý hộ pháp thời gian 2 năm. Với hắn mà nói khả năng xác thực quá dài. Lý hộ pháp nhíu mày. Chỉ giáo cho tuy nhiên hắn thiên phú gì bẩm. Nhưng ngũ phẩm đến lục phẩm. 2 năm đột phá. Đã rất nhanh đi vương chấp sự cười cười. Bởi vì hắn theo không biết võ công. Đến bây giờ ngũ phẩm, chỉ phí một năm lời này vừa nói ra, 12 cái vừa mới còn cười mỉm hộ pháp, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Không khí dường như ngưng ghét, tất cả mọi người ngây người, cả đám đều không nói gì, bắt đầu trầm mặt. Một lúc lâu sau, lý hộ pháp mới không quá chắc chắn mở miệng thời gian một năm. Theo không biết võ công đến ngũ phẩm. Ha ha, <cười> ngươi thì hốt du lão phu đi vương chấp sự cười cười. Ta làm sao dám hốt du hộ pháp. Việc này ta cha. Chắc chắn 100% lý hộ pháp nổ cười lần nữa ngưng ghét. Ngay sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía tần minh. Nuốt ngụm nước bọc. Nói. Yêu. Yêu nghĩa ta. Tần minh mỉm cười, nói, sẽ không quấy dày các vị nói, hắn tiếp tục hướng về trên thềm đá đi. Vương chấp sự cười lấy nhìn xem lý hộ pháp. Lý hộ pháp cười khổ một tiếng quá yêu nhiệt. Lạc tử y cười không nói. Nàng đối tần minh coi như giải. Thật sâu minh mạch. Tần minh đâu chỉ yêu nhiệt a ba người tiếp tục đi lên. Đến thất trọng thiên. Nơi này là tám cái đường chủ ở địa phương. Nhưng nghe nói. Đường chủ thực lực chưa chắc là thất phẩm. Có khả năng bát phẩm. Thậm chí càng cao. Tám cái đường chủ sống như có lẽ đã phát giác được tần minh người mới này đến cho nên đều tại tầng này chờ lấy. Nhìn thấy tần minh tới, tám người đều quăng tới ánh mắt. Tần minh nhất thời nối lớn áp lực cảm giác bị cái gì đáng sợ đồ vật nhìn thẳng đồng dạng, rất không thoải mái. Đồng thời, hắn nhìn xem những thứ này người. Đều là 60 tuổi bộ dáng, Nhưng từng cái tinh thần sáng láng, trạng thái rất tốt. Vương chấp sự nhìn thấy cái này tám vị. Lập tức khom người. Gặp qua tám vị đường chủ lạc tử y cũng khom người. Tần Minh đành phải cùng một chỗ. Bên trong. Một cái lão giả đối Tần Minh mở miệng. Tuổi còn nhỏ. Có ngũ phẩm thực lực. Không tệ. Các ngươi ở phía dưới đối thoại. Ta cũng nghe được. Vẹn vẹn thời gian một năm. Đột phá năm cái cảnh giới. Nghe đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Có thể nghĩ, trong lúc này, tiểu gia hỏa ngươi khẳng định ăn không ít khổ, A Tần Minh nghe vậy xấu hổ ngạt một tiếng. Lão giả cười cười nói tiếp: "Võ đạo một đường, từ trước đến nay nỗ lực cùng thu hoạch, là thành có quan hệ trực tiếp, sao ra bao nhiêu mới có thể thu hoạch bao nhiêu? Cái gọi là ăn một phần khổ, rải một phần lực, 20 tuổi, vẹn vẹn một năm" Thành tựu ngũ phẩm thực lực. hài tử. Khổ ngươi tần minh gãi gãi đầu. Khổ sao không có cảm thấy a tốt. Cái này tâm thái. Cũng không phải là bình thường người có thể so. Ngươi có như thế người lương thiện hảo tâm thái. Đã định trước tương lai. Không thể đo lường A. Lão giả hài lòng gật đầu. Trung quanh người khác cũng là như thế. Cả đám đều dùng vui mừng ánh mắt nhìn lấy tần minh. Ào ào gật đầu. Biểu thị đối Tần Minh nỗ lực cùng tâm thái rất tán thành. Tần Minh im lặng, ta thật không có cảm thấy có cái gì vất vả a. Lão giả sờ lấy ria mép thưởng thức nhìn lấy Tần Minh, cảm thán nói ra: Thực lời này của ngươi, chính hoàn toàn nói rõ ngươi không dễ dàng a." Sờ khắc này, lão phu mơ hồ đều có thể nhìn đến cái kia mộ thần thời điểm thì khắc khổ. Luyện công bóng người, cái kia đêm hôm vui khoát còn tại kiên trì không ngừng quật cường Ngươi cái kia một phần khắc khổ cùng kiên trì Cái kia một phần nỗ lực cùng không ngừng Cái kia cả ngày lẫn đêm mồ hôi Cái kia sớm sớm chiều chiều nỗ lực Một năm này Ngươi chỉ sợ không có một ngày thư giãn qua Mới có được hôm nay thành quả A Tần Minh nghe đến mấy câu này Đều cảm thấy xấu hổ Quá xấu hổ hắn đều cảm thấy mình cái này ngũ phẩm thực lực kiếm chỉ phối không lên chính mình a. Tần Minh xấu hổ cúi đầu, nói thực. Lão giả thở dài. Thực chúng ta đều hiểu, chúng ta đều là người luyện võ. Hai tử, ngươi tiếp nhận ở độ tuổi này, không nên tiếp nhận nỗ lực a. Khác vì chính mình gian khổ nỗ lực cảm thấy ủy khuất, bởi vì cái kia hết thảy đều là đáng giá. Tần Minh nghĩ thầm ta ủy khuất đại gia ngươi a. Ta là xấu hổ được chứ một bên, Lạc Tử y đều không nhìn được cười. Vị đường chủ này nói tuy nhiên đều là người luyện võ sự thật, nhưng sự thật này tại Tần Minh nơi này hoàn toàn không phải sự thật a. Chí ít Lạc Tử y cùng Tần Minh lăn lộn mấy tháng, không có nhìn thấy Tần Minh luyện qua một lần võ. Giờ phút này Vì đường chủ này còn thật sâu đắm chìm trong tần minh là cố gắng như thế nào tu luyện trong tưởng tượng. Còn mở miệng nói. Nếu là chúng ta thánh địa người trẻ tuổi. Đều có thể giống tiểu hỏa tử ngươi dạng này nỗ lực. liền tốt. Dạng này. Ta đã quyết định. Sáng mai. Ta dẫn ngươi đi cho tứ trọng thiên trở xuống các đệ tử diễn dạng một chút. Nói một chút ngươi một năm qua này gian khổ và khắc khổ. Để mọi người hướng ngươi học tập tần minh biến sắc Cái này Cái này không tốt lắm đâu ta tu luyện xử vẫn là không muốn giảng ai Sao có thể không nói đâu thời gian một năm đột phá 5 cái cảnh giới Cái này bên trong khó khăn khốn khổ Làm sao có thể không nói ra đến để mọi người học tập đâu một cái khác đường chủ nghiêm túc nói Thì đúng vậy a, Tần minh a, Ngươi bây giờ Chính là ta thánh địa các đệ tử Học tập tấm gương Ngươi chính là ba đệ tử giỏi a không sai Ngươi nhất định phải giảng Mọi người nhất định phải học tần minh nuốt ngụm nước bọc Gặp mọi người kiên trì như vậy Tựa hồ không cho phép tần minh phản bác Cho nên tần minh cũng cũng không dám phản đối nữa Chỉ nói là câu Thật nói chuyện Hy vọng các ngươi đừng hối hận ha Tần minh vốn định đến thánh địa làm sự tình Không nghĩ tới Chính mình còn không có chủ động làm sự tình Những đường chủ này lại giúp hắn an bài tốt Cho thánh địa để tử giảng tần minh một năm này là cố gắng như thế nào tu luyện Cái này không kéo sao một bên lạc tử y đều không nhìn được cười Nàng ngược lại chưa thấy qua tần minh luyện công Ăn và ngủ ngược lại là gặp không ít Có thể nghĩ ngày mai diễn giảng những đường chủ này nhóm sắc mặt nhất định rất đặc sắc Ma Tần Minh thì càng không quan trọng. Hắn nghĩ thầm, đây cũng không phải là ta chủ động muốn làm sự tình a, đây chính là các ngươi để cho ta làm sự tình a. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính. Tần Minh nghĩ thầm, tốt nhất ngày mai hắn như thế một dạng, thánh địa có thể khí đem hắn đuổi đi. Vậy liền sảng khoái. Tốt, cứ như vậy định Ngày mai Tần Minh ngươi nhất định phải đến. Ta thánh địa hơn ngàn đệ tử. Chờ ngươi diễn giảng Bọn họ nghe xong. Chắc chắn có thay đổi. Một tên đường chủ nói ra. Tần Minh cười ha ha cười, nhất định nhất định. Khẳng định sẽ cải biến, hắc hắc hắc. Trọng sinh tiêu giao quân Vương 21 chương 591 nhặt được bảo bối bái biệt tám vị đường chủ. Vương chấp sự mang theo Tần Minh tiếp tục hướng trên nối đi đến tầng thứ 8. Nơi này coi như thật là thánh địa lão đại chỗ địa phương. Theo Vương chấp sự nói, nơi này thấp nhất cũng là bát phẩm cửu phẩm thực lực, thậm chí siêu việt cửu phẩm đều có. Đương nhiên, trưởng lão chỉ có mấy cách như vậy. Cụ thể mấy cái Tần Minh không biết, hắn phía trên bát trọng thiên thời điểm chỉ là gặp đến hai cách trưởng lão. Hai cách này trưởng lão cho Tần Minh cảm giác giống như cũng là ông già bình thường. Tần Minh nhìn không ra trên người bọn họ có cái gì khí tức. Giống như bọn họ cũng không biết võ công đồng giảng. Hai cái lão nhân đều là 70 tuổi bộ dáng, bên trong một cái tóc trắng xóa, một thân hình có chút khom người. Nhìn thấy hai cái lão giả về sau cũng là lạc tử y đều tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão Tần Minh đến vương chấp sự cung kính nói ra. Tứ trưởng lão là khom người thân thể lão giả. Hắn mở miệng nói Tốt Rất tốt Tần Minh A Về sau Ngươi thì lưu tại nơi này Chúng ta biết Dốc lòng vun trồng ngươi Tần Minh do dự một chút Nhưng ta cũng không phải là rất muốn để lại phía dưới không sao Trước nán lại một đoạn thời gian Ngươi hội nguyện ý lưu lại tứ trưởng lão nói ra Đồng thời Ngũ trưởng lão cũng mở miệng Mặt khác Ngươi không nên quá lo lắng. Chúng ta biết. Trên người ngươi khả năng cất xấu một số kỳ quái đồ vật hoặc là bí mật. Đương nhiên chúng ta không xác định. Bất quá. Ngươi không nguyện ý để cho chúng ta biết. Chúng ta cũng sẽ không bắt buộc vừa nói. Hai người người đều quan sát tỉ mỉ tần minh. Hiển nhiên. Đối tần minh rất hài lòng. Tần minh nghe vậy lắc đầu. Ta không có bí mật gì không trọng yếu. Trọng yếu là Ngươi sẽ là chúng ta thánh địa người Mà lại Có thể là vài chục năm nay Trẻ tuổi nhất siêu Việt cửa phẩm tồn tại Cách này theo chúng ta mới là trọng yếu nhất Tứ trưởng lão nói ra Tần Minh không nói gì Hắn không muốn ở lại thánh địa Nhưng cùng lúc cũng đối nơi này tràn ngập hiếu kỳ Nơi này có thể nói là cường giả tụ tập địa phương Nơi này có rất nhiều tần minh không có giải mà có thể giải đồ vật Bởi vì nơi này rất thần bí tỷ như Cái kia vô số năm trước Có thể báo trước cái này thế giới sẽ xuất hiện công nghệ cao tiên tri Tần minh rất hiếu kỳ Cái dạng gì tồn tại Có thể dự đoán tương lai đương nhiên Cũng không bài trừ cái kia cái gọi là dự ngôn giả tiên tri Cũng là một cái người xuyên Việt Tóm lại, nơi này có thể cho tần minh hiểu được rất nhiều thứ. Hắn có thể nghĩ biện pháp rời đi đồng thời cũng có thể ở chỗ này dài càng nhiều. Ta có thể ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng ta khẳng định sẽ rời đi tần minh nói ra. Tứ trưởng lão cười cười. Đương nhiên, ngươi có lựa chọn. Rốt cuộc, tiên tri nói qua. Ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này. Tần minh nhớ mày. Lời này có ý tứ gì là nói mình không thuộc về thánh địa, vẫn là Không thuộc về cái này thế giới tiên tri tần minh nói thầm Tiên tri là chúng ta thánh địa trí cao vô thượng người Mỗi một thời đại đều có một cái Là thánh địa bí mật lớn nhất Cái này Ngươi không muốn hỏi đến quá nhiều Tứ trưởng lão mở miệng Tần minh biếu môi, nghĩ thầm chỉnh thần bí như vậy Làm tốt sống lão tử vượt qua là huyền huyến thế giới một sản Bất quá hệ thống nói qua Nơi này không phải huyền huyến thế giới Cho nên Cái kia tiên tri Chưa hẳn bao nhiêu ngưu bức Làm không tốt Thì mẹ hắn một cái bán hàng đa cấp đầu lính đây Nghĩ tới đây Tần Minh nhìn không được cảm thấy buồn cười Hai cái trưởng lão Cũng không biết tần Minh đang cười cái gì liền nghe ngũ trưởng lão nói Hai tử Hảo hảo ở tại nơi này tu luyện Tin tưởng, ngươi lại là ta thánh địa vài chục năm nay. Trẻ tuổi nhất siêu Việt cửa phẩm tồn tại. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện một cái võ đảo tân thế giới. Tân minh sắc thực rất hiếu kỳ. Cửa phẩm phía trên là cái gì? Sau đó suy nghĩ một chút. Nói, ta sẽ đến tình trạng kia. Nhưng ta thực tình, chưa hẳn lưu tại thánh địa. Ha <cười> ha. Lời quá sớm, ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, nói không chừng ngươi thì không muốn đi Ngũ trưởng lão cười nói Tần Minh cũng cười, ta ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, nói không chừng các ngươi hội đuổi ta đi đây Hai vị trưởng lão đều cười, biểu thị bọn họ sẽ không Tần Minh cũng cười Nói Hai vị trưởng lão Ngày mai Mấy vị đường chủ mời ta cho thánh địa các đệ tử diễn giảng một năm đến đột phá 5 cái cảnh giới kinh lịch Các ngươi đến không tốt Phải đi à Đã như vậy Ngươi một đường cũng vất vả Thì sớm một chút đi nghỉ ngơi á. Vương chốc sự An bài tần minh tại thánh nữ bên nhà một bên Hắn cùng thánh nữ Một dạng đặc thủ Tứ trưởng lão an bài Vương chốc sự gật đầu Đúng ngay sau đó đối tần minh nói. Đi thôi tần minh khẽ gật đầu. Cùng lạc tử y cùng một chỗ. Bái biệt hai vị trưởng lão. Hướng dưới núi đi. Nhìn lấy tần minh bóng lưng tứ trưởng lão mỉm cười. Ngay sau đó cảm thấy không thích hợp. Nói, hắn vừa mới. Nói hắn một năm đột phá 5 cái cảnh giới ngũ trưởng lão một nạp gật đầu. ngưu bức A. Nhặt được bảo bối. Tứ trưởng lão nuốt ngụm nước bọt. Nhất định phải thật tốt vun trồng. Hắn có thể là chúc ta thánh tương lai đứng ở trên phiến đại lục này hy vọng. Tần Minh bị vương chấp sự mang theo, một mực xuống đến tứ trọng thiên. Nơi này đều là tứ phẩm đệ tử ở địa phương theo lý thuyết Tần Minh là ngũ phẩm, không nên ở nơi này. Nhưng Tần Minh tại thánh địa cũng không thuộc về cao tầng, tự nhiên không có cách nào phía trên ngũ trọng thiên ở. Cho nên, vương chấp sự an bài tần minh tại tứ trọng thiên vị trí tốt nhất cũng chính là lạc tử y ở bên cạnh. Lạc tử y là thánh địa thánh nữ. Nàng đối đãi ngộ không cần phải nói. Tại tứ trọng thiên lớn nhất khu vực tốt. Nắm giữ một mình một tòa lầu gỗ. Cái này đãi ngộ, không cần hộ pháp cấp bậc kém. Mà bên cạnh nàng còn có một tòa lầu gỗ, giờ phút này an bài cho tần minh. Về phần hắn tứ phẩm đệ tử. Đều là bốn năm người Ở một tòa lầu gỗ Còn không có tần minh cùng lạc tử y hào hoa Nhìn lấy hai tòa lầu gỗ tần minh có chút hài lòng Sau đó đã vào ở đi Vương chấp sự nói cho tần minh có vấn đề gì đều có thể tìm lạc tử y giúp đỡ Sau đó cũng liền rời đi Giờ phút này sắp trời dần dần muộn Tần minh nhìn lấy lạc tử y nói Cơm đi chỗ nào ăn lạc tử y nói Trong phòng có nhà bếp à, Tần Minh nói Ta là khách nhân Không có người chiêu đãi ta Lạc tử y nháy mắt mấy cái Ngươi nhớ ta làm cho ngươi hay sao Không phải vậy đâu Tần Minh hỏi lại Lạc tử y im lặng Ngươi làm tốt ăn chút Không phải vậy ta đến ngươi Nơi này làm gì Tần Minh mắt trợn trắng Hợp lấy ngươi đến ăn trực không có cách Tần Minh tự mình nấu cơm Cùng Lạc tử y ăn uống no đủ về sau Lạc tử y dẫn hắn đi ra ngoài. Tại phủ cận đi loanh quanh. Một màn này bị không ít tứ trọng thiên nam nữ nhìn đến, nữ ngược lại là không có gì, nam từng cái hận nghiến sang A. Lạc tử y thế nhưng là thánh địa thiên tài thánh nữ. Là bọn họ mỗi một nam nhân trong lòng nữ thần A. Nhìn thấy nữ thần cùng tần minh có gần như vậy. Đương nhiên đều khó chịu. Như thế, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tử Y mang theo tần minh ra ngoài đến dưới núi Nhị Trọng Thiên. Chỗ này lớn. Có một cái càng lớn bãi cỏ. Giờ phút này, Nhị Trọng Thiên vài trăm người cùng Tam Trọng Thiên vài trăm người cùng với Tứ Trọng Thiên hơn một trăm người. Tổng tổng hơn nhìn người. Giờ phút này đều tại mảnh này trên đồng cỏ. Đồng thời, phía trên vị trí đứng đấy một số chấp sự hộ pháp cùng tám cách đường chủ. Bọn họ gặp Tần Minh đến đều cười Bên trong một cách đường chủ nói Thánh địa đến một thiên tài Tần Minh Hắn thời gian một năm đột phá 5 cái cảnh giới Thiên phú khủng bố Hôm nay Ta đặc biệt để hắn cho mọi người nói một chút Hắn là như thế nào Tại cách này thời gian một năm bên trong Thông qua thế nào tu luyện gian khổ Mới đột nhiên 5 cái cảnh giới Tốt Hiện tại mời Tần Minh tới. Nghe đến đường chủ lời nói. Hơn một ngàn đệ tử chấn kinh. Thời gian một năm đột phá 5 cái cảnh giới. Đến ngũ phẩm. Có còn là người không mà tại tất cả mọi người trong lúc hiếp sợ. Tần Minh cười mỉm đi đến một cái đài bằng gỗ phía trên. Nhìn xem phía dưới hơn một ngàn người. Nghĩ thầm. Chấn kinh a đừng nóng vội. Đợi chút nữa không chỉ có để cho các ngươi chấn kinh còn phải để cho các ngươi tức chết trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 592 tu luyện năm bước đột nhiên hiện tại sàn gỗ thượng. Hạ mới. hơn 1000 đệ tử vây xem. Sau lưng, tám vị đường chủ cùng 12 cái hộ pháp cùng với 30 chấp sự đều tại. Mặt khác, nơi xa còn có hai cái lão giả, chính là tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Bọn họ cũng muốn nghe xem Tần Minh một năm này là cố gắng như thế nào mới có thể sử dụng thời gian một năm đột phá năm cách cảnh giới phía dưới những đệ tử kia cũng đều vô cùng chấn kinh, bọn họ rất hiếu kỳ. Tần Minh thật ngưu bức như vậy phải biết tại chỗ những đệ tử này còn không có một cách nào là ngũ phẩm tốt nhất tứ phẩm hậu kỳ, kém cỏi nhất cũng là nhị phẩm tiền kỳ. Nhưng bọn hắn đều tu luyện hơn 10 năm mới có được hôm nay cảnh giới Tần Minh cái này người Xem ra cũng không có gì thiên phú Dựa vào cái gì liền có thể ngư bức như vậy cho nên Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm Tần Minh Kỳ đối với hắn như thế nào giảng giải hắn tu luyện Nói không chừng mọi người nghe Vẫn thật là có đột phá đâu chỉ bất quá Tần Minh lại xấu cười một tiếng Đứng trên đài Nói, ta năm ngoái hai ngày này, bắt đầu đi vào luyện võ một đường Ta không có sư phụ, ngay từ đầu cũng không hiểu như thế nào luyện công thẳng đến Nghe đến đó, tất cả mọi người cảm thấy, không sai Khẳng định có cái gì rất tốt biện pháp hoặc là bí quyết Bằng không một cái không có sư phụ người Làm sao lại đột nhiên khai khiếu còn ngưu bức như vậy sau đó Tất cả mọi người chăm chú nhìn lấy Tần Minh Chờ mong hắn sau đó nói ra tu luyện đại bí mật Thế mà Lại nghe Tần Minh một bản nghiêm túc nói Thằng đến Có ngày ta bị người án sát Sau đó ta chỉ có thể phản kháng Phản kháng lấy phản kháng lấy Thì biết võ công Phía dưới hơn một ngàn người một mặt mộng bức Đây là ý gì phản kháng một chút Thì biết võ công ngươi cho rằng thứ này là vẽ vòng tròn. Xem người ta làm sao họ ngươi liền sẽ ta biết cái này rất khó tin tưởng. Nhưng cũng nói một vấn đề. Vũ lực là xuất phát từ thực chiến. Hết thảy tu luyện đều chỉ là lãng phí thời gian bày trò mèo. Chỉ có thực chiến mới có thể ngộ ra võ đảo chân lý. Mọi người tiếp tục mộng bức 8 vị đường chủ cũng đều ngây người. Nơi xa, hai vị trưởng lão lẫn nhau đối mặt. Ngay sau đó Ngũ Trưởng lão nói, cái này không đúng sao không phù hợp luyện võ, lô dục a, luyện võ, luyện võ. Luyện nhiều mới được a. Làm sao tiểu tử này nói cùng có mồi một sáng tứ trưởng lão nhíu mày, lại nghe nghe, cũng không phải toàn vô đạo lý. Thực chiến đúng là tăng lên vũ lực đường tắt. Vậy cũng không thể bình thường không luyện võ a, Ngũ Trưởng lão gãi gãi đầu, có chút hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này Tần Minh nói tiếp, ta biết mọi người có hoài nghi, nhưng xác thực là như vậy. Ta chưa từng có luyện võ qua, nhưng cũng không phải nói ta ngày ngày cùng người đánh nhau. Ta là mỗi lần đánh qua một trận về sau. liền bắt đầu suy nghĩ trong chiến đấu thu hoạch Tổng kết kinh nghiệm. Sau đó suy nghĩ một chút trong chiến đấu một số kế sách ứng đối. Sau cùng buông lỏng tự mình, sống phóng túng, lần sau thì tăng lên. Tần Minh thực hoàn toàn cũng là tại hốt ru Nhưng mọi người nghe xong Lại cảm thấy có như vậy một số đạo lý Lại cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào Ngược lại, hắn nói chuyện Để mọi người phá vỡ đối luyện võ nhận biết Nhưng cảm giác giống như nói có đạo lý Ngũ trưởng lão giờ phút này lại gãi gãi đầu Tại sao ta cảm giác ta mấy năm nay luyện võ luyện Không nghe hắn nói tiếp tứ trưởng lão ngôn ngữ bình tĩnh Thực tế một mặt mộng bức, giờ phút này, hơn một ngàn đệ tử đã bị tần minh triệt để làm mộng. Bên trong có cái nữ sinh mở miệng. Xin hỏi, ngươi một năm này, đến cùng là làm sao đột phá 5 cái cảnh giới ta cảm thấy trọng điểm rằng cách này, tương đối tốt tần minh mỉm cười. Tốt à, đầu tiên, ta rất là kỳ lạ. Thì theo không biết võ công đến tam phẩm cảnh giới về sau đánh qua mấy lần không. Mỗi ngày sống pháo túng. Đến tứ phẩm. Tiếp lấy cùng ngô trần đánh một lần. Có 10 ngày ước hẹn. 10 ngày sau. Ta lại đột phá đến ngũ phẩm. Đem hắn giết Đây chính là ta đột phá quá trình. Cảm ơn mọi người mọi người lần nữa mộng bức. Phía dưới các đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau. Dường như đều lại nói. Đây thật là một lần hỏng bét diễn giảng. Nơi xa hai vị trưởng lão cũng đều lần nữa im lặng. Mà tám vị đường chủ bên trong. Cầm đầu vị kia thực sự nhìn không được. Đi tới đối tần minh nói. Cái này. Khù khù. Tần minh a, Chúng ta là để ngươi nói một chút ngươi như thế nào đột phá. Làm ra cái dạng gì nỗ lực. Tỷ như buổi tối tu luyện tới mấy điểm buổi sáng mấy cách điểm lên như thế nào luyện công Tần Minh nói. Nói thực ra ta thật không có luyện công A. Ta đều là lấy thực chiến tổng kết kinh nghiệm. Sau đó dễ dàng đã đột phá. Vì đường chủ kia xoa bóp cái mũi, nói, không phải ta. Ta biết khả năng tu luyện phương thức loại vật này đối với võ giả rất trọng yếu. Có lúc nói ra. Thật là không quá nguyện ý. Nhưng... Người đáp ở ta tần minh nói. Đường chủ thật to. Ta lấy đã nói đều. Thật. Ta cho tới bây giờ chưa từng luyện công A lúc này. Lạc tử y nhìn không được. Đi tới nói. Các vị đường chủ. Tần minh không có nói láo. Ta cùng hắn ở chung trong phòng mấy tháng. Có một số việc. Ta tận mắt nhìn thấy. Tỉ như. Ta buổi sáng luyện công. Mà hắn. Tại ngủ nướng, ta giữa trưa luyện công. Hắn tại ăn đồ ăn, ta buổi chiều luyện công. Hắn đang chơi, ta buổi tối luyện công. Hắn đang ngủ. Cho nên, hắn thật không có nói láo, hắn cho tới bây giờ không hảo hảo tu luyện qua. Nói thí dụ như lần trước ngô trần khiêu chiến hắn. Cái kia thời điểm hắn trọng thương là tứ phẩm tiền kỳ. Dưỡng thương trong 10 ngày, hắn sống phóng túng ngủ. Mười ngày sau thương thế tốt lên đột nhiên cũng đến ngũ phẩm tiền kỳ. Nói cách khác, hắn thời gian mười ngày không có luyện công, nhưng lại đột phá một cách đại cảnh giới. Lạc tử y nói rất nghiêm túc, nhưng là nàng một lời nói, lại làm cho tại chỗ hơn một ngàn người lần nữa chấn kinh. Có mấy lời theo tần minh trong miệng đi ra, mọi người cảm thấy có chút không tin. Nhưng là, lạc tử y nói, thì không giống nhau. Thánh địa người đều hiểu là tử y làm người. Ngày bình thường rất cao lạnh. Cũng không nguyện ý nói nhiều một câu. Nhưng nói chuyện. Tuyệt sẽ không là nói nhảm. Mà lại. Nàng là thánh địa thánh nữ. Là thánh địa lão đại tiên tri đệ tử. Nàng lời nói. Không có người hội hoài nghi. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm nhìn về phía tần minh. Mặc Kệ Tần Minh ngay từ đầu nói có đúng hay không thật. Vẹn vẹn nói hắn thời gian 10 ngày không luyện công lại đột phá một cách đại cảnh giới, liền đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Nơi xa, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão cũng đều sững sờ tương quan đối mặt. Ngay sau đó Ngũ trưởng lão nói: "Nghe được không? Người ta 10 ngày đột phá một cách đại cảnh giới, hắn không phải người Tứ trưởng lão mồm bứt mở miệng." Lần này, mọi người đối Tần Minh lời nói có chút tin. Vì đường chủ kia nuốt ngụm nước bọt, lui lại hai bước đối Tần Minh nói, ngươi tiếp tục giảng Tần Minh cười cười. Ngay sau đó đối cái kia hơn một ngàn đệ tử nói. Cho nên, ta tổng kết hai điểm. Cái kia chính là tu luyện hai bước đột nhiên. Ăn ngủ. Ngủ ăn ngươi vừa mới không phải nói muốn thực chiến tổng kết kinh nghiệm sao có người đệ tử mở miệng hỏi. Tần Minh xứng sờ Có sao à Vậy liền tu luyện năm bước đột nhiên Đánh lén Thực chiến Tổng kết kinh nghiệm Ăn ngủ Ngủ ăn một đám đệ tử im lặng Làm sao cảm giác mơ hồ có chút không đáng tin cậy đâu Không chỉ là bọn hắn cảm thấy không đáng tin cậy Đường chủ các hộ pháp Cũng đều cảm thấy không đáng tin cậy Nhưng là bọn họ vẫn là quyết định thử một chút Không phải liền là đánh lén, thực chiến, tổng kết kinh nghiệm, ăn ngủ ngủ ăn sao Đơn giản trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 593 mang đi trệ ẩn minh giảng giải chính mình đối tu luyện kiến giải Cùng với tu luyện 5 bước đột nhiên về sau Hiện trường mọi người tuy nhiên đều rất hoài nghi Nhưng có lạc tử y làm chứng Mọi người cũng đều tin một số Đồng thời đều đem Tần Minh nói tu luyện năm bước đột nhiên ghi nhớ chuẩn bị đều hồi đi thử xem Tần Minh gặp tất cả mọi người nghe vào tâm lý hắc hắc suy nghĩ một chút đối với mình diễn sàng rất hài lòng 8 vị đường chủ đều lẫn nhau đối mặt bọn họ cũng không biết bọn họ để Tần Minh diễn sàng Đúng hay không nhưng là Tần Minh nếu thật là ngủ kha kha ngủ thì lợi hại như vậy chưa chắc không thể lấy thử một lần Cho nên bọn họ cũng không nói gì nữa Mà trận này diễn dàng Cũng là đến cùng kết thúc Tám vị đường chủ cùng 12 vị hộ pháp Chính mình các chấp sự Cũng đều rời đi Tần Minh cùng Lạc Tử Y đối mặt Ngay sau đó Lạc Tử Y nói Người tu luyện năm bước đột nhiên Thật hữu dụng Tần Minh cười một tiếng Mỗi người một ý đi Lạc Tử Y khẽ gật đầu Đang muốn hỏi lại cái gì Lúc này Đã thấy đến không thiếu nam nữ xông lại Trực tiếp đem Tần Minh vây quanh Ngay sau đó một người nữ sinh không kịp chờ đợi hỏi Xin hỏi Tần Tông Tử Đánh lén muốn làm sao trộm có thể lẫn nhau đánh lén Đi ra không chuẩn bị Sau đó đánh một trận Tần Minh nói ra Cái kia tổng kết kinh nghiệm đâu một cô gái khác hỏi Tần Minh nói Đánh xong về sau Viết một phần 500 chữ sau khi chiến đấu cảm tưởng. Muốn tổng kết đúng chỗ. Dạng này. Là có thể đem ngươi trong chiến đấu ưu thế cùng không đủ phân tích ra được. Tần công Tử cái kia ngủ ha ha ngủ là lại con nữ sinh hỏi. Tần Minh nói anh là bổ sung năng lượng ngủ là nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngược lại ta là làm như thế các ngươi có thể hay không thực hiện ta không biết. Tần Minh như thế quang minh chính đại hốt xu người trên thực tế nhiều ít là có một chút tâm hỏng. Nhưng mọi người chung quanh đều nghiêm túc ghi nhớ. Lúc này một cách đáng yêu muội tử hỏi. Ngủ thật có thể giúp luyện công Tần Minh thật sự nói. Đương nhiên. Trên thực tế. Khả năng cùng ta cùng một chỗ ngủ hiệu quả càng tốt hơn nha một đám nữ hài tử mặt trong nháy mắt đỏ. Các nam nhân đều một mặt nộ khí. Tần Minh cười hắt hắt. Quay người rời đi. Vừa đi hai bước. Một cái nam sinh mở miệng. Tần công tử. Xin hỏi. Nam theo ngươi ngủ có thể có trở tu luyện không cần Minh ra mặt lắc một cái. Nói. Cũng không thể trở lại trong phòng. Tần Minh đứng ở cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài những cái kia hoài nghi nhân sinh đệ tử. Hắn lại nhìn không được cười. Thì cách này. Còn không thể đem các ngươi hốt ru què giờ phút này. Bên ngoài những đệ tử kia Đều tại nghiên cứu Tần Minh nói chuyện Tần Minh cũng không có suy nghĩ nhiều Liền bắt đầu nấu cơm Chuẩn bị giữa chưa ăn thật ngon một trận Mà lúc này Tần Minh không biết là Bên ngoài những đệ tử kia Đã ảo ảo lấn nhau đánh lén lên Lấn nhau ở giữa bỗng nhiên xuất thủ Cũng chính là thực hiện Tần Minh tu luyện 5 bước đột nhiên bước đầu tiên Tiếp theo chính là đánh nhau Song Phương đánh một trận về sau Tranh thủ thời gian mỗi người về nhà. Lấy ra sách nhỏ. Bắt đầu giống ghi bài văn đồng dạng. Đem quá trình chiến đấu cùng kinh nghiệm chờ một chút viết xuống tới. Mệt mỏi thì làm ăn. Ăn lại nghiên cứu viết như thế nào thực sự không viết ra được đến ngủ. Kết quả là. Một ngày này xuống tới. Cơ hồ không có người luyện tung Tất cả mọi người đang đánh lén. Sau đó đánh nhau. Ghi bài văn. Ăn ngủ. Nhìn đến kết quả này, hồ pháp đường chủ nhóm rất lo lắng. Rốt cuộc bỗng nhiên đều không luyện công. Ai biết sẽ như thế nào ai nào biết có phải là thật hay không hữu dụng mặc kể có dùng hay không dùng. Nhưng xem ra đến bây giờ, bọn họ cảm thấy quá loạn. Cứ theo đà này, có thể hay không đột phá tu vi không biết. Nhưng là thánh địa nhất định sẽ lung ta lung tung. Có thể giá trị này mọi người nhiệt tình tăng vọt thời điểm. Những đường chủ này cũng không thể lập tức để mọi người dừng lại hành động này a Vẫn là trước tiên cần phải quan sát. Vạn nhất hữu sủng đâu không thể đả kích mọi người nhiệt tình. Cho nên, Ở sau đó vài ngày bên trong, Hơn một ngàn đệ tử mỗi ngày đều lẫn nhau đánh lén đánh nhau ghi bài phăn. Ăn ngủ ngủ ăn. Thậm chí còn có nữ hài ngượng ngùng cho Tần Minh viết thư tình hỏi có phải là thật hay không có thể cùng ngủ. Cái này khiến Tần Minh cũng là im lặng. Một lần nghĩ lại chính mình. Có phải hay không quá phần ngày này. Tần Minh tại tứ trọng thiên bị không ít để tử dây dưa hỏi hắn vấn đề. Thật sự là phiền không lắm phiền về sau. Hắn chạy đến ngũ trọng thiên. Đến ngũ trọng thiên. Vương chấp sự nhìn thấy Tần Minh tới nhíu mày nói: "Ngươi nói cái kia đánh lén đánh nhau tu luyện năm bước đột nhiên, đến cùng được hay không à, Tần Minh nghi hoặc. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" à Vương chấp sự xoa xoa eo, "Ta chính là hỏi một chút." Tần Minh nói, "Cái này ngược lại ta hữu dụng, các ngươi ta không biết." Vương chấp sự khẽ gật đầu tốt a, nói hắn liền muốn quay người rời đi. Lúc này Một cây khác chấp xử đột nhiên lao ra. Đối với vương chấp xử phía sau lưng nhất trường. Đồng thời hét lớn. Đánh lén. Vương chấp xử bị đánh nhất trường. Giận không nhịn nổi. Đối tần minh nói. Hiện tại ngươi biết vì cái gì ta hỏi đi hai ngày này ta bị đánh lén vài chục lần. Nói, hắn thì cùng tên kia hộ pháp đánh lên. Càng có chấp xử chạy tới. Hỏi Tần Minh sau khi chiến đấu có phải hay không nhất định phải viết 500 chữ tổng kết. 450 chữ có thể hay không. Bởi vì bọn hắn thực sự không viết ra được nhiều như vậy. Tần Minh cũng im lặng, không có nghĩ tới những thứ này chấp sự, vậy mà cũng thật tin. Sau đó Tần Minh lại đi lục trọng thiên. Phát hiện các hộ pháp cũng là như thế. Thậm chí đến cùng thất trọng thiên. Tám cách đường chủ hiển nhiên cũng đều lẫn nhau đánh qua. Tần Minh lúc đó thì trấn kinh. Đường chủ đều dễ lừa gạt như vậy đương nhiên. Hắn cũng không dám nói mình là lừa bọn họ. Dạng này tốt mấy ngày trôi qua, mọi người không đánh không ít, viết văn cũng viết chút, cũng không có người đột phá. Nhưng là mọi người còn là dựa theo Tần Minh ý tứ. Ngẫu nhiên đánh lén. Đánh nhau. Càng nhiều thời điểm. Ăn ngủ. Ngủ ăn thậm chí Tần Minh đến giảng đạo mọi người làm mỹ thực. Còn làm ra bánh kem. Mỗi ngày dạy một đám mỹ nữ làm bánh kem. Còn hòa thuận vui vẻ. Cái này dần dần những cái kia hộ pháp cùng đường chủ nhóm cảm thấy không thích hợp. Giống như thánh địa các đệ tử. Bị Tần Minh cho mang đi chạy ạ Sau đó. Một tên đường chủ tìm tới Tần Minh. Nói dựa theo hắn phương thức. Mọi người hình như căn bản là không có cách đột phá. Tần Minh lúc đó tâm lý thì cười. Nói nhảm sao Mỗi ngày à. ăn ngủ ngủ ăn Người nào có thể đột phá ngươi cho rằng đều có hệ thống Đương nhiên lời này hắn không thể nói Chỉ nói là Ta không biết à Vậy ta không biết được Không phải rất giải trốn tránh tam liên Chỉnh đường chủ im lặng Sau đó đối tần minh nói Ngươi có phải hay không lừa gạt mọi người đâu tần minh lắc đầu Không có à Ta chính là như thế tu luyện a. Ta ngược lại có thể đột phá. Người khác ta không biết. Người đường chủ kia nhíu mày. Người có thể. Có thể là bởi vì vì thiên phú quá tốt. Không tu luyện cũng có thể đột phá. Người khác chưa hẳn như thế a Không được. Đến bình định lập lại trật tự. Không thể để cho mọi người mới như vậy chơi tiếp tục. Sau đó. Vì này thánh địa đường chủ lập tức đi xin phép tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Bọn họ cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó lập tức hạ lệnh. Mọi người vẫn là không muốn học tập tần minh. Tiếp tục mỗi ngày nỗ lực tu luyện đi. Có thể đúng vậy à. Mọi người đã hết vài ngày. Ăn ngủ ngủ ăn. Còn học hội làm một số mỹ thực. Giờ phút này bọn họ càng muốn tin tưởng tần minh tu luyện năm bước đột nhiên. Ai còn muốn mỗi ngày vất vả tu luyện cho nên. Thánh địa đám này để tử bị tần minh triệt để mang đi trịch Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 594 có thể làm loạn quan hệ không có tần minh cách này không luyện tung đã đột phá vết xe đổ Thánh địa các thiên tài cũng đều hy vọng có thể giảng này Nhưng là thánh địa hộ pháp đường chủ bọn họ đều ý thức được tần minh biện pháp căn bản không được Nhưng bây giờ đau đầu là Bọn họ cảm thấy tần minh là học sinh xấu Hết lần này tới lần khác cái này học sinh xấu thành tích còn tốt rất Cái này mẹ hắn thì khó làm. Cho dù là hiện tại bọn hắn biết tần minh thiên phú đáng sợ. Không dùng tu luyện đã đột phá. Nhưng hắn người không thể giảng này a Càng để bọn hắn đau đầu là. Hiện tại các đệ tử không nghe bọn hắn. Để bọn hắn mỗi ngày tiếp tục khắc khổ tu luyện. Không được. Ăn chẳng nhiều khổ a Thì hỏi ngươi. Mỗi ngày làm tốt ăn, ăn ngủ ngủ ăn dễ chịu, vẫn là đi sớm về tối luyện công dễ chịu mọi người tại Tần Minh chỉ huy phía dưới hưởng thụ vài ngày sau. Đã nghiệm được chứ? Cách này những đường chủ này mới ý thức tới, để Tần Minh làm diễn giảng, đó là cái cử sai lầm lớn a. Bất quá đã phát sinh, liền nghĩ biện pháp giải quyết a. Sau đó, vị đường chủ này đến tứ trọng thiên, đi tìm Tần Minh Chỉ là vừa đến Tần Minh trong phòng đã nghe đến một cỗ mùi vị, rất thơm, mùi vị rất đậm. Vị đường chủ này nhìn không được mở miệng. Cái gì thơm như vậy Tần Minh? Người làm cái gì ăn ngon a Tần Minh ngay tại trong phòng bếp bẩn rộn. Nghe đến thanh âm sau nhìn lại. Nha! Trần đường chủ! Ngày thế nào đến? Chính làm thích ăn ngon đây. Muốn không ăn chút Trần đường chủ cười lấy gật đầu. Tốt! Cái gì ăn ngon a nướng bạch hạt Hắt hắt. Tần Minh nói ra. Trần đường chủ nụ cười trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó nhìn lấy Tần Minh nói. Cái gì đồ chơi nướng bạch hạ Tần Minh nói. Chỉ chỉ giá nướng phía trên nướng bạch hạt Trần đường chủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Ngươi. Ngươi đem ngũ trưởng lão bạch hạt nướng ngũ trưởng lão Tần Minh cười cười. Vậy ta không biết. Chỉ là đi bát trọng thiên thời điểm nhìn đến Bắt một cái Hắt hắt hắt Tần Minh nói Kéo tiếp một cái bạch hạ chân Ăn một miếng Hài lòng gật đầu một cái nói U Vinh Quy Mơ Mỹ vị Trần đường chủ Ngài muốn không đến cái chân đây Trần đường chủ nuốt ngụm nước bọt Nói cái này Vẫn là tính toán Ta không ăn Tần Minh nói Tốt à! Vậy ngươi ngũ sắc lục có ăn hay không Trần Đường Chủ chấn động? Ngũ sắc lục đây chính là tứ trưởng lão bảo bối. Ngươi cũng đừng nhìn lấy Tần Minh biểu lộ Trần Đường Chủ cảm giác tình huống không ổn, nói, ngươi sẽ không. Tần Minh cười hắc hắc. Ngươi nhìn đó là cái gì Trần Đường Chủ theo Tần Minh chỉ phương hướng nhìn sang. Trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy cái kia đất phía trên trong thùng Một mực nai con đã bị xử lý sạch sẽ Xem ra Tần Minh Là chuẩn bị xem như bữa tối Trần đường chủ nuốt ngụm nước bọt Ngươi Ngươi đem tứ trưởng lão ngũ sắc lột giết Đây chính là hắn sùng vật A Rất khó gặp ngũ sắc lột A Nhưng cách đồ chơi này là thật ăn ngon Đương nhiên đến nướng Nướng mới tốt ăn Tần Minh nói ra Trần đường chủ lui lại hai bước E ngại nhìn xem tần minh nói, hai vị trưởng lão biết, hội sụp đổ. Không đến mức tần minh không quan trọng nói đến. Trần đường chủ không dám ở lâu, nói, ta phải trở về, không thể để cho người hiểu lầm, cho là ta cũng ăn đây. Nói, trần đường chủ cũng quên nói tìm tần minh sự tình tranh thủ thời gian liền rời đi. Tần minh nhìn lấy chạy chối chết trần đường chủ, cười cười, ngay sau đó tiếp tục ăn nướng bạch hạt Một bên ăn một bên nói. Ta lúc này mới vừa mới bắt đầu làm sự tình đây. Các ngươi thì không chịu đựng nổi. Cái này chỗ nào được a? Nói tần minh cười càng bị ủi. Ăn hết nguyên toàn bộ bạch hạt. Tần minh bắt đầu nướng ngũ sắc lột. Bởi vì buổi tối khẳng định sẽ có không ít mũi tử tới tìm hắn. Cũng không thể để mỹ nhân thất vọng. Đến cho các nàng ăn bữa ngon. Mà trần đường chủ rời đi về sau. Giả bộ như cái gì cũng không biết Thẳng đến ngũ trưởng lão phát hiện mình bạch hạ thiếu một cái Tứ trưởng lão phát hiện mình âu yếm ngũ sắc lục không thấy về sau Bọn họ hỏi một chút Mới biết được Nguyên lai like đều nhập tần minh miệng Thanh này hai vị trưởng lão tức giận a. Nếu như đổi lại khác đệ tử Thậm chí là đường chủ làm ra chuyện này Bọn họ đều sẽ nổi giận Đi tìm bọn họ để gây sự Nhưng là chuyện này phát sinh ở tần minh trên thân Vậy liền không giống nhau lắm Bởi vì tần minh hiện tại không giống nhau a Tần minh là thánh địa bên trong thiên phú yêu nghiệt nhất tồn tại Có thể cùng người khác so sao cái kia tự nhiên là không thể Cho nên hai vị trưởng lão lại sao đau lòng cuối cùng cũng không có đi tìm tần minh phiền phức Chuyện này cũng cứ như vậy tính toán Ngũ trưởng lão bạc hạc còn nhiều Tứ trưởng lão đi trên núi tìm kiếm, lại tìm một cái vô cùng ít thấy màu đỏ tiểu lão hổ. Tần Minh còn chưa thấy qua màu đỏ lão hổ đây cùng ngày nghe nói về sau, lập tức liền chạy tới bát trọng thiên đi xem. Tứ trưởng lão gặp tần Minh đến, sắc mặt khó coi. Nói ra, tần Minh a, tuy nhiên ngươi có thể tại thánh địa các nơi đi lại. Nhưng ngươi cũng không thể mỗi ngày hướng ta bắt trọng thiên chạy. Tần Minh nghe nói như thế không vui. Nói ra. Vậy ta không mỗi ngày chạy. Ta làm gì ngươi tu luyện à. Nắm chặt đột phá A tứ trưởng lão nói ra. Đúng vậy A Tần Minh. Có ngươi dạng này thiên phú. Hơi chút nỗ lực. Cái kia đột phá còn không phải dễ như trở bàn tay ngũ trưởng lão cũng khuyên Tần Minh. Tần Minh mắt trợn trắng. Sống phóng túng thì có thể đột phá Ta làm gì muốn tu luyện tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhất thời mộng bức Vậy mà không cách nào phản bác Tiếp lấy tứ trưởng lão tặng hắn một cái Nói Tần Minh A Chúng ta dự định để ngươi lại diễn giảng một lần Lần này ngươi không thể nói ngươi là tu luyện thế nào Ngươi đến dựa theo chúng ta ý tứ đến Như thế nào như thế nào gian khổ chờ chút Tần Minh mặt lộ vẻ khinh bị. Ngươi cách này không có ý nghĩa. Sao có thể để cho ta nói lão đâu tứ trưởng lão nói. Thế nhưng là. Hiện tại các đệ tử đều không thật tốt tu luyện. Học ngươi mỗi ngày sống phóng túng. Tiếp tục như vậy. Phế A. Tần Minh biếu môi. Vậy ta mặc kệ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Bọn họ muốn học rất bình thường có thể là tiếp tục như vậy. Không phải biện pháp a Ngũ trưởng lão cũng đau đầu Tần Minh cười Cũng không phải không có cách nào a Các ngươi có thể nói cho bọn hắn Ta là hút ru bọn họ Sau đó ta liền không có cách nào ở chỗ này đặt chân Các ngươi lại đem ta đưa trở về Các ngươi đệ tử Cũng liền bình thường Tốt bao nhiêu nghe xong đem Tần Minh đưa trở về Hai vị trưởng lão trừng mắt Ngay sau đó tứ trưởng lão cười lạnh. Nguyên lai tiểu tử ngươi là tính toán như vậy ha ha. Không có khả năng. Ngươi loại thiên tài này. Ta còn có thể để ngươi rời đi thánh địa tần minh mắt trợn trắng. Nói. Tốt à. Các ngươi sớm muộn có chịu không được ta thời điểm. Tứ trưởng lão lắc đầu. Không biết. Đối tại thiên tài. Riêng là ngươi loại này thấy đều chưa thấy qua thiên tài. Chúng ta sẽ không buông tay. Tần Minh cười, lời nói này, đúng, ngươi cái này con cọp. Ta chưa thấy qua, muốn không? Ta lấy về hầm bốn trưởng lão sắc mặt cứng đờ, một bên, Ngũ trưởng lão cười trộm. Tần Minh nhìn về phía Ngũ trưởng lão, cười cái gì đây? Ngươi cái kia bạch hạt ăn rất ngon. Ta lại mắt hai cái trở về. Nhất thời, Ngũ trưởng lão nụ cười không có. Không bao lâu, chỉ thấy Tần Minh kéo lấy một cái hồng hổ. Dẫn theo hai cái tiên hạ Hướng dưới núi đi Lưu lại ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão trong gió phát điên Mà tần minh đi ra mấy bước về sau Bỗng nhiên quay đầu Đối hai vị trưởng lão nói Ta có thể cùng những cái kia nữ đệ tử làm loạn quan hệ không tứ trưởng lão mặt đều khí đỏ Cút ngay cho ta Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 595 hoàng đế không được tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là không có ý định thả tần minh loại thiên tài này rời đi thánh địa. Dù là tần minh các loại khí bọn họ, bọn họ cũng không nỡ buông tay. Cái kia tần minh không có cách tiếp tục làm sự tình chứ sao? Có điều hắn miệng phía trên nói làm loạn quan hệ trên thực tế cũng cũng sẽ không thật làm như thế ma nhìn lấy tần minh rời đi bóng lưng Ngũ trưởng lão thở dài Tiểu tử này tâm không tại chúng ta thánh địa à, Nhưng hắn cách này trở thiên phú Lưu tại thánh địa Là tốt nhất phát triển Một khi đột phá cửa phẩm Hắn cũng là chúng ta nơi này Chói mắt nhất ngôi sao Tứ trưởng lão nói trong mắt tràn ngập chờ mong Nhưng là muốn lưu hắn lại Nhất định phải hứa lấy chỗ tốt Như vậy đi ta tự mình đi dạy hắn, chỉ đạo hắn mau chóng đột phá. ngũ trưởng lão nói ra, tứ trưởng lão gật đầu, hai chúng ta cùng một chỗ đi. bọn họ cảm thấy muốn lưu lại tần minh, luôn luôn phải bỏ ra, nói thí dụ như dạy hắn đồ, vật, chờ giúp cho hắn, lại nói thí dụ như để hắn ăn bọn họ dưỡng sủng vật, lại nói tần minh trở lại tứ trọng thiên về sau. Thì thật đem hồng hổ cho hầm còn mời không ít mũi tử đến ăn Những đệ tử này Hiện tại đều không tâm tư luyện công Bọn họ hướng tới tần minh sinh hoạt A Tốt bao nhiêu A Ăn ngủ ngủ ăn Còn có thể đột phá tu vi Cách này mẹ hắn mới là tu luyện A Tuy nhiên rất nhiều người đều biết chính bọn hắn không có khả năng cùng tần minh một sản Nhưng là một khi lười biếng Sẽ rất khó lại chăm chỉ Hồ Pháp đường chủ nhóm Cũng đều đang nghĩ biện Pháp Bọn họ biết tiếp tục như vậy không được Cho nên muốn bình định lập lại trật tự Lại nói tần minh trở lại tứ trọng thiên gian nhà Hắn bắt đầu tiếp tục làm ăn Không phải vậy thật không biết làm gì à Đi vào thánh điện Các mặt của xã hội cũng gặp Tứ trưởng lão ngũ trưởng lão loại này bát phẩm cao thủ cũng gặp Hắn cũng biết Tiên tri loại cấp bậc kia tạm thời là không gặp được, thậm chí đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão tần minh đều không có nhìn thấy, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. nhưng không có mở miệng hỏi. thánh địa tại bây giờ tần minh nhìn đến, nói thực ra cùng khác sang hồ môn phái không có khác biệt lớn, khả năng khác biệt lớn nhất cũng là thánh địa quá mạnh, mặt khác cũng là bọn họ không vào sang hồ, không tranh không đoạt, không đếm xỉa đến. Làm rõ ràng thánh địa tính chất Tần Minh cảm thấy Một nhân vật như vậy Hắn chỉ là muốn đơn thuần tụ tập các một thiên tài Mà Tần Minh cảm thấy Hắn lưu lại Là thật không có gì ý nghĩa à Không nói cách khác liền nói người ở đây cùng Tần Minh làm Cũng không phải là một chuyện Bọn họ muốn tu luyện Có thể Tần Minh không dùng a, Hắn không dùng tu luyện Cũng không thích tu luyện Nơi này không khí thì không thích hợp hắn. Cho nên, hắn thật không có để lại tất yếu. Bởi vậy, lúc này mới một tuần. Hắn liền muốn hồi sở quốc. Mà giờ khắc này, sở quốc, đế đô. Đại công chúa trong phủ. Đại công chúa nhìn lấy hữu tướng nói. Tần Minh rời đi có vài ngày. Bản cung muốn lần nữa cầm quyền. Thừa dịp hắn không tại. Công chúa không lo lắng hắn lại trở về hữu tướng mở miệng. Đại công chúa hít thở sâu một hơi. Lo lắng. Cho nên ta phải nhanh một chút cầm quyền. Hắn như là không trở lại. Vậy liền tốt nhất. Hắn như là sẽ còn trở về. Như vậy ta muốn trước khi hắn trở lại đem quyền lực vững vàng nắm chặt. Công chúa tự tin như vậy hữu tướng nói. chúng ta bệ hạ chưa hẳn còn nguyện ý đem một vài quyền lực cho ngươi a Đại công chúa cười, phụ hoàng không có lựa chọn các ngươi có lẽ không biết một việc. Hấu tướng nghi hoặc, nói, chuyện gì đại công chúa thấy trung quanh không có người. Đối hấu tướng nói, phụ hoàng lúc trước chinh chiến xa trường, bị thương nặng. Những năm gần đây, các quốc gia lại nhiều lần phái người ám sát phụ hoàng. Tuy nhiên hắn đều không có việc gì. Nhưng ai biết được hấu tướng những mày, trọng thương việc này. Chúng ta làm sao không biết các ngươi tự nhiên không biết Chuyện này Chỉ có mấu hậu cùng ta còn có nhị muội biết Liền tam muội cũng không biết Đại công chúa nói ra Hấu tướng ánh mắt đi loanh quanh Nói chuyện này Bề hạ ẩn tàng rất sâu a Công chúa lúc này thời điểm nói Là đang nhắc nhở bản tướng vài ngày trước Ta gặp mấy cái thái y nhiều lần tiến cung Sắc mặt rất khó coi Lại lại không có nghe được trong cung người nào sinh bệnh. Hiển nhiên là hạ mệnh lệnh không cho tuyên dương. Nói cách khác. Nhất định là phụ hoàng. Đại công chúa sau khi nói xong. Lần nữa nhìn về phía hữu tướng. Hữu tướng hai con mắt híp lại. Ngay sau đó quay người. Bản tướng ngày mai lại đến đại công chúa nghi hoạt. Hữu tướng chuyện gì vội vã như thế rời đi hữu tướng rừng thân. Nghĩ biện pháp. Theo thái y trong miệng biết chuẩn bị tin tức. Nói xong, hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Trở lại thừa tướng phủ, hữu tướng lập tức phái ra chính mình người đi mời trước đó tiến vào cung thái y. Thái y đến thừa tướng phủ ngốc nửa ngày mới đi, đi thời điểm còn tại xoa mồ hôi lạnh. Mà ngày thứ hai, hữu tướng mang theo nụ Cười đi công chúa phủ. Gặp hắn mang theo nụ cười. Đại công chúa nhíu mày. Hữu tướng. Có tin tức gì hữu tướng hít thở sâu một hơi. Bề hạ sát thực có bệnh cũ tái phát. Mà lại. Không thể lạc quan. Đã đến. Vô cùng nghiêm trọng cấp độ. Đại công chúa nghe nói như thế. Tâm lý có chút phức tạp. Tại nàng giã tâm tới rằng. Đây là chuyện tốt. Có thể tại cha và con gái chi tình tới nói. Cái này tuyệt đối không phải tin tức tốt thế nào. Công chúa điện hạ. Mềm lòng hữu tướng cười lạnh. Đại công chúa hít thở sâu một hơi Bình phục lại tâm tình về sau Nói cụ thể Còn có bao nhiêu thời gian hứa tướng nói Theo Thái Y phân tích đến xem Chúng ta vị này bệ hạ Chỉ sợ nhiều lắm là Chỉ có mấy tháng thỏ mệnh Đại công chúa sắc mặt không dễ nhìn Nhiều ít tâm lý có chút xúc động Hứa tướng thấy thế nói Loại sự tình này Không phải sức người có thể can thiệp Chỉ có thể thuận tự nhiên Nhưng là càng đến cái này Thời điểm đại công chúa Ngươi càng phải đem quyền lực nắm chắc tới Cái này có lẽ Là sau cùng cơ hội Đại công chúa khẽ gật đầu Có thể ở trên hoàng vị Cùng ta tranh giành Chỉ có nhị muội. Cùng với mấy cái cách vương ra Tần Minh chỉ là một cái trướng ngại vật Nhưng cái này trướng ngại vật uy hiếp lớn nhất Bây giờ chứng ngại vật không tại hết thảy đều sẽ dần dần tại ta trong khống chế. phù hoàng lúc này thời điểm thân thể cũng không được. Chắc hẳn hắn cũng rõ ràng. Cho nên ta như là nắm giữ một số quyền lực. Như vậy cái này hoàng vị. Chính là ta. Hữu tướng cười cười, phía tây, nghe nói có một ít quốc gia cũng là nữ hoàng thống trị. Đại công chúa tự tin cười một tiếng. Như vậy. Ta liền trở thành phía đông các nước bên trong. Cái thứ nhất nữ hoàng đi hếu tướng cũng cười. Còn dùng cổ quái ánh mắt. Nhìn một chút đại công chúa. Hắn nhưng là rất hy vọng đại công chúa làm hoàng đế a, Bởi vì hắn thấy nữ nhân này cũng tốt trưởng khống. Rời đi đại công chúa trong phủ. Hếu tướng quay đầu mắt nhìn. Tự nói nói. Chờ ngươi làm nữ hoàng. Liền thành ta khôi lỗ. Khi đó. Ta mới là sở quốc. Tránh thức chủ nhân. Nói, hắn lộ ra nụ cười. Muốn mất quyền lực các ngươi đầu tiên cũng là tài chính. Nghĩ tới đây. hưu tướng cười lạnh một tiếng. Đối sau lưng một cách âm phúc thuộc hạ nói. Cầm lấy ta văn thư. Đi hộ bộ điều 500 ngàn lượng bạc. Liền nói muốn tu sửa thành tường. Đến thời điểm bạc cầm đến phủ. Lấy ra 10 ngàn lượng sửa một cái thành tường cái kia thuộc hạ lập tức đi làm Hấu tướng Thì lộ ra lão hồ ly nụ cười Trọng sinh tiêu ra quân vương 21 chương 596 hốt du mọi người rời đi thánh địa thánh địa Tần Minh buổi sáng về sau Đang chuẩn bị đi tìm các mũi tử làm trò chơi đây Đã thấy gian nhà bên ngoài Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tới Tần Minh sững sở phía dưới Hai vị trưởng lão tới là tứ trưởng lão cười cười. "Là như vậy, chúng ta hai cái chuẩn bị dạy ngươi luyện công, giúp ngươi sớm ngày đột phá." Tần Minh mỉm cười, "Cái này thì không cần, ta cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Ngươi tốt như vậy thiên phú, không tu luyện đáng tiếc a." Tần Minh nghe lời, "Luyện đi ngũ trưởng lão số tiểu hài đồng dạng nói đến." Tần Minh im lặng, nói Ngươi thật không dùng tu luyện, ta mình có thể đột phá, mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức Các ngươi không thể cưỡng ép cải biến ta phương thức A Hai vị trưởng lão bất đắc dĩ nhìn lấy tần minh, gặp hắn một bộ không vui bộ dáng, Cũng biết tần minh khẳng định không nguyện ý bị dạy Sau đó, tứ trưởng lão thở dài, thế nhưng là ngươi đến thánh địa lại không tu luyện Cho nên nói thả ta trở về à, nơi này với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào à. Tần Minh nói ra. Nghe xong cách này. Hai người lập tức lắc đầu. Không bàn nữa. Ngươi dạng này thiên tài. Là chúng ta bảo bối. Sẽ không buông tha cho ngươi. Tần Minh thở dài, nói tính toán, lười nhắc cùng các ngươi kéo con bê ta đi chơi. Nói, hắn đem hai cái trưởng lão ném chỗ ấy, tự mình một người chạy. Hiện tại hắn tâm tình không tốt Nghĩ thầm Xem ra chính mình ăn hết bọn họ sủng vật Là không được Phải làm hơi lớn sự tình không thể Sau đó liền đi những đệ tử kia chỗ địa phương Cùng những thứ này người trò chuyện Đơn giản chính là Hỏi bọn hắn đến thánh địa mấy năm Có muốn hay không nhà à, Có muốn hay không thế giới bên ngoài a lại nói cho bọn hắn thế giới bên ngoài Nhiều sao đặc sắc loại hình Nửa ngày thời gian Liền đem tứ trọng thiên hơn 100 cái tứ phẩm để tử hốt xu từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi. Mỗi ngày ở trên núi đời. Người nào không khó chịu lấy tiền thiên thiên luyện công. Cũng coi như. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không ra thế nào luyện công. Mỗi ngày sống phóng túng, tâm đắt sớm giả. Lại nghe tần minh như thế một cổ động tốt a đều muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút thế giới. Liền nghe tần minh giờ phút này chính nói tiếp Các ngươi giảng này tu vi Ở bên ngoài Biết bao nhiêu ngưu bức không một cái đồng giảng môn phái Các ngươi giảng này tứ phẩm thực lực Liền có thể đi lão đại Nghe vậy có cái 27 tuổi nam tử hỏi Làm thật như vậy như thế các ngươi cần phải minh bạch Tứ phẩm cao thủ nhiều sao thư thức, huống chi Mà giống các ngươi còn trẻ như vậy Ở bên ngoài Đây tuyệt đối là khó gặp A Ngược lại ta thân là sở quốc vương gia Ta là chưa thấy qua các ngươi còn trẻ như vậy Tứ phẩm cao thủ Mọi người cùng nhìn nhau Ngay sau đó lại có một cái nam tử mở miệng Tần Minh ngươi khi đó là tứ phẩm thời điểm Tại sở quốc Cảm giác như thế nào Tần Minh suy nghĩ một chút Nói Trên cơ bản vô địch ạ Mặc kệ đi đến chỗ nào Ta đều là lớn nhất lập lòe chấm nhỏ. Bởi vì ta lúc đó tứ phẩm thực lực. Không có người có thể làm gì ta nghe nói như thế. Mọi người càng tâm động. Tại thánh địa. Bọn họ loại thiên tài này vừa nắm một bó to. Ngày bình thường không có người nào cảm thấy người nào bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là. Ra ngoài sau. Bọn họ cũng là lớn nhất lập lòe ngôi sao. Cái này quá rủ hoạn. Cái này chỗ nào còn muốn đợi tại Thánh Địa đề a, đều hận không thể lập tức rời đi. Tần Minh gặp mọi người tâm động, nói tiếp, nói cách khác, các ngươi bọn này tứ phẩm cao thủ vừa đi ra ngoài, Tà thiên hạ đi đến chỗ nào, đều là một cỗ vết ngang hết thảy thế lực a, đến nơi đó, đều phải quý làm khách quý. Ta nghe nói, sở quốc đã là rất đại quốc, tại sở quốc tứ phẩm đều không thấy nhiều lời nói, vậy liền quá kích thích. Một người nữ sinh kích động nói ra. Tần Minh cười. Không sai. Nói thí dụ như ta dưới tay có bốn cái thuộc hạ. Đều hơn 30 tuổi. Cũng là tứ phẩm. Bọn họ hiện tại đều quyền cao chức trọng. Thân là sở quốc kiểm tra thiên hạ án võng ti năm đại chủ sự. Và còn có làm quan có cái nữ sinh hâm mộ hỏi. Tần Minh gật đầu. Đương nhiên. Các ngươi dạng này thực lực. Ở dưới tay ta. Tác chiến lời nói chí ít đều là tướng quân. Làm quan lời nói. Làm sao cũng là thống lính cấp bậc A. Vừa nghe đến bọn họ còn có thể làm loại này cấp bậc đại quan. Nhất thời từng cái tâm tình tăng vọt. Mà Tần Minh cũng bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nghĩ thầm. Như là đem đám người này Hốt du cho mình làm việc Vậy sau này đánh thiên hạ Chẳng phải là sảng khoái nghĩ tới đây Tần Minh cảm thấy không ngừng muốn hốt du bọn họ xuống núi Còn phải giữ gìn mối quan hệ Tiến hành sử dụng A Sau đó lập tức còn nói Xem các ngươi cũng đều thật muốn ra thánh điện Đi thế giới bên ngoài đùa giỡn một chút Muốn không hãy cùng ta cùng một chỗ Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút hết thầy chi tiêu. Ta mời A. Cái này nhiều không có ý tứ, mà lại các trưởng lão chưa chắc sẽ đồng ý chúng ta ra thánh địa A. Một người nam tử do dự nói đến. Tần Minh nói. Các ngươi nhiều người như vậy cùng đi thỉnh cầu. Không đến mức cũng không nể mặt các ngươi A thực sự không được. vụng trộm ra ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ cũng vẫn là rất do dự. Thần Minh gặp hỏa hầu không đủ. Nói tiếp, thì đi ra ngoài chơi 10 ngày nửa tháng mà thôi. Các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, luôn luôn muốn thư giãn một tí, thấy chút việc đời mới được. Một vị tu luyện trốn ở trong rừng sâu núi thẳm này cũng không phải sự tình a. Phải biết, mở mang tầm mắt cũng là tu luyện một cách rộng yếu ít không thể thiếu bộ phận. Chủ yếu là các trưởng lão sẽ không đồng ý một người nữ sinh nhỏ giọng nói ra. tần minh khoát tay chỉ muốn các ngươi nguyện ý. chúng ta liền đi cầu các trưởng lão. thực sự không được. vụng trộm ra ngoài. chúng ta nhiều người như vậy một lòng. trưởng lão cũng không có cách nào. mọi người lần nữa đối mặt. lần này không ít người đều cảm thấy có thể thực hiện. sau đó đều đối tần minh gật đầu. tần minh cười lẩm bẩm. Các ngươi hai cái lão già kia. Không cho ta rời đi. Ta thì đem các ngươi tứ phẩm đệ tử. Toàn bộ bắt cóc. Không bao lâu Tần Minh đem hai vị trưởng lão tìm đến đứng tải hơn 100 người đệ tử trước mặt. Ngũ trưởng lão nghi hoặc, Tần Minh A. Đến cùng chuyện gì A Tần Minh cười hắc hắc. Những đệ tử này nói có chuyện tìm các ngươi hai vị. Hai vị trưởng lão đều nhìn về những đệ tử này. Hơn một trăm người đệ tử đầu tiên là cùng một chỗ vong mình hành lễ. Ngay sau đó cùng lúc mở miệng. Chúng ta muốn nhập thế lịch luyện một tháng. Cầu hai vị trưởng lão đáp ứng. Hai vị trưởng lão nguyên bản còn mang theo nụ cười biểu lộ. Trong nháy mắt ngưng kết ngay sau đó. Tứ trưởng lão có chút một nạp mở miệng. Cái. Cái gì tần minh ở một bên nhắc nhở. Nhập thế lịch luyện. Gia tăng kiến thức. Cũng là nhập thế tu hành a Hai vị trưởng lão không biết không hiểu đạo lý này a Hai vị trưởng lão một mộng Ngay sau đó đều nhìn về Tần Minh Nhất thời Minh Bạch Đây tuyệt đối là Tần Minh sở trò vượt Ngay sau đó chỉ thấy ngũ trưởng lão trầm mặt nói Nhập thế tu hành cái gì ở chỗ này đều không luyện tốt Còn nhập thế không được Việc này không cần nói nữa Ngũ trưởng lão Các ngươi đem bọn hắn một mực phây ở thánh địa tu hành. Căn bản lớn lên không kiến thức. Bố cục sẽ phi thường nhỏ. Về sau tu luyện đường. Cũng đi không quá dài. Cũng tỉ như ta. Thời gian một năm đi rất nhiều nơi. Cơ hồ không có an ổn tại một chỗ đời qua. Cho nên ta đột phá rất nhanh. Tần Minh tiếp tục hốt ru. Ngũ trưởng lão mặt đều xanh đối Tần Minh nói đó là bởi vì ngươi quá yêu nhiệt, nhưng bọn hắn không phải ngươi dạng này yêu nhiệt a? Tần Minh cười hắt hắt, luyện mười năm tung không bằng đi ngàn sặm đường a ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão cắn răng đối Tần Minh nhỏ giọng nói Tần Minh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Tần Minh cũng nhỏ giọng nói ngài chỉ cần để cho ta rời đi liền tốt, không phải vậy lời nói. Ta đem các ngươi những đệ tử này đều cho ngươi hốt xu rời đi. Ngũ trưởng lão khí thẳng nắm chặt xia mép, tứ trưởng lão thì là thuận thuận có chút oi bức ở ngực. Lần này thật đem hai cái lão nhân khí không nhẹ a. Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 597 quá qua loa đi hai vị trưởng lão cũng là không đồng ý tần minh rời đi. Càng không đồng ý mọi người ra thánh địa lịch luyện. Thế mà cái này cũng không có thể ngăn cản Tần Minh tiếp tục hốt xu mọi người. Cho nên. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Tần Minh một mực cho những đệ tử này quán thâu đi ra ngoài một tháng lịch luyện tư tưởng. Lại là một cái mặt trời chói trang thời gian. Tần Minh nhìn lên trước mặt hơn 100 người. Nói tiếp. Các ngươi thì thật không muốn rời đi thánh địa. Ra đi thấy chút việc đời các ngươi nơi này. Ít nhất. Cũng tại thánh địa đời 4 5 năm á thì không muốn thế giới bên ngoài tất cả mọi người vô cùng muốn đi ra ngoài. Càng nghe càng lòng ngứa ngáy. Lúc này, lạc tử y đến hỏi tần minh, ngươi lại ở chỗ này thổi chống bọn họ. Cái gì gọi là thổi chống ta ăn ngay nói thật thôi. Ngươi còn không phải theo ta chạy tốt mấy nơi. Chẳng lẽ ngươi dám nói thánh địa so bên ngoài tốt tần minh hỏi lạc tử y. Lạc tử y nhất thời xứng sờ từ trước tới giờ không nói hoàng nàng cuối cùng vẫn gật đầu tốt a ta thừa nhận thế giới bên ngoài rất đặc sắc tần minh nhìn về phía người khác thấy không các ngươi thánh nữ đều đối thế giới bên ngoài lưu luyến không quên các ngươi mỗi ngày chờ đợi ở đây luyện công thì không muốn ra ngoài tần minh gặp tất cả mọi người xoắn xuýt không được nói các ngươi dạng này thiên tài Chẳng lẽ không cần phải ra ngoài trang bức sao đây chẳng phải là lãng phí nghe được câu này Không thiếu nam sinh trong nháy mắt ánh mắt sáng lên Đúng vậy a Trang bức Ai không muốn đâu tại thánh địa Bọn họ căn bản không có cơ hội trang bức Bởi vì tại thánh địa Bọn họ không tính là gì Thế nhưng là sau khi đi ra ngoài đâu loại kia hạt giữa bầy gà kiêu ngạo Loại kia bị người kính nể Tùy thời có thể trang bức thoải mái cảm giác. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta kích đồng a Sau đó. Một số nam nhìn không được mở miệng hỏi tần minh. Các trưởng lão là chắc chắn sẽ không đồng ý. Bằng không. Chúng ta thì theo lời ngươi nói. Chạy ra ngoài tần minh ánh mắt sáng lên. Cái này đúng. Bất quá ta không biết đường. Các ngươi biết không lời này vừa nói ra. Mọi người lần nữa im lặng. Lạc tử y cười, rời đi thánh địa, hội xuyên qua một cánh rừng, vùng rừng rậm này nhất định phải có người biết đường, bằng không, cả một đời cũng ra không được. Đây cũng là vì cái gì người khác cả một đời cũng không tìm tới thánh địa cũng vô pháp cụ thể biết thánh vị trí nguyên nhân. Tần Minh nhìn về phía lạc tử y, nói, ngươi khi đó rời đi thánh địa, ngươi có biết đường đi lạc tử y há hốc mồm. Nhưng, không có phủ nhận. Tần Minh cười hắc hắc. Ngươi dẫn chúng ta ra ngoài. Như thế nào Lạc Tử ý lắc đầu. Không có khả năng Tần Minh bất đắc dĩ. Nhưng tiếp lấy cười hắc hắc. Nói, vậy ngươi đi nói cho hai vị trưởng lão ta có việc bận tìm bọn hắn. Để bọn hắn xuống đây một chút. Lạc Tử thở dài, chỉ có thể dựa theo Tần Minh nói làm. Mà Tần Minh thì là trở lại trong phòng. Lấy ra hệ thống bên trong mì tôm Đổ loại từng thùng lấy ra Sau đó đưa ra ngoài Cho những đệ tử kia Dạy bọn họ ăn Hơn nữa còn lấy ra không ít khói cùng rượu sái Dạy bọn họ như thế nào hút thuốc Nửa canh giờ về sau Tứ trọng thiên cách này hơn 100 cái thiên tài đệ tử nhóm Mặc kệ nam nữ Nhân thủ một thùng mì tôm bưng Trong miệng đều ngậm lấy điếu thuốc Khác một tay cầm rượu sái Một bên ăn mì tôm Vừa uống rượu Một bên hút thuốc Ôi trao ta đi Mặt này ăn quá ngon Đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy Mặt A Quá mỹ vị Có đệ tử bưng lấy mì tôm miệng lớn ăn Còn có nam đệ tử uống vào rượu sái Nói ta đời này còn không có uống qua mạnh như vậy Tửu rượu ngon Đúng vậy A Mặt ăn ngon Uống rượu ngon Chính là cái này khói là cái thứ gì giúp lấy có chút sặc Không có ý gì a Ta ngược lại là cảm thấy rất chơi vui Chỉ là có chút chóng mặt Một đám thiên tài đệ tử Ở chỗ này lại ăn lại uống lại quất Quan trọng thuốc lá này co lại tiểu vừa quát Phía trên a Từng cây rất nhanh liền mơ mơ màng màng say Mà lúc này đây Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão xuống tới Vừa nhìn thấy cái này hỗn loạn tràng cảnh, hai vị trưởng lão trực tiếp mộng bức. Bọn họ chưa từng gặp qua những đệ tử này loạn như vậy á Có tài say khứ, có tài nôn, còn có đang ăn mì tôm. Các loại vị đảo trộn lẫn cùng một chỗ, khiến người ta chịu không được. tràng diện hỗn loạn trình độ trực tiếp để hai vị trưởng lão ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Tiếp lấy tứ trưởng lão hét lớn. Đều làm gì đâu bình thường nghe đến tứ trưởng lão hét lớn Mọi người đã sớm đứng đoan chính Giờ phút này Lại không có nghe lời Bởi vì đều uống say Từng cách phát ra tiểu điên đây Thậm chí có người đệ tử đi tới đối tứ trưởng lão nói 4.4 Trưởng lão chúng ta muốn Xuống núi Ra thánh địa Đi chơi Tứ trưởng lão mặt đều đen Nhìn lấy là tử y nói Đây là có chuyện gì lạc tử y một mặt mộng bức. Không biết a tứ trưởng lão đau đầu thở dài. Hét lớn. Tần minh tần minh lập tức chạy tới. Cười hắc hắc nói. Tứ trưởng lão đừng nóng giận. Mọi người thì uống chút rượu mà thôi. Tứ trưởng lão mặt đen lên nói tiểu tử ngươi. Đến cùng muốn làm gì không phải ta muốn làm gì. Thật sự là lớn nhà quá nhàm chán. Lại không có cách nào rời đi nơi này chỉ có thể vui chơi giải trí a tần minh cười đùa tí tưởng nói đến tứ trưởng lão tức giận a hận không thể nhất trưởng đem tần minh đánh chết ngũ trưởng lão cũng thở dài nhìn lấy cách này không đành lòng nhìn thẳng chàng diện đối tần minh nói tiểu tử ngươi quá âm vì rời đi thánh địa chuyện gì đều làm ra đến a tần minh sắc mặt khẽ giật mình ngũ trưởng lão ngày cách này hiểu lầm ta Ta hiện tại không muốn rời đi Thánh Địa A. Nơi này có ăn có uống. Còn có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Ta vì cái gì muốn rời đi tứ trưởng lão ra mặt run run. Nhìn lấy Tần Minh. Dường như lại nói ta tin ngươi cái ruột. Tần Minh vẫn là vẻ mặt thành thật. Thật. Ta thích nơi này. Ngày nhìn mọi người. Ăn nhiều vui vẻ tứ trưởng lão hận nghiến răng Nói. Quá áp. Liên quan tới lịch luyện sự tình, chúng ta sẽ xem xét. Nói, hai lão đầu thở phì phì rời đi. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Ngay sau đó đối những cái kia say để tử hét lớn. Đến. Các huyên để tỉ mũi. Tiếp tục uống. Tứ trưởng lão kém chút một cái lào đào không có ngã xuống. Quay đầu mắt nhìn Tần Minh. Gặp hắn chuẩn bị xuống thêm đá. Một cố dự cảm không tốt sông lên đầu lập tức hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Ta đi Tam Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên a. Dưới đáy còn có gần ngàn người đây. Tốt như vậy tiểu. Mọi người cùng nhau uống mới được a." Tần Minh quay đầu, đáp lại nghiêm túc sắc mặt đối hai vị trưởng lão nói ra: "Nghe nói như thế, Ngũ trưởng lão kém chút khóc. Tổ công ai? Ngươi đây là muốn hủy chúng ta thánh địa a, sao có thể nói như vậy đâu, tất cả mọi người là thánh địa đệ tử." Tứ trọng thiên đều uống rượu. Tam trọng thiên chẳng lẽ không phối uống nhị trọng thiên chẳng lẽ không có tư cách uống tần minh nói. Thì muốn tiếp tục nữa. Tứ trưởng lão thấy thế tranh thủ thời gian mở miệng. Lão phu nhận thua. Để ngươi rời đi sự tình có thể nói chuyện. Được thôi ngươi khác hòa hòa ta thánh địa đệ tử. Tần minh nhất thời cười. Đi nhanh lên tới. Đối tứ trưởng lão nói. Thật chứ tứ trưởng lão thở dài. Coi là thật, nhưng là, thân phận của ngươi, nhất định phải vẫn là ta thánh địa người. Tần Minh nhếu mày, vì cái gì các ngươi cái gì đều không trợ giúp ta. Dựa vào cái gì coi như ta là các ngươi người tứ trưởng lão nhất thời xấu hổ. Kiểu nói này, chỉnh nhìn đến thánh địa thằng không biết xấu hổ. Tăng hắng một cái, tứ trưởng lão nói, dạng này, ngươi cần hết thầy. Ta thánh địa đều tận lực thỏa mãn Như thế nào tần minh nhú mày Vậy ta càng hiếu kỳ Các ngươi cần ta Lại làm cái gì tứ trưởng lão trầm mặt một chút Hít thở sâu một hơi nói Cần ngươi đột phá cửa phẩm về sau Giúp chúng ta làm một chuyện Một kiện Để cho chúng ta khiến khu vực này nhấp nổi đầu sự tình Tần minh gật đầu Tốt a tứ trưởng lão khẽ giật mình Ta nói như thế có lo lắng. Ngươi một chút sẽ đồng ý quá qua loa trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 598 thành phục tiểu công chúa Tần Minh tại Thánh Địa làm sằng làm bậy. Rốt cuộc để Thánh Địa hai vị trưởng lão chịu không được. Cho nên không có cách chỉ có thể đáp ứng để Tần Minh rời đi. Đồng thời cho Tần Minh ưng thuần hứa hẹn Thánh Địa hội các loại chống đỡ trợ giúp Tần Minh. Đối với cách này Tần Minh cảm thấy rất có giá trị. Giờ phút này, tần minh nhìn lấy tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, nói, ta rời đi hơn nửa tháng, lâu như vậy không tại sở quốc. Sở quốc có chút giã tâm ra tất nhiên cho là ta không biết trở về, mà tại sở quốc làm sự tình. Cho nên, ta đến nhanh đi về. Ngũ trưởng lão nhìn lấy tần minh nói, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi rời đi ta thánh địa phải biết. Ta thánh địa thế nhưng là áp đảo những cái kia sang hồ môn phái phía trên A tần minh nhìn lấy ngũ trưởng lão. Có phần có ý cảnh nói. Cầm không được xa. Không bằng dương nó. Ngũ trưởng lão. Ta liền như là một nắm cát. Ngươi cứng ép nắm cũng cầm không được. Ngũ trưởng lão xứng sờ tỉ mỉ phẩm vị. Lúc này tứ trưởng lão than thở. Ai? Tốt à. Ngươi tâm không ở nơi này. Ta cũng không có cách. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Ngươi là thánh địa người. Mặt khác, vẫn là để tử theo đưa ngươi trở về, dưới núi rừng rầm, phổ thông mê cung, không biết đường ra không được. Tứ trường lão có chút. Tiếc hận nói, mặc dù nói tốt tần minh vẫn là tính toán thánh địa người, nhưng tần minh tâm cuối cùng không ở nơi này. Tần minh ngược lại là không có gì cảm xúc. Gật gật đầu. Nói. Vậy ta ngày mai liền đi nói Hắn đối hai vị trưởng lão khom người Ngay sau đó quay người chuẩn bị trở về phòng từ bên trong Tứ trưởng lão gấp vội mở miệng chờ một chút có thể hay không Tần Minh cười Ta Minh mạch Không phải liền là lại diễn giảng một lần a Có thể Bất quá Đến chờ bọn hắn tình rượu Tứ trưởng lão nhìn xem tứ trọng thiên say như chết những đệ tử này Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Sáng mai đi tần minh khẽ gật đầu Tốt Đa tả hai vị trưởng lão nhìn lấy tần minh rời đi Ngũ trưởng lão nhẹ giọng mở miệng Thật muốn để hắn rời đi thánh địa Tốt như vậy thiên phú Cũng là bởi vì thiên phú quá tốt Hắn có vẻ như đều không cần ta thánh địa Ngũ trưởng lão rất bất đắc dĩ Nếu như thánh địa không thể tại tần minh tu vi phía trên trợ giúp hắn Lại thế nào có mặt nói tần minh là thánh địa đệ tử phải biết. Cho dù là thánh địa hộ pháp cùng đường chủ loại này cấp bậc. Lúc trước cũng là tại thánh học tập tu luyện mới có được hôm nay thành tựu. Cho dù là hiện tại, những thứ này hộ pháp cùng đường chủ cũng đều là hội về mặt tu luyện thỉnh giáo các trường lão. Nhưng là, hết lần này tới lần khác thì tần minh là cách đặc thù tồn tại. Toàn bộ thánh địa. Không người có thể sư phụ chúng ta không có cách nào dạy hắn Không có lý do để hắn cam tâm tình nguyện lưu lại Mà cưỡng ép để hắn lưu lại Hắn sẽ chỉ đem thánh địa làm chướng khí mù mịt Nói đến đây Tứ trưởng lão muốn từ bản thân ngũ sắc lục cùng hồng hổ Nghĩ đến đây hai đầu thi hữu chân quý động vật bị tần minh ăn Hắn thì khó chịu Ngũ trưởng lão như có điều suy nghĩ Nói Tần minh kẻ này. Hình như có đế vương chi tướng. Ngươi nói. Hắn có thể hay không? Tứ trưởng lão nhìn về phương Tây. Giờ phút này mặt trời muốn xuống núi. liền nghe hắn cảm thán mở miệng. Nguyên bản sở quốc sắp hoàng hôn núi Tây. Đến Hạ Quốc đều không có ý định tiến tống cấp độ. Thậm chí năm quốc hoàng tử đều mang mục đích muốn đảo loạn sở quốc. Khi đó sở quốc. Ngoài có cường địch nhìn chầm chằm Bên trong có thiên tai gây nên náo động. Trên triều đình tại tranh quyền đoạt lợi. Hoàng thất lại không có thái tử vững vàng tâm. Có thể tiểu tử này xuất hiện. Thoáng cái xuất hiện chuyển hướng. Hết thầy hết thầy đều chuyển nguy thành an. Để sở quốc lần nữa cường đại. Hắn không phải người bình thường. Hắn thật có đế vương chi tướng cũng có xã tâm. Nói đến đây. Tứ trưởng lão trầm mặt thật lâu. Lúc này mới còn nói. Có lẽ. Hắn thật có thể sẽ là đế vương đi ngũ trưởng lão nhíu mày. Hắn thiên phú gì bẩm. Lại tâm không tại giang hồ. Cho nên. Đã định trước hắn lại là con đường nào tứ trưởng lão quay đầu. Hướng trên núi đi. Đồng thời nhấp nhô mở miệng. Thôi thôi. Miếu đường sự tình. Chúng ta thiếu suy đoán. Ngũ trưởng lão gật đầu. Hai người về núi phía trên. Một bên khác sở quốc đế đô thanh tâm điện. Hoàng đế nhìn một hồi tấu trương liền kịch liệt ho khan. Một bên thuốc cũng uống ánh sáng nhưng tựa hồ đồng thời không thấy hiệu quả. Một lúc lâu sau. Hoàng đế mới dừng lại ho khan. Chà chà khói miệng máu. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Trên tay tiếp tục phê văn. Lúc này đại công chúa chậm rãi đi tới. Phụ hoàng đại công chúa mở miệng. Hoàng đế không ngẩng đầu. Chuyện gì đại công chúa vội nói. Vào cung thỉnh an. Nghe đến ngài tại vo khan. Thánh cung an hay không hoàng đế khẽ gật đầu. Chấm an. Khu phụ Nói lại nhìn không được ho khan. Đại công chúa nhíu mày. Phụ hoàng. Muốn không gọi ngữ y không thích. ngẫu nhiên cảm giác phong hàn mà thôi. Không có việc gì lời nói. Ngươi đi xem một chút ngươi mấu hậu. Chấm bận biểu lấy xử lý chính vụ hoàng đế nói đến. Nghe vậy đại công chúa trầm mặt một chút. phù hoàng. Như là ngài tin được ta. Ta có thể giúp ngươi xử lý một số. Rốt cuộc. Trước kia cũng đã làm hoàng đế xứng sờ dưới. ngẩng đầu nhìn một chút đại công chúa. Nói. Lan nhi. Ngươi làm còn chưa đủ tốt. Đại công chúa xứng sờ Phụ hoàng Ngày trước kia nói ta làm rất tốt hoàng đế lắc đầu Về sau Ngươi khiến ta thất vọng đại công chúa nhíu mày Thế nhưng là nhất định phải có người giúp ngươi làm những thứ này a Cần phải có người giúp ngươi gánh vác một số hoàng đế khẽ giật mình Ngay sau đó bỏ bút xuống Nói Đúng vậy a Chấm cần người trợ giúp Thế nhưng là Nói đến đây hoàng đế thở dài Đại công chúa hơi hơi cúi đầu Nói Ngài là muốn tần minh giúp ngài thế nhưng là phụ hoàng Hắn họ tần Không họ sợ Hắn không phải chúng ta người hoàng gia Ngài cần phải tin ta Hoàng đế lắc đầu Ta tin ngươi Thế nhưng là ngươi không thể cho sở quốc tốt tương lai Đại công chúa nói Ta vì cái gì không thể phụ hoàng Ngày cái kia để cho ta thử một chút. Cách này thời điểm. Không có người có thể giúp ngài. Tần minh hắn không tại. Hắn về không được lời này để hoàng đế trầm mặc. Đại công chúa nói tiếp. Phụ hoàng. Ngươi hẳn phải biết. Hắn về không được. Hắn không có cách nào giúp ngài. Hắn cũng không có khả năng giúp ngài. Hoàng đế dựa vào ghế, hơi hơi thở dài, nói không ra lời. Đại công chúa từng bước ép sát. Nói. Phụ hoàng. Ngài không có có thể tin được người. Ta là ngài nữ nhi. Ngài chỉ có thể tin tưởng ta. Chừ ta. Còn có thể là ai hoàng đế xoa xoa cái chán nói. Chấm đã cho ngươi cơ hội. Ngươi ngay từ đầu làm vẫn được. Thế nhưng là về sau. Ngươi vì chính mình giá tâm. Dần dần mất đi nên có trách nhiệm. Nói. Hoàng đế nhìn về phía đại công chúa Ngươi Từng để cho chấm rất thất vọng Vô cùng thất vọng Ngươi cay xương nhi một dạng Để chấm thất vọng đến thậm chí không dám đem giang sơn giao cho các ngươi đại công chúa ngây người Nàng không nghĩ tới Hoàng đế hội nói với nàng loại lời này Khẽ lắc đầu Phụ hoàng Trước kia ta quá mức cực đoan ta không phủ nhận Nhưng là ngài cần phải Còn có thể cho ta một cái cơ hội à? Chấm không có cách nào lại tin tưởng ngươi. Vô luận là ngươi năng lực. Vẫn là ngươi phòng tuyến cuối cùng Hoàng đế kiên định nói đến. Đại công chúa giận dữ. Vậy ngài còn có thể tin tưởng người nào tần minh sao vẫn là câu nói kia hắn về không được. Ngài lại tin tưởng hắn có làm được cái gì cách này thời điểm. trừ ta. Còn có thể là ai có thể giúp ngài Hoàng đế lần nữa im lặng. Hắn không cách nào phản bác. Bởi vì giờ khắc này. Bên cạnh hắn thật không biết còn có thể có ai giúp hắn. Đại công chúa nhìn lấy hoàng đế. Thì muốn tiếp tục nói chuyện. Dưới loại tình huống này. Nàng cảm thấy có thể xúc động hoàng đế lại để cho nàng giúp đỡ xử lý chính vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một thanh âm vang lên. Còn có ta. Ta có thể giúp phụ hoàng. Tin tưởng. Sẽ không làm so đại tỷ ngươi kém hoàng đế cùng đại công chúa xứng sờ Cùng nhau nhìn qua Chỉ thấy tiểu công chúa đi tới Giờ khắc này Nàng dường như không còn là cái kia thủ bảo hộ tiểu công chúa Giống như thành thục một số trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 599 Muốn mất quyền lực triều đình nhìn lấy đi tới tiểu công chúa Hoàng đế cùng đại công chúa đều có chút giật mình Tiểu công chúa mắt nhìn đại công chúa Ngay sau đó đối Hoàng đế nói Phụ Hoàng Tần Minh không tại Có một số việc Thì để cho ta tới làm đi Hoàng đế nhìn lấy chính mình thương yêu nhất nữ nhi Hắn chỗ lấy yêu thương tiểu công chúa Là bởi vì tiểu công chúa cho tới nay Đều đơn thuần thiện lương Nàng không thích trộn lẫn tại nhân tâm phức tạp chiều chính bên trong Nàng cũng không tham sự tại lục đục với nhau trong hậu cung Nàng cũng là toàn bộ hoàng cung thậm chí hoàng gia thuần thiết nhất người Tại tiểu công chúa nơi này Hoàng đế mới có thể cảm nhận được loại kia phổ thông gia đình cha và con gái cảm tình Cho nên hắn yêu thương tiểu công chúa Thế nhưng là Bây giờ tiểu công chúa cũng muốn tham dự triều chính Sao hắn xứng sở nhìn lấy chính mình yêu thương nữ nhi Trong mắt lại có chút ẩm ướt Bất cứ lúc nào tiểu công chúa tham dự triều chính đều sẽ để hắn thất vọng Bởi vì hắn cảm thấy tiểu công chúa cần phải thuần khiết sống hết đời Sẽ không có tranh quyền đoạt lợi tâm Bằng không cùng đại công chúa nhị công chúa khác nhau ở chỗ nào nhưng Hiện tại không giống nhau Ở thời điểm này Tại hoàng đế tứ cố vô thân thời điểm Tiểu công chúa bỗng nhiên muốn giúp hắn Muốn tham dự triều chính Đó chỉ có thể nói một vấn đề Chính mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi Cũng không phải là muốn tranh quyền đoạt lợi, mà chính là vì giúp hắn cái này làm cha chia sẻ hắn sắp không chịu được nữa áp lực. Hắn tin tưởng, tiểu công chúa là tuyệt đối sẽ không đối chiều chính cảm thấy hứng thú. Càng là không biết đối tranh quyền đoạt lợi cảm thấy hứng thú. Mà giờ khắc này, nàng vì hoàng đế, vẫn là chủ động tới muốn gánh chịu một ít gì đó. Cái này cũng là để hoàng đế đau lòng mà có cảm động mới. Hắn có lý do tin tưởng. Tiểu công chúa. Tuyệt đối không có đại công chúa cùng nhị công chúa xã tâm. Cho tới bây giờ đều không có. Nhiên nhi. Ngươi còn nhỏ. Có một số việc. Ngươi không cách nào đi làm. Cũng không biết như thế nào đi làm lúc này. Đại công chúa bỗng nhiên mở miệng. Nhiên nhi cười. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sườn như một đóa hoa mở. Rất đẹp. Tiếp lấy nàng nói. Đại tỉ, ta có thể học, cứ việc không thích, nhưng có một số việc, ta nhất định phải làm, bởi vì ta lớn lên Nói, nàng nhìn về phía hoàng đế Nói, phụ hoàng, ngài biết xảy ta đúng hay không hoàng đế quay người Đưa lưng về phía hai cách nữ, sợ các nàng nhìn đến ẩm ướp ánh mắt Nói, khó được chấm tiểu nữ nhi lớn lên Chấm rất vui vẻ. Ngươi đại tỷ trước kia giúp qua phụ hoàng. Ngươi nhị tỷ cũng giúp qua phụ hoàng. Các nàng để phụ hoàng thất vọng. Ngươi đây tiểu công chúa nói. Ta sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Ta lại trợ giúp phụ hoàng. Thẳng đến tần minh ca ca trở về. Ta tin tưởng. Hắn hồi trở về. Nhất định. Bởi vì sở quốc. Bởi vì chúng ta. Đều cần hắn hoàng đế khẽ gật đầu. Đem eo nỗ lực thẳng tắp một số. Nói. Tốt. Nhiên nhi. liền tử ngươi. Đến giúp lấy chấm xử lý một ít sự vật. Tiểu công chúa gật đầu. Đại công chúa nhíu mày. Phụ hoàng tiểu muội nàng cái gì cũng không biết giúp thế nào ngài. Ngài thì thật không nguyện ý cho ta một cái cơ hội hoàng đế cười lấy lắc đầu. Ngươi không phải. Đã cùng hữu tướng bọn họ đi rất gần đại công chúa khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn lấy hoàng đế. Hoàng đế nói có một số việc chấm không can thiệp, không có nghĩa là chấm không biết. Ngươi đã đang làm chính. Còn muốn chấm chính miệng lại đồng ý không đại công chúa hô một hơi. Nhi thần minh bạch tốt. Ngươi đi xuống đi hoàng đế nói đến. Đại công chúa gật đầu rời đi, rời đi thời điểm mắt nhìn tiểu công chúa. Các loại đại công chúa rời đi về sau. Hoàng đế lúc này mới quay đầu. Nhìn lấy tiểu công chúa nói. Nhiên nhi. Ngươi thật muốn giúp chấm cái này có lẽ. Sẽ không quá dễ dàng phụ hoàng. Tần minh ca ca không tại. Có một số việc. Ta nhất định phải giúp ngài. Tiểu công chúa nói ra. Hoàng đế cười cười. Tốt. Đến. Ngồi xuống. Chấm đưa ngươi phê tấu trương tiểu công chúa chán xét những thứ này. Nhưng giờ phút này. Rất nghiêm túc tại họp. Rất nghiêm túc đem giúp hoàng đế nhìn tấu trương. Giúp hắn xử lý. Đại công chúa rời đi hoàng cung phía sau trực tiếp đi hữu tướng phủ. Hữu tướng phủ đại sảnh Đại công chúa nhìn lấy hữu tướng nói. Hiện tại, phụ hoàng tựa hồ triệt để không nguyện ý ta giúp hắn xử lý triều chính. Chỉ là phê duyệt tấu chương mà thôi. Hắn muốn tiểu công chúa làm. Thì làm a. Chúng ta có thể làm càng trọng yếu sự tình. Hấu tướng nói ra. Đại công chúa nhìn về phía hấu tướng. Hấu tướng nói tiếp. Chúng ta bây giờ. Muốn mất quyền lực sáu bộ thiết lực. Đem sáu bộ thiết lực trưởng khống tại chúng ta trên tay. Đại công chúa nghi hoặc. Làm thế nào hấu tướng nói. Ta nghĩ biện pháp chuyển si hộ bộ tiền ngươi nghĩ biện pháp can thiệp lại bộ quan viên tuyển bạc cùng khảo hạch, công bộ lễ bộ hình bộ cách này ba cái tạm thời không trọng yếu cũng không cần quản. Đại công chúa gật đầu. Trường thống hộ bộ tiền tài chẳng khác nào có tư bản, can thiệp lại bộ đối với các quan viên tuyển bạc khảo hạch, chẳng khác nào bóp chặt đám quan chức cổ họng. Cách kia binh bộ đâu binh quyền không thể coi thường a hữu tướng cười cười, binh bộ tạm thời cũng không trọng yếu. Rốt cuộc binh quyền hiện tại rất phân tán Chỉ riêng vùng phía Tây thì phân không ít binh lực ra ngoài Binh quyền bây giờ đang ở trên tay người nào đều không trọng yếu Ngược lại thời gian ngắn ai cũng đồng không binh quyền Chí ít sẽ không ảnh hưởng chúng ta Đại công chúa như có điều suy nghĩ Kể từ đó Các loại phụ hoàng không được Chúng ta bức thoái vị Ta làm nữ hoàng sự tỉnh Có hùng hậu tiền tài để chống đỡ Bách quan không dám phản đối, thì làm ít công to hứa tướng cười lấy gật đầu. Lão thần, sớm chúc mừng điện hạ. Còn không vội, hy vọng nhị muội không biết chẳng ngang một chân đại công chúa nói ra. Nhị công chúa hứa súng vô mưu cùng võ quan quan hệ tốt, nhưng không dùng. Võ quan can thiệp không những việc này, huống chi đại bộ phận võ quan đều phân tán các nơi, lên không gió sóng. Hứa tướng nói ra. Đại công chúa còn nói Còn có Hy vọng Tần Minh Khác trở về hắn là quả quyết về không được Hắn võ học thiên phú rất mạnh Thánh địa loại địa phương kia rất thích hợp hắn Hắn đoán chừng hiện tại chỉ là một lòng tu võ Trong lòng nơi nào còn có triều đình Huống chi Hắn muốn trở về thì trở về nghe đến hữu tướng nói như vậy Đại công chúa cũng yên tâm một số Bất quá ngay sau đó chồng mắt hơi híp Chúng ta kém chút xem nhẹ Ám võng ti hữu tướng khóe miệng phát họa một tia cười lạnh Nói Không tệ Ám võng ti cũng là một cách uy hiếp Bọn họ quyền lực quá lớn Giám sát bách quan Tuần tra thiên hạ Có dám thì Điều tra Thẩm vấn định tội xử trí các loại quyền lực Như là một thanh kiếm treo ở trên đầu chúng ta á, Cho nên Đến nên đối bọn hắn Bằng không Chúng ta mất quyền lực hộ bộ Khống chế lại bộ Rất khó đại công chúa nói ra Hấu tướng cười lạnh yên tâm Ta đã có sự định tả tướng cấu kết la sát môn một chuyện cho ta linh cảm Cho nên ta cũng trong bóng tối liên hệ một cố sang hồ thế lực Đại công chúa những mày Hấu tướng nói tiếp Bất quá ngươi yên tâm Không là la sát môn loại này ta phái thế lực Ta liên hệ Là chính phái thế lực Bên trong tứ phẩm cao thủ có 6 cái Còn có một cái ngũ phẩm cao thủ Bọn họ là đủ ứng đối ám võng người Ám võng bên trong những cao thủ kia Một khi bị ngăn cản Ám võng ti cũng liền không có dùng Hấu tướng thật sự là nghĩ sâu tính ký A Cứ như vậy Quyền lực cùng tiền chúng ta trưởng phóng Ám võng ti không thể làm gì. Đến thời điểm chỉ chờ phụ hoàng thân thể không kiên trì nổi. Chúng ta liền có thể đồng thủ đại công chúa rất chờ mong. Hấu tướng mỉm cười, một ngày này, nhanh. Đại công chúa gật đầu tần minh không tải, hết thảy đều thuận lợi. Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 600 nhà ta tần minh có là tiền đúng vậy a Tần minh không tải. Bọn họ cảm thấy đều thuận lợi. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết giờ phút này tần minh đang chuẩn bị trở về. Mà bọn họ lại tại ra sức tìm đường chết. Ngày thứ hai, sáng sớm, triều đỉnh. Hoàng đế bên người. Tiểu công chúa đoan chính đứng thẳng. Sắc mặt uy nghiêm. Cùng trước kia dí dòm bộ dáng Hoàn toàn không giống phía dưới. Bách quan đều rất giật mình nhìn xem tiểu công chúa. Tựa hổ cũng không nghĩ tới. Nàng cũng sẽ có đứng tại triều đình một ngày. Hoàng đế nhìn xem phía dưới. Đại công chúa cùng nhị công chúa đều tại. Hiển nhiên. Tần Minh vừa đi. Các nàng đều lần nữa muốn làm liên quan triều chính. Hoàng đế cũng không nói gì. liền bắt đầu xử lý sự vật. Bây giờ triều đình đơn giản cũng là vùng phía tây quản lý. Biên quan chấn nhiếp đông nam chi địa giáo hóa. Vân vân. Những vấn đề này thảo luận không sai biệt lắm, tiếp theo chính là Hoàng đế làm quyết định. Trong lúc đó, tốt mấy vấn đề đều là tiểu công chúa đưa ra phương án giải quyết. tỷ như Đông Nam dân tộc thiểu số giáo hóa vấn đề. Tất cả mọi người nói, không có cách nào nhanh chóng giải quyết, chỉ có thể chậm rãi để bọn hắn cải biến. Hoàng đế đối với vấn đề này rất đau đầu. Rốt cuộc dân tộc thiểu số nhiều địa phương. Bị thổ ti thống chỉ hơn ngàn năm. Nhất định phải tranh thủ thời gian giáo hóa Cải cách dân chúng đồng thời cũng phòng ngừa dân tộc thiểu số lại làm sự tình Cho nên nhất định phải nhanh chóng giáo hóa Đông Nam chi địa một số dân tộc thiểu số Ngay tại mọi người cũng không có cách nào thời điểm Tiểu công chúa mở miệng Phụ Hoàng Tần Minh Thư Quán có rất nhiều sách Chúng ta có thể đại làm văn hóa phát ra Đem những này sách vở, đại lượng cho những thứ này dân tộc thiểu xấu cầm lấy đi, để bọn hắn đọc. Đọc sách thánh hiền, là tốt nhất giáo hóa phương thức. Mà lại, đọc sách cho tới nay, đều là cao quý người, mới có thể. Chúng ta đem sách cho bọn hắn. Thế tất để bọn hắn ý thức được triều đình đối bọn hắn nhìn chúng. Để bọn hắn càng tin tưởng triều đình. Nghe nói như thế, hoàng đế tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu nói có đạo lý. Sách thánh hiền khiến cho hóa vạn dân Thánh nhân từng nói Có dạy không loại Không chính là cách đạo lý này phía dưới Lễ bộ thượng thư phong người Bệ hạ Tiểu công chúa phương pháp này rất hay Không chỉ có thể khai hóa vạn dân Còn có thể để bọn hắn nắm giữ tri thức Cấp tốc tăng lên bọn họ các loại khái niệm Đối với ta sở quốc tới nói Tuyệt đối là chuyện tốt Hoàng đế cười lấy gật đầu. Lúc này, lấy tay đi làm, theo hộ bộ quất ra 200 ngàn lượng bạc, tại Tần Minh thư quán mua sắm 200 ngàn sách sách, mang đến Đông Nam chi địa, để bày tỏ bày ra triều đình đối bọn hắn quan tâm cùng coi trọng. Hộ bộ thượng thư sắc mặt khó coi, tiến lên một bước nói, "Bệ, bệ hạ." Hoàng đế nhíu mày, "Làm sao hộ bộ thượng thư ấp úng?" Nói Hổ bộ Chỉ sợ không có nhiều tiền như vậy dùng đến mua sách A nghe nói như thế hoàng đế sầm mặt lại Từ Tây Bắc cứu trở thiên tai về sau Đi qua cách này thời gian nửa năm Ngươi đừng nói cho chấm hổ bộ còn không có khôi phục Quốc khố vẫn là chống giống hổ bộ thượng thư nói Bẩm bệ hả Thật sự là Trong khoảng thời gian này các loại chi tiêu quá lớn a Lần trước Hấu tướng tu sửa thành tường Dùng mấy trăm ngàn bạc. Sau đó lại. Bề hạ thiếu tướng bỗng nhiên mở miệng. Nói. Thần điều động một số ngân lượng. Tu sửa thành tường. Còn cho các nơi quân đội. Phát mấy trăm ngàn quân phí. Riêng là vùng phía Tây. Rốt cuộc vừa mới thống trì vùng phía Tây. Những thứ này quân đội cần phải thật tốt chấn an. Hồ Bộ Thượng Thư gửi một tiếng. Nói. Cách kia hữu tướng tại ta hộ bộ điều 200 ngàn lượng bạc. Lý do là vì quân đội chế tạo khôi giáp. Có thể binh bộ cùng công bộ lại không có đạt được tin tức. Là chuyện gì xảy ra hữu tướng lạnh giọng nói. Việc này bản tướng còn tại kế hoạch. Kế hoạch cách này 200 ngàn nên như thế nào chế tạo. Chế tạo nhiều ít khôi giáp. Khẳng định phải kế hoạch tốt mới có thể để cho công bộ chấp hành. Công bộ chờ đợi tin tức là đủ. Nếu là cho ta binh bộ chế tạo khôi giáp Vậy chuyện này ta vì sao binh bộ không biết chút nào Hấu tướng Ngươi cách này lại là có ý gì binh bộ thượng thư nhấp nhô mở miệng Hấu tướng những mày Làm sao sáu bộ đều là bản tướng quản ta làm thừa tướng Quan tâm sáu bộ sự tình Còn muốn sớm cho các ngươi chào hỏi các ngươi Không có đem ta cách này cấp trên đưa vào mắt binh bộ thượng thư sầm mặt lại không biết nói cái gì sáu bộ đều là thừa tướng quản cho nên lời này còn thật không có tật xấu gì giờ phút này hoàng đế trầm mặt hỏi hồ bộ còn thừa lại bao nhiêu tiền bẩm bệ hạ cũng là chỉ là sáu trăm bảy trăm ngàn hồ bộ thượng thư nói ra các đại thần nhất thời nghị luận lên hồ bộ chút tiền như vậy cái này còn không bằng một vài gia tộc lớn có tiền Làm sao đến tăng thêm thừa tướng điều đi Cái kia có bao nhiêu hoàng đế hỏi Hồ Bộ Thượng Thư nói Chỉ có 3 triệu bạc Năm ngoái giảm xuống thu thuế Quốc khố vốn là không nhiều Thế nhưng là không nghĩ tới còn náo hạn hán Cứu trợ thiên tai bạc phí tổn rất nhiều Tăng thêm cùng kim quốc tác chiến Cùng với xung quanh các loại mâu thuẫn Đều tại quân đội chi tiêu rất lớn Còn có cùng lệ quốc mậu dịch chiến mặt khác lại phòng bị lệ quốc xâm lấn, cùng tấn công lệ quốc cũng dùng không ít quân tư. Hoàng đế hít sâu, mắt nhìn thừa tướng. ở cái này trong lúc máu chốt, trong khoảng cách thu thủy còn có hai tháng, nhưng thừa tướng lại đột nhiên trắng trợn điều động ngân lượng, điều này hiển nhiên có vấn đề a. quốc gia không có tiền, còn như thế nghèo, làm sao chỉnh bệ hạ? Muốn hay không sớm thu thuế có hộ bộ quan viên mở miệng. Hoàng đế lắp đầu. Không thể. Thu thuế thời gian không thể đổi. Không thể cho dân chúng áp lực. Chỉ có hai tháng. Mọi người bổng lục trước tạm hoãn. Bộ phận này tiện. Hai chữ này dùng đến kiên trì vượt qua hai tháng này. Tuân chỉ. Bách quan khom người. Bề hạ cách này cho đông nam sách. Số tiền kia nên làm thế nào cho phải có đại thần mở miệng Hoàng đế xoa xoa cái chán không có tiền Làm sao chỉnh lúc này Tiểu công chúa mở miệng Tần minh là ta phỏ mã Ta có thể làm quyết định Hắn thừa quán bên trong sách Lấy trước ra 200 ngàn sách vận đến Đông Nam Các loại triều đình có tiền Lại bổ không muộn lúc này Xử lý triều chính trọng yếu nhất Chỉ là 200 ngàn sách sách Hai trăm ngàn lượng bạc. Tiểu công chúa biết tần minh sẽ không để ý. Nghe đến nàng lời nói. Hoàng đế sắc mặt đẹp mắt một số. Nói. Nhiên nhi. Ngươi thật hiểu chuyện. Chuyện này. Ngươi đi làm. Tiểu công chúa gật đầu tuân chỉ phía dưới. Đại công chúa nhíu mày. Nhị công chúa hít thở sâu một hơi. Lần này. Hai người bọn họ không có biểu hiện nổi bật. Bất quá. Bọn họ cảm thấy chuyện này cũng là suất lực không có kết quả tốt Trừ thu hoạch được hoàng đế khích lệ Có làm được cái gì đối lôi kéo huyền lực mảy may vô dụng Hoàng đế đứng dậy Nói Bãi triều ngay sau đó Tăng hắn một cái Mau chóng rời đi Hắn thân thể không thoải mái Hoàng đế rời đi về sau Hứa tướng nhìn xem phía trên tiểu công chúa Nói Công chúa điện hạ Coi là thật thông tuệ Chỉ là. Ngài để tần minh kiếm ít 200 ngàn lượng bạc. Cũng quả thật có chút phá của lời này. Cũng có chút trước mặt mọi người châm trọng tiểu công chúa ý tứ. Rất rõ ràng lại nói. Tiểu công chúa tuy nhiên giải quyết đồng nam vấn đề. Nhưng lại nỗ lực 200 ngàn. Nghe vậy. Tiểu công chúa cười nhạt một tiếng. Nói. Nhà ta tần minh ra đại nghiệp đại. Chỉ là 200 ngàn. Cũng bất quá là hắn 10 ngày thu nhập mà thôi. Mọi người đều biết. Nhà ta cần minh cái gì cũng không biết. Cũng là biết kiếm tiền. Cùng chơi một dạng. Mặt khác. Nói ra phá của. bản công chúa chỗ nào so qua hữu tướng ngài đều mấy trăm ngàn bạc đến sửa chữa thành tường. Ha <cười> ha. Nhiều bạc như vậy. Đây là tu sao ta nhìn ngày là đem bạc khảm tại trên tường thành A hữu tướng mang theo nụ cười. Nhưng trong lòng lại lên cơn giận dữ. Lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể cười nói. Ha <cười> ha. Bản tướng cũng là vì triều đình làm việc nha. Ngược lại triều đình bạc. Tự nhiên muốn dùng trên triều đình. Ai biết hổ bộ vậy mà không có gì tiền. Ai. Ai. Đây là tại nhắc nhở tiểu công chúa, Triều Đình không có tiền, tiền đều bị hắn chuyển đi. Si. Bất quá tiểu công chúa cũng không sợ, nói Triều Đình không có tiền, nhà ta Tần Minh có a. Ma lại, ngươi có thể điều động Triều Đình tiền, lại không điều động được nhà ta Tần Minh tiền. Thừa tướng sắc mặt đen Nhìn chằm chằm tiểu công chúa nói không ra lời trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 601 tần minh một lần nữa diễn sẵn nếu như triều đình không có tiền. Rất nhiều chuyện sẽ làm không. Tỉ như lần này mua sách cho giáo hóa Đông Nam. Không có tiền. Làm sao chỉnh dựa theo hữu tướng kế hoạch. Hắn đem triều đình tiền lấy các loại lý do theo hộ bộ trưởng khống tải trên tay hắn. Chính là vì về sau. Triều đình không có tiền làm việc Mà hắn có thể lấy ra Đến thời điểm hắn tại làm việc Hắn quyền lực mới đánh Mới có càng nhiều quyền nói chuyện Lại thêm trưởng thống lại bộ Tiền này cùng quyền đều có Hoàng đế một khi không được Hắn hữu tướng muốn đến đỡ đại công chúa đi lên Ai còn có thể nói không hiện tại Chính là triều đình tiền bị hữu tướng Minh Tu sản đảo Ám độ trần thương Có thể hết lần này tới lần khác Tiểu công chúa có thể vận dụng tần minh tiền A Phải biết tần minh hơn nửa năm qua này Kiếm lời đâu chỉ mấy trăm vạn lượng bạc A Hắn hiện tại dựa vào tạo giấy ấm thư cùng bán than đá mở tiệm ăn nhỏ chờ một chút đắt là ngày kiếm lời tốt mấy chục ngàn Chỉ là hai trăm ngàn chín châu mất sợi lông thôi Cho nên hộ bộ bị móc sạch Mà tần minh tư sản Liên thành tiểu công chúa tiền vốn. Cũng thành nàng tại triều đình phía trên đặt chân một cái tư bản. Cho nên cái này khiến hữu tướng rất phấn nộ. Chí ít, hắn chuyển di hộ bộ tư sản biến đến ý nghĩa không lớn. Bãi triều về sau. Hữu tướng sắc mặt âm trầm cùng đại công chúa đi tới một bên. Mở miệng nói. Nửa đường giết ra cái tiểu công chúa. Nàng nắm trong tay tần minh đáng sợ tư sản. Chúng ta chỉ sợ tài tiền tài bên này. Rất khó có đại tác dụng. Trừ phi. Nghĩ biện pháp để tần minh những thứ này tư sản không có cách nào vận dụng. Đại công chúa nhíu mày cách này. Tần minh dưới cờ kiếm tiền phương pháp quá nhiều. Mà lại cùng dân chúng cùng một nhịp thở. Liên quan đến quá lớn. Chỉ sợ không tốt động. Hấu tướng cười lạnh. Không có cái gì là không tốt động. Hắn tần minh lại không tại. Sợ cái gì dạng này. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Để hắn thư quán không có cách nào mở đi. Mặt khác ấm cái tội danh. Để những cái kia khai thác mỏ than đá. Đều dừng lại. Lại tìm một số người. Ăn chút thuốc phổ. Lại đi tiệm ăn nhỏ ăn đồ ăn. Vô oan giá họa. Để những thứ này cửa hàng quan ngừng. Đại công chúa mắt nhìn hấu tướng. Do dự một chút. Nói, lần trước sống làm như thế, là tả tướng, về sau hắn Hấu tướng nói Không giống nhau Cái kia thời điểm tần minh tại tác chiến Mà bây giờ Tần minh về không được Chúng ta thỏa thích đi làm liền là Đại công chúa khẽ gật đầu, lúc này chỉ có thể dạng này, rốt cuộc đây là nàng sau cùng cơ hội Sau đó Đại công chúa cùng hữu tướng bắt đầu thương nghị như thế nào mới có thể mau chóng đem tần minh những thứ này sản nghiệp cho thu thập. Nhưng mặc dù như thế, tần minh hiện tại đang nắm giữ tài sản, vẫn như cũ đầy đủ trợ giúp tiểu công chúa. Bất quá giờ phút này hữu tướng cũng hoàn chẳng phải nhiều, không cho tần minh sản nghiệp tiếp tục kiếm tiền mới là trọng điểm. Sau đó, đại công chúa cùng hữu tướng sau khi trở về, mỗi người phát lực bắt đầu đả kích tần minh sản nghiệp. Sở dĩ như vậy càn rỡ là bọn họ nhận định Tần Minh đi Thánh địa nhất định sẽ không trở về. Thế mà giờ phút này Thánh địa tầng thứ hai to như vậy trên bãi cỏ. Hơn ngàn đệ tử đứng ở chỗ này lấy. Mười mấy cái chấp sự mười cái hộ pháp. Tám cái đường chủ cùng hai vị trưởng lão. Giờ phút này cũng đều tại. Tần Minh đứng tại trên bãi cỏ mới sàn gỗ nhìn phía dưới mọi người. Giờ phút này. Chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc, trên mặt kiên nghị. Cái kia một đôi thân thúy trong ánh mắt. Dường như mang theo một tia không tẩy phát sát thâm trầm cùng lạnh lẽo. Cái kia dường như là trải qua vô số khó khăn thống khổ người mới có thể cầm giữ có ánh mắt. Ánh mắt này làm đến tần minh đều đứng phá lệ thẳng cấp. Giờ khắc này, hắn trên thân tựa hồ tản mát ra một loại cao ngạo cao lạnh cứng cõi khí thế. Nhưng là quen thuộc người khác nhất định minh bạch cách này nha là đừng Không sai Trước mắt giờ phút này Tần Minh Căn bản cũng không phải là cái kia tránh thức Tần Minh Hắn đang diễn trò Mà lại rất có diễn kỹ Thân thể béo, tứ trưởng lão tiến lên một bước Nói, vài ngày trước Tần Minh cho mọi người diễn sàng một lần Nhưng một lần kia Hắn nói cũng không phải là thật Mà là cố ý nói ra Để mọi người thật tốt buông lỏng một đoạn thời gian Một bên tần minh tâm lý khinh thường cười lạnh Lão già nát rượu xấu sức Nói dối kéo như thế chuồn mất Đây là tại cưỡng ép cho từ tròn nói a. Liền nghe tứ trưởng lão nói tiếp Hiện tại Các ngươi cũng buông lỏng đầy đủ Như vậy thì mời mọi người Nghiêm túc Nghe một chút tần minh tu luyện chân thực quá trình đi phía dưới Chúng đệ tử nhị luận ẩm ý Có người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ Nói Ta đã nói rồi Làm sao có thể mỗi ngày không luyện tung Sống phóng túng thì có thể đột phá Nguyên lai là vì nói đùa Để cho chúng ta buông lỏng một đoạn thời gian a. Ai lý do này tốt gượng ếp Một cách khác đệ tử nói Tuy nhiên có chút kéo Nhưng ta vẫn là tin Rốt cuộc không có người có thể không luyện tông còn đột phá Cái kia không có khả năng Bên cạnh một người đệ tử nói Đúng đấy Nếu quả thật có không luyện tông còn có thể đột phá thiên tài Vậy ta liền trước mặt mọi người ăn bánh Tần Minh bất đắc dĩ nhìn xem nói lời này ra hỏa, Nghĩ thầm lão tử muốn không phải vội vã muốn rời đi Cái này bánh ngươi thì ăn chắc Gặp mọi người tiếng nhị luận cười về sau trường lão cười cười. Hiện tại, mọi người nghe một chút, Tần Minh là như thế nào thông qua chính mình nỗ lực tu luyện như thế nghịch thiên. Tần Minh thâm trầm tiến lên một bước, dùng cao lạnh ánh mắt nhìn xem mọi người, ngay sau đó dùng vô cùng thanh âm trầm thấp nói, "Ngay từ đầu, ta chỉ là một cái phế vật, gần 20 năm qua, ta một mực không cách nào tu luyện bầu không khí nhất thời thì phủ lên lên" Điển hình phế vật chảy để tại chỗ thiên tài đệ tử nhóm chờ mong tiếp xuống tới cố sự. Gặp bọn họ cách này chờ mong ánh mắt. Tần minh tâm lý khinh bị. Chưa có xem tiểu thuyết thật đáng thương. Cách này cỏ đầu đường thói quen các ngươi đều có thể nhanh như vậy thay vào đi vào. Sau đó. Hắn tiếp tục dùng loại kia khoa trương thói quen nói. Cha ta từ nhỏ đã để ta luyện tung. Tìm rất nhiều sư phụ. Thế nhưng là bọn họ đều nói cho ta. Ta thiên phú rất kém cỏi, Ta không thích hợp luyện tung. Ta luyện 10 năm, lại ngay cả trong phủ quét nhà cầu người thọt trương đại gia đều đánh không lại. Cha ta là vũ lực cao cường hầu ra, người chung quanh đều nói ta là phế vật cho ta cha mất mặt. Đến nơi đây tổng thể bầu không khí đều đè nén. Hơn một ngàn đệ tử đều nhìn chằm chằm tần minh, dường như cảm nhận được loại kia bị người trào phúng khuất nhục. Cái này khiến mọi người rất biệt khuất. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Tiếp tục biên. Bởi vì ta thiên phú kém. Cho nên lại bị trong phủ hạ nhân xem thường. Hạ nhân nhi tử. Cũng dám mắng ta là phế vật. Quan hoạn con cháu nhóm đều bằng vào ta lấy làm hổ thẹn không. Đi theo ta hướng thậm chí khi nhục ta đánh chửi ta, nói ta không xứng làm nắm đổ con cháu. Bởi vì ta là phế vật, cha ta tác chiến, bị người hại chết, ta lại bất lực. Bởi vì ta vô năng, hầu phủ bị khi dễ bắt đầu xuống dốc, bọn hạ nhân đều rời đi. Trừ mấy cái già yếu tàn tật, thì thừa ta một cái phế vật. Nhưng bọn hắn vẫn là xem thường ta. Không cho ta ăn, không cho ta uống. Giờ phút này, mọi người nghe đến đó quyền đầu cũng nhìn không được nắm chặt quá oan uổng, rất đáng hận. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Ngay tại ta phải chết đói thời điểm. Hoàng đế để cho ta làm đại công chúa phò mã người ứng cử. Cùng ngày. Hắn phò mã người ứng cử đều cười trào phúng lời nói ta. Nói ta phối không lên đại công chúa. Đại công chúa thậm chí muốn giết chết ta. Một bên tứ trưởng lão một miệng lão sang đều tắn kéo kẹp vang cửu hận này hiển nhiên kéo đến vịt. Tần Minh cũng cảm thấy cố sự biên không sai biệt lắm Bỗng nhiên ngứa khí biến đến bá khí lên Nói ra Cũng bởi vì ta thiên phú kém Thì đều xem thường ta đều nhục nhã ta Thậm chí muốn ta mạng ta không phục 30 năm hạ đông 30 niên hạ tây Đừng nên xem thường người nghèo yếu Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 6022 Vị trưởng lão ưu thương một câu Đừng nên xem thường người nghèo yếu Nghe vào chàng hơn một ngàn người. Nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều chăm chú nhìn tần minh cấp thiết nghĩ muốn biết phía sau cố sự. Tần minh gặp bầu không khí bị hắn điều động. Sau đó hít thở sâu một hơi. Hít mắt nói. Ta không phục vận mệnh an bài để cho ta trở thành phế vật. Ta không cam tâm ở chung quanh ánh mắt trào phúng phía dưới sống sót. Thiên tài yêu nhiệt, thà có loại ư mệnh ta do ta không do trời. Đã ta thiên phú kém, vậy ta thì dùng nỗ lực để đền bù. Người ta tu luyện một giờ, ta tu luyện mười giờ. Dùng gấp mười lần nỗ lực, đánh vỡ cái kia buồn cười vận mệnh. Theo một ngày kia trở đi, ta không biết ngày đêm tu luyện, liều lính tu luyện. Thế nhân cười ta, ta tự đối xử lạnh nhạt tương đối, người khác lấn ta, ta lấy quyền đầu vỡ nát. Cách đó không xa. Lạc tử y bỗng nhiên lay động đầu. Nghĩ thầm muốn không phải ta theo ngươi ở chung mấy tháng. Ta kém chút liền tin. Giờ phút này tất cả mọi người kích động không thôi. Mà Tần Minh nói tiếp. Thông qua ta không biết ngày đêm tu luyện gian khổ. Đi qua ta mỗi ngày kiên trì không ngừng. Ta vũ lực sốt cuộc bắt đầu tăng lên. Sau đó ta tiếp tục mỗi ngày nỗ lực tu luyện. Ta từng bước một tăng lên chính mình Từng bước một chịu khổ tu luyện trầm rãi Ta càng ngày càng mạnh Khi đó ta mới có có địa vị có tư bản có hết thầy Ta giết đại công chúa phò mã Giết nhị công chúa phò mã Những cái kia xem thường ta người Đều bị ta hung hăng giẫm tại dưới chân Tốt, hà dần A thoải mái bỗng nhiên Tứ trưởng lão hét lớn một tiếng đem tần minh giật mình Tần Minh quay đầu mắt nhìn tứ trưởng lão, lão nhân này đỏ mặt tía tai a, rõ ràng là vừa mới Tần Minh kể chuyện xưa ghéo cừu hận lúc cho nín. Hiện tại rút cuộc bạo phát, không chỉ là tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng thở hồn hển, nói: quá thoải mái, sinh vì binh sĩ đều là làm như thế a. Lão phu chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết sôi trào, không được. Lão ngũ đợi chút nữa trở về hai ta đánh một trận. Tứ trưởng lão hét lớn. Năm trưởng lão sắc mặt nhất thời hắc bọn họ hai vị tu vi cao thân lão giả, đều kích động thành dạng này. Huống chi phía dưới những đệ tử kia hiển nhiên, Tần Minh biên nửa thật không giả cố sự, thật hữu dụng, mà hắn còn nỗ lực duy trì cao lạnh hình tượng. Nói tiếp, chỉ có cường đại mới có thể không thủ khi dễ. Mới có thể được người tôn trọng. Mà cường đại đường tắt duy nhất. Cũng là tự thân nỗ lực. Hy vọng các ngươi đều có thể đi hướng cường đại. Mà không phải phế vật hơn một ngàn đệ tử. Ba quát một số chấp sự hộ pháp đường chủ cái gì. Cũng nhìn không được nắm chặt quyền đầu. Thầm hạ quyết tâm khắc khổ tu luyện. Đến tận đây tần minh đáp ứng hai vị trưởng lão. Muốn làm sự tình cũng suốt cuộc làm đến. Hắn lần này diễn giảng. Thì là cố ý xử nên một cái khắc khổ tu luyện mới làm ít công to hình tượng. Hiển nhiên, phế vật nhịp tập chảy cố sự thành công. Mà tẩn minh sau khi nói xong bình tĩnh đi xuống. Ngay sau đó một người trở lại tứ trọng thiên trong lầu gỗ. Mọi người thấy hắn cái kia hiên nhị bóng lưng, âm thầm quyết tâm quyết định học tập Tần minh. Mà tẩn minh đây. Một về phòng. Thì không kìm được. Cười hắc hắc cười nói. Một đám ngô ngốc Loại này cố sự đều tin tưởng Tuy nhiên có tên người nói qua thành công là dựa vào 99% nỗ lực thêm một phần thiên phú Nhưng là hắn còn nói Một phần thiên phú so 99 điểm nỗ lực càng trọng yếu a. Nói hắn bắt đầu thu thập hành lý Lúc này là tử ý đến Nhìn lấy tần minh nói Không nghĩ tới ngươi rất có thể biên cố sự Nếu để cho bọn họ biết chân thực ngươi thì là lần đầu tiên diễn sẵn ngươi Đoán chừng bọn họ hồi sụp đổ không có cách Bọn họ càng muốn tin tưởng ta vừa mới nói Tần Minh biếu môi Lạc tử y xứng sờ trầm mặt một chút Mới nói Ta không hiểu Hai lần diễn giảng Bọn họ vì cái gì càng có thể tiếp nhận ngươi vừa mới nói Vì cái gì hai vị trưởng lão nhất định muốn ngươi nói Lão Tần Minh cười cười Cái này thế giới chính là như vậy Cũng nên có người đến vẽ bánh nướng Mới có thể để cho một bộ phận người cùng đi theo Mà cái này một bộ phận người Bọn họ cũng cần có người họ bánh nướng Bởi vì bọn hắn muốn nhét đầy cách bao tử lạc tử Y cũng không có toàn nghe hiểu Nhưng cũng như có điều suy nghĩ Tần Minh thì là cười cười Tiếp tục thu thập Một bên thu thập một bên hỏi Đúng Tứ trưởng lão nói ngươi đưa ta ra ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngược lại ta cũng nghĩ ra đi ăn nhà ngươi quà vật lạc tử y nói ra. Tần minh biếu môi. Có ngươi ăn. Bất quá. Ta rời đi một số thiên. Đi thời điểm tuy nhiên cảnh cáo một số người. Nhưng bọn hắn chỉ sợ vẫn là sẽ cảm thấy ta không biết trở về. Cho nên lần này bọn họ chỉ sợ đã nhảy rất cao. Ta đột nhiên trở về sẽ cho một số người hinh hỷ. Mà lại cũng nên đem những này người thanh lý mất. Lạc tử y chỉ là nghe lấy các loại tần minh sau khi thu thập xong. Đối lạc tử y cười cười. Ngay sau đó. Hai người ra khỏi nhà. Cũng không có cùng các trưởng lão cáo biệt. Thì lặng lẽ lách qua một số đệ tử. Xuống núi. Đến dưới núi. Tần minh nhẹ nhóm cười cười. Cùng lạc tử y xuất phát hướng về phía đông mà đi. Đi một canh giờ. Tiến vào trong một khu rừng rầm rạp. Sở quốc đại khái ngay tại phía đông vị trí. Nhưng cụ thể lộ tuyến. Rất khó nhận ra. Chỉ có thể theo ta đi mới có thể ra đi. Thực quản chi là ta cũng sẽ có sai lầm. Nhưng mỗi lần sai lầm không lớn. Lạc tử y nói ra. Tần Minh gật đầu. Vậy chúng ta lên đường đi cách này rừng dậm đoán chừng phải đi một ngày. Thoại âm rơi xuống. Chính muốn xuất phát. Nhưng vào lúc này. Đằng sau một thanh âm vang lên. Chờ một chút chúng ta cần minh cùng lạc tử y đều là xứng sờ. Hai người trở về xem xét. Ngây người. Thì hắn A trông thấy. Đằng sau lại có hơn 100 cái tứ trọng thiên đệ tử theo tới. Từng cái cầm lấy bao phục. Vội vã đuổi đi lên Tần Minh một mặt mộng bức nói cái Cái gì tình huống trong đám đệ tử Một cái 25 tuổi bàn tử đi tới nói Tần Minh Chúng ta nghe ngươi hôm nay diễn giảng, Quá cảm động Chúng ta tưởng tượng ngươi một sảng nỗ lực cùng thành công Nhưng là chúng ta tổng kết một chút thông thiên xuống tới kích phát ngươi nỗ lực động lực là trang bức A Nhưng là tại Thánh Địa, chúng ta không có cách nào trang bức. Cho nên nhớ tới ngươi lần trước nói chuyện, phải đi thế giới bên ngoài mới có thể trang bức. Cho nên, chúng ta không chút do dự quyết định theo ngươi ra ngoài trang bức. Tần Minh ra mặt run run. Nhìn lấy cái tên mập mạp này. Nghĩ thầm đại gia cố sự tinh hoa cùng nhân sinh ý nghĩa thế mà bị ngươi lính ngộ. Nhân tài A. Có thể là các ngươi đều đi ra lời nói. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão sợ rằng sẽ sụp đổ A Tần Minh nói ra Bàn tử nói Hai vị trưởng lão ngăn cản không chúng ta nhập thế trang bức Ngạc không là nhập thế lịch luyện Tần Minh khói miệng giật một cái Không lời nào để nói Mà giờ khắc này thánh địa tứ trọng thiên Nhìn lấy trống sống tứ trọng thiên Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lấy ra Tần Minh cho bọn hắn khói Cùng một chỗ nhen nhóm quất lên Gió thổi động đến bọn hắn tóc bạc Tứ trưởng lão nhấp nhô mở miệng U buồn nói Màu trắng nghiêng tóc mái Giờ phút này cũng ngăn không được mắt của ta góc bi thương nước mắt a Ngũ trưởng lão hít sâu một cái khói Phun ra vòng khói nhi Ta nhớ tới lần kia dưới trời chiều chạy Đó là cha ta cầm lấy cây gậy đang đuổi tứ trưởng lão xứng sờ Nghi hoạt nhìn về phía ngũ trưởng lão Nói Cách này cùng hôm nay chuyện này có quan hệ gì ngũ trưởng lão 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Từ đó về sau. Ta chưa bao giờ có hôm nay như vậy như thế lưu thương. Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 603 tiểu tình huống sở quốc đế đô. Hữu tướng đã bắt đầu hành động. Hắn vận dụng hắn quyền lực để dưới tay tin vào người liên hợp đô sát viện đi điều tra tần minh tất cả sản nghiệp. Vốn là hắn muốn lợi dụng hộ bộ dễ dàng hơn một số Đáng tiếc hộ bộ thượng thư cùng hai vị Thị lang không có khả năng giúp hắn đối phó Tần Minh Nhưng là đô sát viện nguyện ý a Từ khi Tần Minh làm ra án võng ti Đô sát viện quyền lực thì cơ hồ không Đã sớm ghi hận trong lòng Giờ phút này Tần Minh không tại Có cơ hội giữ Tần Minh lại thế lực diệt trừ Nhiều công việc tốt sau đó Đô sát viện bắt đầu được khiến cho bọn hắn cái kia đã thẳng tiểu quyền lực. Đi điều tra tần minh dưới cờ tất cả sản nghiệp. Cái này ra một cái A. Thế mà tra ra tần minh dưới cờ khai thác vận chuyển mỏ than đá một bộ phận nhân vật chủ yếu. Vậy mà đã từng là thổ phỉ sơn tặc. Cái này xem như tìm tới đột phá khẩu. Tần minh mỏ than đá sinh ý. Bọn họ liền quyết định lấy thổ phỉ vì lý do. Đi tìm phiền toái. Kết quả là Cùng ngày Đô sát viện chỉ huy vài trăm người Đi lặng mỏ Muốn bắt lặng mỏ quản sự tóc dài đại ca Tóc dài hét lớn cũng là lúc trước hắc thạch trải thổ phỉ đầu lính Bị tần minh hốt su đến đào than đá Hiện tại là mỏ than đá quản sự Trừ cái đó ra còn có chọc đầu Lão nhị các loại thổ phỉ 200 người Giờ phút này Đô sát viện quan binh một đảo Trực tiếp thì vạch trần cách này 200 người là thổ phỉ thân phận Đồng thời muốn dẫn đi bọn họ Mà lại hạ lệnh Niêm phong tần minh dưới cờ tất cả mỏ than đá sản nghiệp Nguyên nhân là có phi pháp nhân viên lẫn vào bên trong cách này những thứ này mỏ than đá công nhân bất mãn Suốt cuộc mỏ than đá bên trong có mấy ngàn cái công nhân Đô sát viện bắt bọn họ công nhân còn phong bọn họ việc Về sau ăn cái gì sau đó khởi sướng chống cự, công nhân đông đảo, quan binh bại lui. Nghe đến tin tức này Vũ Tướng cười kha kha, nói: "Tốt, lúc này mới tốt, sáng này thì càng có lý hơn Tử Phong mỏ than đá." Tiếp tục mắt, nhưng không muốn lập tức bắt, kích thích bọn họ phản kháng, bọn họ càng phản kháng càng tốt. Cùng một thời gian, Vũ Tướng một số thủ hạ tìm một số người Ăn một số thuốc sổ, lại đi tần minh mỗi cái tiệm ăn nhỏ ăn đồ ăn. Sau đó trước mặt mọi người đau bụng, đại phu tới nói hắn tiêu chảy, sau đó quan phủ tới. Kết quả là, tần minh mỗi cái tiệm ăn nhỏ, liền bị thuận thiên phủ cho cứng ếp quan. Nói bọn họ thực vật ly thì cổ quái. Mặc dù ăn ngon, nhưng hồi ăn chết người loại hình. Một ngày thời gian, đế đô hơn mấy ngàn vạn thợ mỏ không có công tác, còn đứng trước bị bắt nguy hiểm. Vô số tần quán ăn nhỏ đóng cửa, mấy ngàn người không có công tác. Mà ngày thứ hai trên triều đỉnh, hữu tướng thì 200 ngàn bản thư tịch vận hướng Đông Nam một chuyện làm dẫn. Đưa ra tạo giấy ấm thư loại này trọng yếu sản nghiệp. Cần phải quốc hữu hóa. Nói cách khác, hắn đề nghị đem tần minh tạo giấy ấm thư nhà máy. Giao cho sở quốc quan phương vận doanh Còn nói loại này trọng yếu đồ vật Nắm giữ tại tần minh trên tay nguy hiểm cỡ nào Nói tần minh các loại tài trưởng khống người đọc sách mệnh mạch Còn nói tần minh tuy nhiên diệt thế gia đại tục Nhưng hắn lại trưởng khống tạo giấy ấm thư kỹ thuật Có thể trở thành từ xưa đến nay lớn nhất đại thế gia Đề nghị này để không ít thần tử cảm thấy có đạo lý Được đến không ít chống đỡ Những thứ này người mặt ngoài là đứng tại triều đình cùng quốc xa bên này Bởi vậy Hoàng đế rất bất đắc dĩ Chỉ có thể nói trì hoãn lại bàn hoàng đế nỗ lực giúp tần minh bảo trụ tạo giấy ấm thư sản nghiệp Nhưng là Bởi vì ngày thứ hai giấy báo nói trên triều đình sự tình Hấu tướng nắm lấy cơ hội Để đô sát viện lấy hư cấu quần thần khuôn mặt Vọng nhị triều chính Lan truyền lời đồn vì lý do Phái người đem tạo giấy ấm thư trong xưởng phụ trách giấy báo bộ môn người đều bắt Đồng thời bởi vì chuyện này cứng ép để tạo giấy ấm thư nhà máy đình công Nói bọn họ cũng liên lụy bên trong Cái này tốt tần minh dưới cờ ba đại sản nghiệp đều dùng các cái lý do cứng ép quan ngừng Lý do còn không cách nào làm cho người phản bác Mà cái này ba đại sản nghiệp trực tiếp dẫn đến gần 20.000 người không có công tác Đồng thời Người đọc sách không có sách mua Một số người đọc sách vô cùng không hài lòng Rốt cuộc thư tịch đối với các nàng rất trọng yếu Mà càng nhiều dân chúng cũng không cách nào mua than đá Bình thường nấu cơm cái gì, củi đốt rất phí Mà dùng một khối than đá Có thể nấu cơm làm đồ ăn Còn có thể thiêu mấy cái nước trong bầu Hiện tại không có than đá Tự nhiên phiền phức rất nhiều Còn có không ít bách tính Không có quà vặt thời gian cũng không thú vị rất nhiều Đoạn cách này ba đại sản nghiệp trực tiếp ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt Dân gian vấn đề rất nghiêm trọng Nhưng thân là hữu tướng Hắn mới mặc kệ bách tính chết sống Hắn chỉ cần hắn quyền lực được đến thỏa mãn Cho nên vẫn còn tiếp tục đả kích cách này ba đại sản nghiệp Ở thời điểm này tiểu công chúa ngồi không yên Nàng tại triều đình phía trên không có thế lực Nhưng là tần minh thế lực Lại giúp nàng Cho nên Nàng trong hoàng cung triệu kiến hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư Trưng cầu bọn họ ý kiến Thế mà Đối với hữu tướng những làm này Hai người bọn họ thượng thư Cũng cảm thấy rất khó giải quyết Bởi vì bọn hắn quyền lực không có hữu tướng lớn huống chi hữu tướng làm ba chuyện Đều có lý có cứ Xem ra hợp lý hợp pháp Khiến người ta không có cách nào phản bác Cuối cùng Bọn họ chỉ có thể kiến nghị tiểu công chúa nghĩ biện pháp vận dụng ám võng ti Cách này thời điểm Cũng chỉ có ám vóng ti có mạnh quyền lực lớn cùng thực lực Có thể đối kháng Tiểu công chúa cũng cảm thấy có đạo lý Rốt cuộc hữu tướng là lão hồ ly Đùa nhị thủ đoạn Nàng khẳng định đùa nhị có điều Chỉ có thể dùng qua cứng sắn thế lực mới được Sau đó, tiểu công chúa khiến người ta đi đem ám võng ti phó quan dư trạch, cùng với ám võng ti năm cái bộ môn chủ sự tìm đến thương lượng đối sách. Ngày thứ hai, ám võng ti bắt đầu xuất động chia làm 3 cách đội, phân biệt đi giải quyết 3 đại sản nghiệp vấn đề. Có tần minh tại lúc, ám võng ti thuận buồm xuôi gió, chỗ đến không có không phục. Xong lần này ám võng ti đi giải quyết những vấn đề này lúc cũng gặp phải vấn đề. Bởi vì cách này ba đại sản nghiệp đều bị hữu tướng thiết kế, an tội danh. Ám võng ti can thiệp trực tiếp liền bị đô sát viện cùng đại lý tự cùng với Thuận Thiên Phủ cho ngăn cản. Một ngày thời gian. Ám võng ti đều ba cách đội ngũ. Đều phân biệt tại cùng đô sát viện. Đại lý tự. Thuận Thiên Phủ rằng co. Trong lúc nhất thời. Người nào cũng không thể không biết sao người nào Mà thành cách này thừa tướng còn chưa sử dụng hắn mời hơn 100 giang hồ thế lực Đó là hắn cuối cùng đối phó án võng ti đòn sát thủ Bên này Tiểu công chúa chỉ huy án võng ti cùng mấy cái thượng thư Cùng thừa tướng đại công chúa bọn họ đánh đến hừng hực khí thế Mà một bên khác tần minh cũng chỉ đành mang theo hơn 100 cái tứ phẩm thiên tài cùng một chỗ cùng hắn đi sở quốc Thực sản này cũng rất tốt, dù sao cũng là một cố không nhỏ chiến lực. Thì như vậy, mọi người cùng nhau lên đường, đi sau một ngày, rốt cuộc rời đi rừng rậm, nhìn thấy một thôn trang. Tần Minh nhìn lấy Lạc Tử Y nói. Rốt cuộc đi tới. Bất quá đây là nơi nào A Lạc Tử Y đắc ý cười cười. Nơi này hẳn là sở quốc phía Tây Thiên Bắc. Có thể tìm cá nhân hỏi một chút. Sai lầm không lớn. Tần Minh gật đầu. Tranh thủ thời gian tìm thôn dân hỏi Đại bá Nơi này là sở quốc chỗ nào à? thôn dân kia xứng sờ Mang theo khẩu âm nói Sở quốc cái gì sở quốc nơi này là viêm quốc tần minh sắc mặt tối sầm Viêm Viêm quốc tiếp lấy hắn nhìn về phía lạc tử y Phát điên nói Không phải nói sở quốc phía tây thiên bắc sao thế nào trực tiếp đem chúng ta đưa đến phương bắc viêm quốc a Cái này hắn meo cũng là người nói sai lầm không lớn là tử yên nuốt ngụm nước bọt. Xấu hổ nói. Vấn đề không lớn. Nhiều đi hai ngày cũng là tần minh cùng một đám tứ phẩm để tử kém chút không có trực tiếp choán đổ đi qua. Trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 604 ám võng ti xuất thủ tại viêm quốc. Tần minh bọn họ đi qua nghe ngóng. Mới xác định bọn họ vị trí. Không có cách chỉ có thể tiếp tục lên đường. Hướng sở quốc đi Tại viên quốc cảnh nội đi nửa ngày Cũng coi như là dựa vào gần sở quốc biên cảnh Đến biên cảnh về sau Tần Minh đại khái đoán chừng Thì cách này Đến sở quốc đế đô Chí ít còn phải hơn 2 ngày Đối với cách này cũng rất bất đắc dĩ Rốt cuộc ai bảo là tử y dẫn đường mang xa như vậy á? Như thế như vậy Tần Minh mang theo mọi người một đường hướng sở mà đi Trên đường ngẫu nhiên gặp phải một số chuyện bất bình. Cũng là cho đám này các đệ tử làm náo động cơ hội. Cái này để bọn hắn cảm giác tốt đẹp, mà lại rất nghiện. Mà theo tiến vào sở quốc tần minh cũng theo một số dân chúng giao lưu bên trong, nghe đến một số không tốt tin tức. Riêng là tạo giấy ấm thư nhà máy cùng mỏ than đá bị ngừng tin tức. Hai cái này liên quan đến người đọc sách cùng bách tính đồ vật. Là lớn nhất bị chú ý. Mà Tần Minh nghe đến mấy cái này tin tức về sau. Lập tức ý thức được. Hắn rời đi thật dẫn đến một ít người càn rỡ. Mà trên thực tế chân tướng so với hắn nghe nói còn nghiêm trọng hơn. Giờ phút này đế đô sưởng im ấm. Đô sát viện người đã niêm phong nơi này nhưng là mỗi ngày nơi này bên ngoài vẫn là tụ tập mấy ngàn người. Bọn họ là tạo giấy ấm thư nhà máy nhân viên. Bọn họ kháng nghị tạo giấy ấm thư nhà máy bị phong Bọn họ cảm thấy niêm phong lý do vô cùng buồn cười Giờ phút này xưởng in ấm một cái quản sự đối với trai ở xưởng in ấm bên ngoài đô sát viện quan viên giống to Cũng bởi vì xưởng in ấm giấy báo nói triều đình sự tình Các ngươi thì niêm phong quả thực buồn cười Từ khi giấy báo làm lập Cách nào một ngày không có nói triều đình sự tình hừ Cũng xưa nay không gặp ai nói có vấn đề gì à Hết lần này tới lần khác ngay tại chúng ta tiêu giao vương rời đi về sau Các ngươi liền đến chụp mũ Thật đúng là có tật giật mình đô sát viện kinh lịch ti kinh lịch cười lạnh một tiếng Nói Các ngươi ít nói lời vô ít Các ngươi trên báo chí Vọng nhị triều chính Bôi nhỏ quan viên Tội tại không xá Lúc này Chỉ là phong cách này nhà máy Không có bắt các ngươi những thứ này người Thì là không tệ Còn dám ở chỗ này nháo sự cầu quan Trên báo chí Lời nói không ngoa Nói gì vọng nhị bôi nhỏ quan viên hử hiếu tướng một phái Không cần bôi nhỏ thật đem thiên hạ người là ngô ngốc đứng ra nói chuyện Là sau đó tần minh hậu báo giấy tổng biên tập người Hắn vô cùng coi trọng giấy báo vật này Hắn cảm thấy đây là trước mắt có thể cho dân chúng giải hết thầy chân thực tin tức tốt nhất con đường. Chỉ là đáng tiếc. Chân thực đồ vật. Có lúc không cho phép ra ánh sáng. Cho nên. Cách này liền thành đô sát viện tìm phiền toái lý do. Đô sát viện kinh lịch quan viên cười lạnh một tiếng. Cũng không có ý định làm nhiều giải thích. Chỉ là nhấp nhô mở miệng. Nói lại nhiều. Cũng vô dụng. Đã ngươi biết nhiều như vậy Thì cần phải minh bạch Các ngươi làm không cái gì Cẩu quan Hôm nay ta liền nói chết ở chỗ này Cũng muốn bảo vệ tạo giấy ấm thư nhà máy Các ngươi những lũ tiểu nhân này Sớm tối đều lại nhận sự phạt Cái kia giấy báo chủ sự hét lớn một tiếng Thì muốn xông ra đi tới phản kháng Thế mà đúng lúc này cách đó không xa Một đôi nhân mã cấp tốc xông lại Mọi người xem xét, những thứ này người đều một thân đặc sắc áo đen, hất lên Áo choàng bên hông phối thêm trường đao, xem xét, cũng là án võng ti người Mà cầm đầu chính là án võng ti phó quan, dư trạch Dư trạch một mặt nghiêm túc, mang theo uy nghiêm, sau lưng chí ít 100 cái án vệ toàn bộ đều thần sắc nghiêm túc Đến phố cận, dư trạch xuống ngựa Nhìn lấy tên kia đô sát viện kinh lịch quan viên Lạnh lùng mở miệng Cái gì thời điểm Đô sát viện liền loại chuyện nhỏ nhặt này Đều muốn quản hừ Ngươi ám võng ti Không phải cũng đến nhúc tay kinh lịch quan viên cười lạnh Dư chạch nhếu mày Nói Từ giờ trở đi Nơi này hết thầy Do ta ám võng ti toàn quyền phụ trách Ngươi mang theo ngươi người Lập tức rời đi kinh lịch quan viên lông mày cười ha <cười> ha Ám võng ti giám sát bách quan, tuần tra thiên hạ, tốt đại uy phong, làm sao hiện tại là chuẩn bị bao che cái này nhà máy dư chạch hử một tiếng, trực tiếp đối với sau lưng 100 cái ám vệ phất tay. Sau một khắc, những thứ này người lập tức rút ra trường đao, kinh lịch quan viên sắc mặt biến hóa, nói, ngươi dám đối với chúng ta đô sát viện đồng thủ hay sao ám võng ti có thể thực hiện làm đều quyền lực. Luôn luôn so đô sát viện lớn Làm sao Muốn thử xem dư trạc nhấp nhô mở miệng Tên kia kinh lịch quan viên trầm mặt Ám võng ti từ khi thành lập Vô luận là hoàng đế cho quyền lực Vẫn là bọn hắn tử thân thế lực Đều viến siêu đô sát viện Giờ phút này cùng ám võng ti cứng đối cứng Tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt Cách này khiến kinh lịch quan viên rất đau đầu Nếu như ám võng ti thật đồng thủ Bọn họ không phải là đối thủ Mà lại bị đánh Còn không có địa phương nói rõ lý lẽ Đã nói cái này là chuyện nhỏ Không cần ám võng ti xuất động Chúng ta đô sát viện có thể giải quyết Kinh lịch quan viên thái độ mềm một số Thế mà sư trạch lại không có ý định mềm Ta nói Việc này từ ám võng ti phụ trách Đồng thời hiện tại ta ám võng ti liền có thể tuyên bố Tạo giấy ấm thư nhà máy Vô tội kinh lịch quan viên mặt đều đen Hắn cấp trên sao cho hắn nhiệm vụ Cũng là vô luận như thế nào Không thể để cho tạo giấy ấm thư nhà máy lại vận hành đi xuống Sau đó hắn cắn chặt răng nói Như vậy ta cũng muốn nói Việc này do ta đô sát viện phụ trách Tốt, người tới dư chặt nhấp nhô mở miệng Chuẩn bị trực tiếp đồng dùng vũ lực Có thể cũng chính là lúc này cách đó không xa Mười mấy cái bóng người cũng cấp tốt tới. Cầm đầu. Là thừa tướng. Tại bên cạnh hắn. Có một cách 40 tuổi trung niên nhân. Phía sau là một số tuy nhiên mặt lấy thuận thiên phủ quan binh y phục. Nhưng xem ra. Không giống như là binh. Hữu tướng cưới ngựa tới gần về sau. Liếc mắt dư Trạch Lạnh giọng nói. Thế nào? ám võng ti đã càn dỡ đến rất là kỳ lạ thì đối Đô sát viện đồng thủ cấp độ chẳng lẽ Đô sát viện không có quyền lực đến chấp hành bọn họ quyền lực, chỉ có các ngươi án võng ti mới có thể dư trạc thần sắc không thay đổi. Mở miệng, thừa tướng đại nhân nói quá lời, chỉ là ta án võng ti cảm thấy việc này Đô sát viện xử lý không thỏa đáng, cho nên tiếp nhận. Hữu tướng nhấp nhô nhìn lấy dư trạc nói, bản tướng cảm thấy xử lý không có vấn đề. Ngươi phải nhớ kỹ, tại sở quốc, còn không phải ngươi ám võng ti nói tính toán, tạo giấy ấm thư trong sưởng lấy giấy báo chỉ trích chiều chính. Bôi nhỏ bản tướng, là vì sự thật, làm sự phạt. Hôm nay bản tướng tự mình đến, ngươi còn có thể làm bản này xem tướng, che chở hay sao dư trạch thẳng tóc sống lưng. Những việc này, giống như không nên thừa tướng nhục tay a hấu tướng cười lạnh. Ta thân là thừa tướng. Chuyện gì không thể nhúc tay hôm nay chuyện này. Bản tướng vẫn thật là quản. Ngươi có thể như thế nào dư trạch chậm rãi rút ra đại đao. Nói. Đã thừa tướng nhất định phải như thế. Vậy hả quan. Cũng chỉ có sớm cái kế tiếp mình lệnh. Ta ám võng ti đi qua nhiều mặt điều tra. Cảm thấy hữu tướng ngươi tại hộ bộ điều đồng bạc chỗ cực kỳ khả nghi. Muốn mang ngươi trở về phối hợp điều tra một chút hữu tướng những mày Lớn mật Ngươi điều tra bản tướng cũng coi như Còn dám mang bản tướng trở về điều tra ta ám võng ti Cho tới bây giờ đều có quyền lực này Hữu tướng Ngày không có ý định phối hợp sao dư Trạch mở miệng Hữu tướng hừ một tiếng Ngươi đều rút đao Ngươi cảm thấy bản tướng sẽ phối hợp hừ Ngươi cứ việc thử một chút có thể hay không cầm xuống bản tướng trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 600 linh năm hai ngày sau chém đầu thừa tướng không hề nhượng bộ chút nào. tư trạch cũng không có ý định nhượng bộ. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng. Vậy thì đắc tội ngay sau đó trường đao vung lên. Sau lưng. Lập tức có ám về sông ra. Muốn bắt lại hấu tướng. Hấu tướng khinh thường cười lạnh. Đối bên cạnh người trung niên kia nói. sao cho người trung niên nhân không nói gì. Nhưng dưới chân trèo lên một lần. Thân thể lập tức vọt lên. Ngay sau đó sòi bàn tay ra đối với dư chạch một trưởng vỗ tới. Dư chạch biến sắc. Vội vàng đưa tay ngăn cản. Phanh một tiếng. Sau một khắc dư chạch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Rơi trên mặt đất. Kém chút bất tỉnh đi. 4. Tứ phẩm cao thủ. Tư trạch một mặt chấn kinh, hắn chỉ là tam phẩm đối mặt tứ phẩm, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Trung niên nhân kia phất phất tay, hử một tiếng nói, tam phẩm thực lực cũng dám càn rỡ như thế, buồn cười. Nhìn thấy một màn này, một trăm ám vệ giận, lập tức xông ra. Nhưng trung niên nhân kia rất bình tĩnh, đối sau lưng những cái kia xuyên quan binh y phục một đám người phất tay. Nhất thời, những thứ này người lập tức xông ra cùng ám vệ nhóm thế nào? Đánh nhau. Thế mà, bình thường thuận buồm xuôi gió ám vóng ti các thành viên, giờ phút này lại gặp phải đối thủ. Bởi vì những thứ này xem ra phổ thông quan binh, vậy mà thực lực đều tải nhất phẩm nhị phẩm. Thậm chí còn có một hai cái tam phẩm. Phải biết, ám võng ti bên trong chủ yếu thành viên, thực lực cũng chỉ là nhất phẩm nhị phẩm. Tại chỗ ám vệ, căn bản không có mấy cách là chủ yếu thành viên. Cho nên, hoàn toàn không phải cách này mười mấy cái quan binh đối thủ. Bởi vậy chiến đấu rất nhanh kết thúc, 100 ám vệ toàn bộ thổ thương ngã xuống đất, nhưng không có người chết. Hai cái bộ môn người có thể đánh, nhưng không thể náo chết người bằng không sự tình thì làm lớn. Giờ phút này, ám vệ đều thổ thương, dư trạch sắc mặt gì thường khó coi. Nỗ lực đứng lên Nhìn chầm chầm thừa tướng nói Bọn họ không phải quan binh Bọn họ tuyệt đối không phải Bản tướng nói bọn họ là Bọn họ chính là Hiện tại Các ngươi ám võng ti Tại bản tướng trong mắt chẳng phải là cái gì Hấu tướng lạnh cười nói Ngay sau đó đối đô sát viện kinh lịch quan viên nói Tạo giấy ấm thư nhà máy lan truyền vọng nhị triều chính bôi nhỏ quan viên tin tức Vĩnh cửu phong Nếu người nào dám tới nơi này nháo sự Hừ nghiêm trọng người Trực tiếp mắt Kinh lịch quan viên vội vàng khom người Hạ quan minh bạch hữu tướng hài lòng gật gật đầu Ngay sau đó cưới ngựa Mang theo những cái kia cổ quái quan binh rời đi Hắn không có thời gian còn muốn đi mặt khác hai nơi Bình thường tới nói Hắn hiểu được Vô luận là đô sát viện vẫn là thuận thiên phủ cũng hoặc là đại lý tự. Đều khó có khả năng đối kháng án võng ti. Cho nên. Hắn vẫn là quyết định cách này thời điểm. Mang theo hắn mời đến sang hồ thế lực. Xuất thủ giải quyết án võng ti. Tuy nhiên không thể đem án võng ti quyền lực tước đoạt Nhưng là có thể đem bọn hắn đều hổ nha suốt. Không có sang lão hổ. Lại uy phong. Cũng không đáng sợ. Cho nên rời đi tạo giấy ấm thư nhà máy, Thừa tướng dẫn người đi Thuận Thiên phủ. Bởi vì Thuận Thiên phủ phong tần minh dưới cờ tất cả tiệm ăn nhỏ, còn có không ít nhân viên bị bắt. Cho nên, Thừa Súng không ít nhân viên ở chỗ này kháng nghị, cũng có hơn 2000 người. Đồng thời, Ám Võng ti một đôi khác nhân mã, giờ phút này cũng ở nơi đây, từ áo bào trắng đi đầu. Giờ phút này, hắn tại Thuận Thiên phủ nha ngoài cửa, Đối với cửa Thuận Thiên phủ doãn nói: "Đi qua chúng ta án võng ti điều tra, phát hiện những cách được gọi là ăn tiệm ăn nhỏ thực vật mà chúng độc người, căn bản cũng không phải là bởi vì ăn tiệm ăn nhỏ thực vật mà xảy ra vấn đề. Thông qua bọn họ phân và nước tiểu kiểm tra ra bọn họ ăn là ba đầu các loại thuốc sổ, cho nên cái này rõ ràng là thấp kém hãm hại. Án này Ta ám võng ti nhất định phải tham gia thuần thiên phủ đoán cười lạnh. án này ta thuần thiên phủ đã quyết định. Không dùng ám võng ti quan tâm. Làm sao thuần thiên phủ đoán ngươi thì không sợ ngươi làm như thế. Sau cùng đem ngươi cũng dính liếu vào áo bào trắng cười lạnh. Thuần thiên phủ đoán hừ một tiếng. Nói. Mời các ngươi ám võng ti người. Mau mau rời đi thuần thiên phủ nha môn. Như là lại ở chỗ này hung hăng càn quấy. Ta thuận thiên phủ. Thì không khách khí. Ngươi còn không khách khí ha ha ha. Ta ngược lại là rất muốn biết. Ngươi chỉ là một cái phủ nha. Làm sao dám đối với ta ám võng ti không khách khí. Làm sao ngươi muốn bị chúng ta mời đến ám võng ti. Uống trà sao áo bào trắng cảm thấy rất buồn cười. Mà thuận thiên phủ doãn cảm thấy càng buồn cười hơn. Nói ra. Trước kia ám võng ti. Ta xác thực sợ. Nhưng là hiện tại, Tần Minh không tại. Các ngươi ám võng ti còn có cái gì có thể khiến người ta sợ hãi còn mời ta đi uống trà. Vậy cũng phải ta đi mới được a. Áo bào trắng sắc mặt âm trầm xuống. Hiện tại, ta nghiêm trọng hoài nghi thuận Thiên phủ Doãn cùng hãm hại Tần Quán ăn nhỏ, sự kiện có to như vậy liên quan. Cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Vậy bản quan như là không đi đâu thuận thiên phủ doán cười hắc hắc. Áo bào trắng hừ một tiếng. Không đi. Thì buộc đi ha ha ha. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá ngươi như là muốn buộc đi hắn. Chỉ sợ. Qua được cửa ải của ta. Áo bào trắng xứng sờ theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua. Mi đầu nhất thời vặn một cái. Người nói chuyện chính là mới vừa rồi trọng thương dư trạch trung niên nhân. Tại bên cạnh hắn là thừa tướng Sau lưng chính là những quan binh kia Mà áo bào trắng nhếu mày Cũng là bởi vì hắn phát hiện Người trung niên này thực lực tựa hồ hơi mạnh hơn hắn một chút Không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có tứ phẩm cường giả áo bào trắng ngữ khí nghiêm túc lên Hấu tướng Cười cười Đối áo bào trắng nói Ngươi bây giờ là chuẩn bị mang theo ngươi ám võng ti người mau chóng rời đi đây Hay là chuẩn bị Bị người sơ lên rời đi áo bào trắng sắc mặt khó coi. Khẩu khí thật là lớn a hấu tướng lắc đầu. Đối bên cạnh trung niên nhân nói. sao cho ngươi trung niên nhân gật đầu. Thân thể ló lên đối với áo bào trắng vọt tới. Áo bào trắng hử một tiếng đồng thời xông ra trong nháy mắt cùng trung niên nhân đánh nhau. Hai người đều là tứ phẩm. Chiến đấu lực rất mạnh. Giao thủ một cái cũng là các loại đáng sợ chiêu thức. Người tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Có thể cuối cùng. Trung niên nhân ghi mạnh một chút. Một phen giao chiến về sau. Nhất trưởng đem áo bào trắng ghích thương. Ngay sau đó một chân đem áo bào trắng đạp bay. Áo bào trắng rơi xuống đất thổ huyết. Sắc mặt trắng bịch. Bị mấy cái án vệ nâng đỡ về sau. Sắc mặt hắn khó coi mở miệng. Rút lôi cái này thời điểm. Nếu như lại dừng lại. Sẽ chỉ làm án võng ti thành viên tăng thêm thương vong Thuận Thiên Phủ nha cửa Tần quán ăn nhỏ mỗi người chia cửa hàng các công nhân viên nhìn thấy một màn này Cũng đều càng thêm tuyệt vọng Giờ khắc này Bọn họ cũng không biết nên làm cái gì Có chút lúc trước phản kháng nhân viên Có mười mấy cái còn tại Thuận Thiên Phủ đang đóng Bọn họ lại bất lực Mà thừa tướng nhìn xem những thứ này người quát lớn còn không đều tán người nào còn dám đến nháo sự hết thảy bắt gặp mọi người sau khi nghe được còn không phải rất e ngại hấu tướng hít thở sâu một hơi nói tiếp mặt khác tại việc này kiện bên trong bởi vì tần quán ăn nhỏ quản lý không thích đáng kém chút tạo thành mạng người cho nên vĩnh cữu phong mà lại không ít nhân viên cửa hàng không biết hối cải phản kháng quan phủ tội ác không tha bởi vậy liên quan đến nghiêm trọng người tính cả tạo giấy ấm thư nhà máy giấy báo bộ môn mấy chục người cùng với mỏ than đá 200thổ phỉ cùng một chỗ tại hai ngày về sau chém đầu săn chúng vừa nghe thấy lời ấy không ít người sắc mặt đều trắng thế mà chém đầu nghiêm trọng như vậy sao Trọng sinh tiêu ra quân vương 21 chương 606 hiếu tướng âm mưu thừa tướng đã quyết định cách này thời điểm Không giết một số người không được Hắn nhất định phải lấy cứng rắn cổ tay Đem những này chủ yếu giết Khác nhân tài không biết nháo sự Đến thời điểm cách này ba đại sản nghiệp cũng sẽ không thể cho tần minh tiếp tục mang đến tư sản Mà hữu tướng về sau có thể chính mình đi làm cách này ba đại sản nghiệp Đương nhiên lúc này chủ yếu vẫn là cầm quyền Cho nên làm quyết định này về sau Hữu tướng cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào Liền mang theo người rời đi Cái cuối cùng địa phương tự nhiên là đi mỏ than đá khai thác địa Bất quá lại trước khi đi Hắn hồi một chút hữu tướng phủ Lại mang mấy cái trung niên nhân cùng một cách lão giả Lúc này mới xuất phát Mà cách này mấy cái trung niên nhân cùng lão giả kia Thì đều là hắn theo trên giang hồ mời đến Một đường xuất phát rất nhanh tới mỏ than đá khu Nơi này cái kia 200 cái thổ phỉ còn không có bắt lấy Bởi vì mỏ than đá khu các công nhân phản kháng quá áp Nơi này có hơn mấy ngàn vạn thợ mỏ Bọn họ không muốn vứt bỏ phần công tác này Càng không muốn nhìn thấy chính mình người bị bắt đi Cho nên một mực tại phản kháng Bởi vì quá nhiều người Bởi vậy Đại lý tự cũng không dám cưỡng chế tính đem 200 thổ phỉ bắt Cho nên ở chỗ này đang sẵn co mấy ngày. Lại thêm hôm nay. Án võng ti người cũng tới. Ngăn cản đại lý tự người ở chỗ này bắt người. Cho nên đại lý tự áp lực thoáng cái càng lớn hơn. Mà giờ khắc này. Mỏ than đá bên ngoài. Mấy trăm đại lý tự quan binh chắn ở chỗ này. Đang cùng thợ mỏ cùng với hơn 300 án võng ti người sẵn co. Đầu không khí rất ngột ngạt. Từ áo bào đỏ áo bào xanh hoàng bào ba người mang theo 300 ám võng ti thành viên. Kiên quyết không cho đại lý tự mang đi cái này 200 thổ phỉ. Áo bào đỏ nhìn lấy đại lý tự khanh nói. Các ngươi không có chứng cứ. Anh không nói nơi này có thổ phỉ. Dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi cái gọi là mấy chương không biết thực hư bức họ lại nói. Thì coi như bọn họ trước kia là thổ phỉ. Nhưng là cả một cách mùa đông bọn họ đều tải khai thác mỏ than đá. Cấu nhiều ít bách tính như thế công lao. Làm sao nói bắt nghe đến hắn nói chuyện. Cái kia đại lý từ khanh lạnh nhạt mở miệng. Thổ phỉ cũng là thổ phỉ. Ai biết bọn họ trước kia có hay không làm tán tận lương tâm sự tình lại nói. Nếu thật là hắc thạch trải thổ phỉ. Vậy bọn hắn thì cùng thiến lúc trước nhị công chúa phò mã có quan hệ. Tiến phò mã thế nhưng là đại tội. Há có thể không bắt áo bào xanh mở miệng. Dạng này a cách này 200 người. Cũng nên do chúng ta ám võng ti mang về điều tra. Hiện ở chỗ này. Chúng ta ám võng ti quyền lực lớn nhất. Còn chưa tới phiên các ngươi đại lý tử Đại lý tử khanh mặt đều đen. Từ khi ám võng ti thành lập. Nha. Đoạt đô sát viện sống cũng coi như. Đem đại lý tử công tác đều đoạt. Hắn đã sớm khó chịu. Hôm nay bản quan ở chỗ này. Những thứ này người. Nhất định phải mang về ta đại lý tự điều tra. Người án võng ti quyền lực lớn. Cũng phải phân tới trước tới sau đại lý tự khanh hết lớn. Lúc này Hoàng Bào nói chuyện. Nắm đấm lớn mới lời nói có trọng lượng. Hôm nay chúng ta muốn đem cái này 200 người mang đi điều tra. Thì không tới phiên các ngươi đại lý tự. Mặt khác. Chúng ta ám võng ti không có điều tra rõ ràng trước đó, cái này mỏ than đá, không thể ngừng. Ám võng ti. Thật bá đạo a Các ngươi là cảm giác cho chúng ta đại lý tự. Là bài trí sao? Cảm giác cho chúng ta đại lý tự không quản được những sự tình này đại lý tự khanh nộ hống. Áo bào đỏ lắc đầu. Cái kia thật không có. Chỉ là muốn nói cho các ngươi đại lý tự. Các ngươi không thể quản. Chúng ta quản. Các ngươi có thể quản chúng ta cũng muốn quản. Đại lý tự khanh khí lui lại hai bước, lại hoàn toàn không có phản bác chi lực. Ám võng ti quyền lực lớn, năm cái chủ sự vũ lực cường đại căn bản không có cách nào phản kháng bọn họ a. Bất quá, lại cũng chính là cái này thời điểm, hữu tướng mang theo hắn nhân mã đến. Đúng lúc cũng nghe đến áo bào đỏ nói chuyện, để sắc mặt hắn hơi hơi khó coi. Áo bào đỏ nói không sai trước kia án võng ti thật là bá đạo cùng cực toàn bộ triều đình không có không sợ nhưng là hắn lạnh giọng mở miệng hiện tại án võng ti chỉ sợ không phải trước kia án võng Áo bào đỏ bọn người khẽ giật mình nhìn lại chỉ thấy hữu tướng mang theo không ít người tới nhìn thấy một màn này Áo bào đỏ cười cái này sau lưng đều là người lão thất phu này dở trò vừa a hữu tướng sắc mặt trầm xuống hỗn chứng Ngươi là cái thứ gì cũng dám cùng bản tướng thái độ như thế nói chuyện Áo bào đỏ không để bụng Nguyên bản ta cũng không phải người tốt lành gì Đến không nghĩ tới ngươi nha tệ hơn Sao? Hiện tại đến Cũng là vì bắt người hữu tướng hừ một tiếng nói Không chỉ có muốn bắt Còn muốn xếp xếp nghe ngươi ý tứ này Ngươi còn chuẩn bị xếp người áo bào đỏ nghi hoặc, Hữu tướng nói Chẳng lẽ thổ phỉ Không nên giết sao bản tướng đã hạ mệnh lệnh Ngày kia buổi trưa ba khắc Đem mỏ than đá 200 thổ phỉ cùng tiệm ăn nhỏ Xảy ra vấn đề cửa hàng Mười mấy cái nhân viên cửa hàng cùng với cùng giấy báo có quan hệ mấy chục người Toàn bộ chém đầu Áo bào đỏ biến sắc Ngươi sắp điên à Ngươi cho rằng mọi người không biết đây đều là ngươi đang làm trò Dựa nhằm vào sao đã kích ba đại sản nghiệp cũng coi như Còn muốn giết người ngươi không sợ tần minh trở về muốn ngươi mạng chó ha ha ha. Tần minh hắn vừa mới đi thánh địa. Ngươi cảm thấy thánh địa nghĩ biện pháp đem hắn mang đi. Sẽ còn để hắn trở về sao các ngươi cũng không cần lại ôm hy vọng. Tần minh không có khả năng trở về. Hấu tướng phi thường đắc ý cười to. Áo bào đỏ nghe vậy triệt để giận. Vậy ta thì thân thủ giết ngươi hắn vốn là người trong giang hồ. Chỗ nào quản nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống. Thân thể thì đối với hữu tướng phóng đi. Hấu tướng hừ một tiếng thân thể hơi hơi lui lại. Đồng thời, phía sau hắn mấy cái trung niên nhân cùng một chỗ đứng ra. Nhưng bên trong một cái lão giả đưa tay tỏ ý hắn tới. Ngay sau đó hắn đi lên trước một bước. Nhìn lấy nhanh chóng tới gần áo bào đỏ. Vị này 60 tuổi lão giả hít thở sâu một hơi. Ngay sau đó bỗng nhiên vung tay áo. Cái kia rộng lớn tay áo bỗng nhiên vung ra. Đối với áo bào đỏ mà đến. Áo bào đỏ sắc mặt kinh hoàng. Có thể chẳng biết tại sao. Cũng không kịp tránh né. Phanh một tiếng. Tay áo quất ở trên người hắn. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái gì đây là? Ngũ phẩm cao thủ áo bào xanh hoàng bào tranh thủ thời gian kinh hô một tiếng, ngay sau đó tiến lên đem áo bào đỏ tiếp được. Lão giả kia sờ sờ xia mép. Các ngươi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, cũng không muốn đứng sai đội hoàng bào nhìn hầm hầm lão giả. Ngươi đường đường ngũ phẩm cao thủ, chẳng lẽ muốn giúp gian thần hốn chứng. Nói bản tướng là gian thần hữu tướng giận dữ. Rốt cuộc nhiều người nhìn như vậy đây. Hoàng Bảo hữu lạnh nói, Ngươi vì bản thân tư dục, trang bìa ba đại sản nghiệp, ảnh hưởng nhiều ít bách tính còn nói mình không phải gian thần hữu tướng khuôn mặt âm trầm. Người tới, đem 200 thổ phỉ cầm xuống. Hai ngày sau buổi trưa ba khắc, chém đầu mình lệnh một chút, bọn quan binh lập tức xông ra. Hoàng Bảo cùng áo bào xanh chuẩn bị xuất thủ. Có thể hai người trung niên lập tức xông lên đem bọn hắn ngăn lại. Đón lấy. Hữu tướng mang theo hơn một trăm cái thực lực thật mạnh quan binh cùng với đại lý từ vài trăm người lập tức xuất thủ. Cưỡng ếp đem hai trăm thổ phỉ bắt lại mang đi. Rời đi thời điểm mấy cách đều là tứ phẩm trung niên nhân liên thủ đem áo bào xanh hoàng bào cũng trọng thương. Cách này một chút, năm đại chủ sự bên trong bốn cách đều trọng thương, phó quan dư trạch cũng sống như vậy. Mỏ than đá. Nhìn lấy rời đi hấu tướng mọi người. Hoàng bào khí sắc mặt trắng bệch Nói. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Nhưng là bây giờ. Chúng ta làm sao bây giờ áo bào xanh suy yếu hỏi. Áo bào đỏ quay đầu nhìn xem những cái kia tuyệt vọng thở mỏ. Mở miệng nói. Chúng ta bây giờ có thể làm. Cũng là đem sự tình làm lớn. Hậu thiên. Chúng ta tập kết thở mỏ cùng công xưởng cùng với tiệm ăn nhỏ tất cả mọi người Đại náo Pháp trường kiên quyết ngăn cản cách này gian thần giết chúng ta người Không tệ tần minh vương ra tuy nhiên rời đi Nhưng chúng ta không cho phép bọn họ khi dễ chúng ta Một cách thở mỏ cũng hết lớn Ba chúng ta đại sản nghiệp thêm lên nhanh 20.000 người Chúng ta cùng nhau đứng ra Không tin cách kia cái sắm chó thừa tướng không sợ Có người vô to. Thế mà, đây hết thảy đều bị nơi xa hứa tướng nghe đến. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu thật sự là như thế nháo trò. Ta thì cho các ngươi một cái tụ tập đám đông chống cử triều đình ý đổ mưu phản tội trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 607 tiểu công chúa kế hoạch hứa tướng vốn chỉ muốn giết một số nhân vật chủ yếu. Chỉ cần ba đại sản nghiệp không cách nào vận được thì được. Mà những thứ này người không phải muốn gây chuyện Cái kia cũng được Ngược lại bọn họ là tần minh người Nháo trò sự tình Liền có thể đập chuột mũ Phải biết Bất kỳ triều đại nào Đều tuyệt đối không cho phép có thế lực tổ chức tồn tại Riêng là đế đô loại địa phương này Hơi chút tập kết trăm người tổ tập đám đông Liền có thể cho người bảo an một cách tổ tập đám đông mưu phản tội Người bây giờ tụ tập đám đông gần 20.000 người. Muốn đối kháng đại lý tự thuận thiên phủ cùng đô sát viện. Cái này mưu phản cách mú thật đúng là muốn thoát đều thoát không rơi. Một khi đem những này người cài lên mưu phản cách mú. Cái kia ba đại sản nghiệp thì không có chút nào cơ hội xoay người. Mà lại. Đem tần minh sở thuộc những thế lực này. Đều có thể thật tốt đả kích một đợt. Có thể nói đối hữu tướng mà nói. Bọn họ việc khó nhi chưa chắc là chuyện xấu Chỉ là phiền toái một chút mà thôi Ám võng ti tiểu công chúa mang theo mấy cái thưởng thư Ngồi trong đại sảnh Áo bào trắng các loại bốn người sắc mặt đều trắng bệch Rõ ràng có thương tích trong người Chỉ có áo bào xanh không có việc gì Nhưng giờ phút này cũng sầu mi khổ kiểm Lúc này Lại bộ thưởng thư mở miệng Ta sáu bộ cấp trên cũng là thừa tướng Sự kiện này Chúng ta sáu bộ quả thực bất lực. Nhưng. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Binh bộ thượng thư gật đầu. Không tệ. Nhất định phải làm chút gì. Nếu như những công nhân kia thật muốn gây chuyện. Hữu tướng liền có thể tìm lý do tại ta chỗ này điều binh. Hình bộ thượng thư thở dài nói. Lấy đi một chút binh quyền. Cái này đều còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Một khi lần này nháo sự. Hấu tướng tất nhiên sẽ cứng ép chấn áp Đến thời điểm hắn một cái miệng Muốn làm sao nói đều được Mà chúng ta như là đứng ra Chỉ sợ cũng phải cho chúng ta Mang lên một cái tân bốc Mà thừa cơ thu thập chúng ta Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau Dư Trạch nói Mấy vị thượng thư đại nhân giờ phút này Đã không cách nào giúp đỡ Ta án võng ti cao thủ đều thổ thương Mà quyền lực lại bị thuận thiên phủ cùng đại lý tử cùng với đô sát viện kiềm chế Hiện tại Chúng ta thật rơi vào nguy cơ Mấy vị thượng thư lẫn nhau đối mặt đều nhìn đến đối mới bất đắc sĩ Tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ cũng mang theo ưu sầu Nói Tài lực cách này một khối đã cho chúng ta đoạn Còn sử dụng chặt đầu một chuyện chọc dẫn các công nhân nháo sự Nhờ vào đó đem chúng ta bước đến tuyệt lộ Nếu quả thật dạng này phát triển tiếp Chúng ta tài lực thực lực cùng quyền lực Đều sẽ bị rất nhanh tan rã. Đến thời điểm Chỉ sợ liền không ai có thể lực tiếp tục đấu nữa Công chúa điện hạ, ngài Đi tìm bể hạ sao hộ bộ thượng thư mở miệng Tiểu công chúa bất đắc dĩ Đi tìm phù hoàng nói Hắn không cách nào can thiệp Bởi vì hữu tướng cho đến trước mắt làm ra hết thảy Đều có lý có cứ. Hình bộ thượng thư gấp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ không muốn đem sự tình làm lớn? Liền không thể để các công nhân đi náo pháp trường. Thế nhưng là nếu như bọn họ thật muốn xếp cái kia 300 người, những công nhân này khẳng định ngồi không yên. huống chi cái kia 300 người cũng không đáng chết à. Nghĩ tới nghĩ lui tất cả mọi người không có sức tốt ứng đối phương pháp từng cái mặt buồn rười rười. Như là tần minh tại liền tốt Lại bộ thượng thư thở dài Mọi người ảo ảo gật đầu Mà tiểu công chúa Cũng đem ánh mắt nhìn về phía phía ngoài phòng Nàng lại làm sao Không muốn tần minh các vị Vô luận như thế nào Chúng ta cũng muốn vượt qua lần này vấn đề Mẫn ma cần phải đều biết Hứa tướng là sẽ không bỏ qua các ngươi Lần này tuy nói là đối phó những công nhân này Có thể quá trình bên trong bao quát về sau, hứa tướng mục đích đều là thu thập các ngươi cùng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải kiên trì cùng một chỗ đối kháng hắn. Tiểu công chúa đứng dậy nói ra. Hồ bộ thượng thư mấy người cũng đều đứng dậy. Công chúa điện hạ có gì kế sách tiểu công chúa nói. Hứa tướng muốn giết cái kia 300 người. Các công nhân thế tất đi nháo sự. Chúng ta bây giờ vô luận là quyền lực vẫn là thực lực. Đều không có cách nào ngăn cản chuyện này. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở nhờ dân chúng lực lượng. Nguyện nghe tường, mời công chúa Điện Hạ nói tỉ mỉ mấy vị thượng thư đều cẩn thận nghe tiểu công chúa rằng. Tiểu công chúa sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nói đầu tiên ba đại sản nghiệp là vì bách tính nhóm phục vụ. Bên trong tạo giấy ấm thư là phục vụ người đọc sách có thể nói đối bọn hắn thậm chí có ăn. Mà than đá. Thì là cho phổ thông người dân nhóm mang đến sinh hoạt bên trong chợ giúp Cũng giúp không ít người vượt qua trời đông giá rét Không đến mức chết cống Than đá xuất hiện đối dân chúc tới nói cũng cực kỳ trọng yếu Đến mức tiệm ăn nhỏ Dân lấy thực vì trời Tiệm ăn nhỏ phong phú những người giàu ẩm thực Món ăn ngon cũng để cho vô số người thành tiệm ăn nhỏ chung khách Cho nên cách này ba cái ngành nghề bỗng nhiên phong ngừng thế tất đại đại ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt. Mà chúng ta nếu để cho những người dân này nhóm cho chúng ta cùng đi phản đối hữu tướng. Vậy chúng ta lực lượng. Có phải hay không càng lớn hơn. Nghe tiểu công chúa lời nói. Lại bộ thượng thư nói. Cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đã ngăn cản không. Vậy chỉ dùng càng nhóm lớn hơn thể đi náo. Dạng này. Có lẽ có thể ngăn cản hữu tướng. Hồ bộ thượng thư gật đầu. Hắn dám cho gần 20.000 công nhân an tạo phản cách mũ. Hắn dám cho mấy chục ngàn mấy trăm ngàn bách tính an sao nếu như mấy chục ngàn mấy trăm ngàn bách tính đều đứng ra. Hắn chỉ sợ. Cũng sẽ riêng kỷ đi cái kia cứ làm như thế. Cấp bách. Hiện tại chỉ có không đến 2 ngày thời gian. Công bộ thượng thư mở miệng. Tiểu công chúa gật đầu. Tốt. Dạng này Binh Bộ Thượng Thư Nếu như hữu tướng muốn lấy chấn ác bảo động làm lý do tại ngươi nơi này điều binh Ngươi tận lực kéo lấy Lấy các loại lý do trì hoán thời gian liền tốt Binh Bộ Thượng Thư chắp tay Thần Minh Bạch Tiểu Công Chúa vừa nhìn về phía mặt khác bốn cái thượng thư Công Bộ Thượng Thư Ngươi cùng hộ Bộ Thượng Thư cùng với hình Bộ Thượng Thư còn có lễ Bộ Thượng Thư tận lực phái người Đi bên ngoài lan truyền tin tức Tận lực kích thích sự phấn nộ của dân chúng Chống động đến bọn hắn hậu thiên đi pháp trường ngăn cản hành hình Bốn người ào ào lính mệnh Mà lại bộ thượng thư mở miệng Điện hạ Ta đây tiểu công chúa nói Ngươi phụ trách cùng một số dễ dàng lôi kéo quan viên đi câu thông Để bọn hắn cũng phản đối hữu tướng Ngươi là phụ trách quan lại Không có quan viên dám không nể mặt ngươi Lại bộ thượng thư gật đầu, lục bộ thượng thư đối tiểu công chúa sau khi hành lễ, ảo ảo đều đi làm việc. Mà tiểu công chúa lại nhìn xem dư trạch cùng áo bào trắng các loại chủ sự. Nói, các ngươi hiện tại đều có tổn thương. Mà hữu tướng lại có cao thủ thần bí đang giúp hắn. Cho nên, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy chúng ta cần phải làm những gì dư trạch hỏi. Tiểu công chúa cười một tiếng. Làm làm nền thu thập hữu tướng chỗ có tương quan chứng cứ phạm tội càng nhiều càng tốt. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau tiểu công chúa một người ngồi trên ghế cẩn thận lại kế hoạch một lần. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được. Nguyên lai like trước kia tần minh mỗi lần kế hoạch một ít gì đó. Đều là như thế không dễ dàng. Bởi vì quá hao tổn tâm trí tại án phóng ti ngốc nửa ngày tiểu công chúa lúc này mới hồi hoàng cung. Đến Hoàng cung đi tìm Hoàng đế về sau đem một vài sự tình đều nói. Hoàng đế sau khi nghe xong. Nhìn xem tiểu công chúa. Nói. Ngươi làm như thế. Cũng coi là trước mắt tốt nhất xử lý phương thức. Nhưng hậu quả như thế nào. Cũng còn chưa biết ta phụ hoàng. Ta thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể nghĩ đến cách này. Ta tựa hồ. Cùng tần minh ca ca kém rất nhiều. Tiểu công chúa rất là thất lạc Hoàng đế an ủi Người đã rất không tệ Kém duy nhất cách chính là Tần Minh tự thân rất mạnh Cho nên rất nhiều chuyện Hắn không lo không sợ trọng sinh tiêu ra quân vương 21 chương 608 trò vui bắt đầu đi sở quốc đế đô Giờ phút này chính phong vân đột biến Mà Tần Minh bọn họ nhưng như cũ đang đuổi đường Một ngày sau đó Tần Minh bọn họ cuối cùng tới gần đế đô. Mà theo tới gần đế đô càng ngày càng nhiều tin tức cũng bị Tần Minh thu hoạt được. Tỷ như ba đại sản nghiệp nhân vật chủ yếu bị lấy các loại tội danh bắt. Mà lại còn muốn vào ngày mai buổi trưa chém đầu. Nghe đến tin tức này Tần Minh rất phấn nộ. Sau khi nghe ngóng mới hiểu được đây hết thảy đều là hữu tướng làm. Sau đó Tần Minh thầm hạ quyết tâm. Lần này nói cái gì cũng phải đem hứa tướng chém ở dưới đao sau đó Cùng ngày lên đường Tần Minh mang mọi người trước lúc trời tối Đi đế đô thành bên trong Nhưng hắn không có lập tức hồi vương phủ Cũng không có trước bất kỳ ai lộ ra hắn trở về tin tức Mà chính là trong bóng tối tìm hiểu tin tức Đem hiện nay phát sinh tất cả sự tình cùng tình huống Đều nắm giữ tại trên tay hắn Đồng thời điệu thấp cùng lạc tử y cùng với cái kia hơn 100 đệ tử tách ra vào ở mấy cái khách sạn Ban đêm tần minh cùng lạc tử y ngồi trong phòng ăn cơm Một bên ăn Tần minh một bên nói Thật sự là trong núi không lão hổ Hầu tử xưng đại vương Ta mới rời khỏi không đến nửa tháng Những thứ này người thì điên cuồng tìm đường chết Ta như là lại trở về trễ giờ Còn không biết cuộc diện hội phát triển đến như thế nào tình trạng lạc tử y nghe vậy gật đầu. Triều đình đúng là cách phức tạp mới tần minh cười cười. Vậy liền đem nó đơn giản hóa. Có lúc có ít người. Lục đục với nhau chỉnh nhất đại gia. Chỉ cần dùng đơn giản nhất phương pháp ứng đối. Sẽ để cho hắn cảm thấy. Hết thảy đều làm không cho nên ngươi ngày mai. Lạc tử y nhìn lấy tần minh. Tần Minh duỗi ra một cái tay, nắm chặt nói, dùng nắm đấm, vỡ nát hết thảy. Vậy thật đúng là đầy đủ đơn giản lạc tử y cười một tiếng. Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai. Sáng sớm. To như vậy pháp trường chung quanh. Liền đã hội tụ vô số dân chúng. Vốn tới nơi này có hành hình thời điểm, liền sẽ có rất nhiều người đến xem. Huống chi hôm nay nơi này hành hình 300 người, tại rất nhiều người nhìn đến đều không đáng chết. Lại thêm có 6 bộ quan viên các loại trong bóng tối lan truyền tin tức. Để càng nhiều bách tính cảm thấy. Cái này 300 cái tần minh dưới cờ 3 đại sản nghiệp người. Quá vô tội. Sau đó, cái này pháp trường, hôm nay tới gần 100.000 ngàn người. Bọn họ đều hội tụ ở chỗ này, đem chung quanh vây là nước chảy không lọt. Mà những người này có rất nhiều người đọc sách, có rất nhiều phổ thông người dân, càng có một đoàn ăn hàng, ba đại sản nghiệp, cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, để bọn hắn đang đi họp, sinh hoạt, cùng ẩm thực phía trên, có to lớn cải biến. Cho nên, bọn họ nguyện ý tìm ra, vì ba đại sản nghiệp kêu không bằng phẳng, vì những thứ này vô tội 300 các nhân viên, kêu không bằng phẳng. Tuy nhiên quan phương nói mỏ than đá bị bắt 200 người là thổ phỉ Có thể mọi người không cảm thấy Thổ phỉ sẽ đi làm đào than đá chuyện này nhiều nguy hiểm Tuy nhiên quan phương còn nói giấy báo là vọng nghị triều chính Bôi nhỏ quan viên Nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra Mọi người không biết Tuy nhiên quan phương còn nói tiệm ăn nhỏ khách nhân ăn xảy ra vấn đề Nhưng cũng không có chứng cứ nói cũng là ăn tiệm ăn nhỏ đồ Phật A mà lại mấy người tiêu chảy. Thì Phong tất cả tiệm ăn nhỏ còn muốn xếp đầu không khỏi buồn cười bởi vậy. Tất cả mọi người nguyện ý đứng ra. Vì bất công mà phản đối. Chuyện này trong hoàng cung hoàng đế cũng biết. Như là khác hoàng đế. Nghe nói bách tính tụ tập. Muốn đối kháng quan viên. Vậy hoàng đế mà kệ ngươi đúng sai. Hết thầy trấn áp. Bởi vì hoàng đế từ xưa đến nay thì không cho phép có dân chúng nháo sự, riêng là tại đế đô. Nhưng bây giờ vị này bệ hạ, lại cũng không nghĩ như vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy là chuyện tốt. chí ít dân chúng đứng đội Là chính xác. Bọn họ suy nghĩ cùng lựa chọn. Là chính xác. Cứ như vậy, nếu như hoàng đế là chính xác, như vậy dân chúng liền sẽ chống đỡ hoàng đế. Đây mới là đến dân tâm trọng điểm chỗ một bên. Lưu công công lo lắng nói. Bề hạ. Việc này. liền mặt cho như thế phát triển tiếp sao hoàng đế nâng trung trà lên nói. Đương nhiên sẽ không. Việc này. Chấm cũng sẽ tại chỗ. Đến thời điểm thấy thế nào phát triển đi. Như là tất yếu chấm sẽ ra mặt giải quyết. Lưu công công yên tâm một số. Nói. Tiểu công chúa biểu hiện. Biết tròn biết méo A hoàng đế hài lòng gật gật đầu. Xác thực ra ngoài ý định. Nhiên nhi thật trưởng thành. Lần này nàng làm ra sự tỉnh. Để chấm lau mắt mà nhìn. Cùng tần minh một dạng. Dám làm ngay sau đó hắn lại thở dài. Chỉ là. Chấm nhiều khi. Không thể lại ra mặt. Bởi vì bây giờ còn có ta ra mặt giúp nàng cái kia. Ta không có đâu lưu công công xứng sở. Cũng không biết Tiêu Giao Vương Cái gì thời điểm có thể trở về Hoàng đế không nói chuyện Bắt đầu trầm mặt Hắn so bất luận kẻ nào đều cấp thiết nghĩ muốn Tần Minh trở về Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hắn trên thực tế thời gian thật không nhiều Ở thời điểm này hắn lớn nhất lo lắng cũng là cái này Giang Sơn Hắn nhất định phải cho một cái có thể cho tin được Có thể đem sở quốc chữa trị người tốt Mà hắn lúc này không có lựa chọn khác Một bên khác Ám võng ti tiểu công chúa tỏa chấn Nhìn phía dưới lục bộ thượng thư Cùng với ám võng ti mấy cái chủ sự Nói Bây giờ đang ở Pháp trường Bách tính đã rất nhiều Cái này đã cho hữu tướng áp lực thật lớn Hắn có thể đối phó với 20.000 người Nhưng không dám cùng người khắp thiên hạ đối đầu Chúng ta nếu là có thể ổn định phần thắng rất lớn, nhưng cũng không bài trừ, Hữu Tướng chó cùng dứt xấu khả năng, rốt cuộc cuộc diện này cũng là hắn một bài sáng tạo. Tiểu công chúa bổ sung Hữu Tướng hôm qua tới văn thư, điều mấy lần binh, ta không có phi. Binh bộ thượng thư nói ra, nhìn hắn bộ dạng này liền biết áp lực rất lớn a. Tiểu công chúa gật đầu, cho nên nói, quân đội hắn là động không Dựa vào đại lý tự cùng thuận thiên phủ cùng với đô sát viện quan binh, căn bản cũng không dám đồng cách ghi hơn 100 ngàn bách tính. Lục bộ thượng thư đều gật gật đầu cảm thấy có đạo lý. Như vậy tiếp đó, liền chờ các loại buổi trưa vừa đến chúng ta liền đi qua tiểu công chúa nói ra. Mà cùng một thời gian, một bên khác. hưu tướng phủ hữu tướng nhìn lấy thuận thiên phủ doãn cùng đô sát viện hai vị đô ngự sử cùng với đại lý từ khanh nói các ngươi chuẩn bị tốt sao hồi tướng ra chuẩn bị tốt hôm nay những thứ này người dám nháo sự thì cứng ép chấn áp thuận thiên phủ doãn nói ra hữu tướng gật đầu hừ hộ bộ hình bộ lễ bộ cùng lại bộ tạm thời không cần phải để ý đến Hồ bộ đã bị ta mất quyền lực. Binh bộ lần này không cho binh. Đến thời điểm một gây sự. Ta cho lại bộ một cái thất trách cùng với hiệp trợ phản nghịch chi tội. Đến thời điểm cũng có thể thu thập. Tướng ra diệu toán đô ngự sử khom người. Hấu tướng cười ha ha, nói tiếp đó, liền chờ buổi trưa. Mà pháp trường, nơi xa, một cách trên lầu cao. Tần Minh ngồi tại lầu ba cửa sổ miệng đối diện là lạc tử ít quanh cái bàn ngồi đầy tứ trọng thiên đệ tử. Tất cả mọi người đang dùng cơm. Hôm nay nơi này thật nhiều người A tứ trọng thiên đệ tử bên trong câu nói kia nhiều bàn tử mở miệng. Mọi người cũng là khó được nhìn thấy nhiều người như vậy đều so sánh kích động gật đầu. Tần Minh cười cười. Nói với mọi người. Các ngươi không phải muốn trang bức hôm nay. Cơ hội tới. Đợi chút nữa Có đám thằng hề sẽ đi ra làm sự tình Đến thời điểm Tất cả mọi người có cơ hội nghe xong lời này Tất cả mọi người mong đợi Mà tẩn minh thì là ăn đồ ăn Mỉm cười nhìn phía dưới to như vậy Pháp Trường Nói Như vậy Cho vui liền bắt đầu đi trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 609 Pháp Trường thời gian Từng giây từng phút trôi qua To như vậy Pháp trường từ nguyên lai chống sống biến thành hiện tại trọn vẹn chen mấy trăm ngàn người. Cách này bên trong, bao quát mỏ than đá hơn 10 ngàn thợ mỏ, cùng mấy trăm tiệm ăn nhỏ nhân viên, cùng với tạo giấy ấm thư nhà máy mấy ngàn người. Trừ cách này 20 ngàn tần minh nhân viên bên ngoài, hắn mấy trăm ngàn người, đều là người đọc sách cùng phổ thông người dân nhóm. Thực nguyên bản người cần phải càng nhiều, nhưng lại địa phương nào cứ như vậy lớn, dung không được. Thì cách này chung quanh mấy con phố cũng còn chật nít người. Khí trời ấm dần, đỉnh đầu mặt trời, chậm rãi đến chính bên trong. Lúc này, nơi xa, có quan binh mở đường. Đại Lý Tử Khanh cùng Thuận Thiên Phủ Duân chính mình hai vị đô ngự sử cùng một chỗ. Ngồi tại mỗi người trong xe ngựa. Theo quan binh tiến vào trong tràng. Sau lưng bọn họ, có hơn ngàn cái quan binh, áp giải cái này mười mấy cái xe tù, mỗi cái trong tù xa, mấy cái tù phạm Bọn họ cũng là cái kia 200 thổ phỉ, cùng mười mấy cái nhân viên cửa hàng cùng với giấy báo bộ môn mấy chục người Bọn họ giờ phút này mặt không biểu tình, không có một cái nào lộ ra thần sắc sợ hãi Mà chung quanh dân chúng cũng không có sống đối đãi trước kia tù phạm như thế ném trứng thối cùng sau nát Bởi vì bọn hắn biết những thứ này người không nên lên pháp trường To như vậy pháp trường mấy trăm ngàn người lại vô cùng an tính Tất cả mọi người an tính đứng đấy an tính nhìn lấy Mấy vị quan viên đến pháp trường trung gian Lên đài cao sau khi ngồi xuống Mười mấy cái xe tù bị mở ra 300 phạm nhân được mang đi ra. Tại Pháp trường phía trên đứng đấy. Mà ngay sau đó. Lại là một đám quan binh mở đường. Rất nhanh. Hữu tướng xe ngựa xuất hiện. Cũng đến trên đài cao. Ngồi tại chủ vị. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Bởi vì hắn phát hiện. Hôm nay tới người. So hắn tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Mà hắn cũng ý thức được. Đối mặt nhiều như vậy bách tính. Không có khả năng đồng sùng binh mã. Tướng ra, hôm nay nhiều người như vậy. Hạ quan áp lực lớn a Thuận thiên phủ doán mở miệng. Hữu tướng hừ một tiếng, có bàn tướng tại sợ cái gì nói, hắn nhìn xem chung quanh, lại nói tiểu công chúa. Không có tới giống như không có, có điều nàng chưa hẳn tới, đại công chúa chắc hẳn hội ngăn cản. Thuận thiên phủ doãn nói ra. Hữu tướng gật gật đầu. Nói đại công chúa ngăn trở tiểu công chúa vấn đề không lớn không có tiểu công chúa đến chúng ta áp lực nhỏ rất nhiều ám võng ti bên ngoài giờ phút này tiểu công chúa đứng dậy mang theo lục bộ thượng thư cùng ám võng ti chủ sự nhóm đi ra cửa lớn liền chuẩn bị lên xe ngựa đi pháp trường thế mà đúng lúc này đại công chúa xe ngựa vừa vặn tới tiểu công chúa đại mi cao lại trong lòng biết không tốt đón lấy. Đại công chúa xuống xe ngựa, cười mỉm nhìn lấy tiểu công chúa nói: "Tam muội, nghe nói ngươi tại Ám võng ti, ta cố ý đến tìm ngươi." Tiểu công chúa hừ một tiếng: "Tìm ta làm cái gì, cái này không ngày mai sẽ là ngày quốc tế phụ nữ sao? Ta nghĩ đến a, hai chúng ta đến chuẩn bị cho mẫu hậu lễ vật mới đúng vậy a, cho nên tới tìm ngươi, cùng đi nhị muội trong phủ." ngẫm lại xem chúng ta chuẩn bị cho mấu hậu cái gì." Đại công chúa vừa cười vừa nói, "Tiểu công chúa nghe vậy bĩu môi, "Ta đã chuẩn bị cho mấu hậu tốt." "Đại tỷ chính ngươi tìm nhị tỷ thương lượng đi nói." Nàng liền muốn lên xe ngựa. Đại công chúa thấy thế còn nói, "Chờ một chút, tam muội vội như vậy, là muốn đi chỗ nào đại tỷ đây không phải biết rõ còn cố hỏi tiểu công chúa nói ra." "Ha <cười> ha." Muốn đi pháp trường a chỗ kia kín người hết chỗ Mà lại là bị chém đầu sao mới Người thân là cao quý công chúa Sao có thể đi nếu là đi cái này này địa phương Chẳng phải là để phụ hoàng mấu hậu sinh Khí tiểu công chúa hừ một tiếng nói Cái này không dùng đại tỷ quản Bởi vì hôm nay pháp trường Không có người sẽ bị mất đầu Đại công chúa vẫn là cười nói Ta cảm thấy nhất định sẽ có người bị mất đầu. Nhất định ta nói không biết tiểu công chúa đối tròi gay gắt. Đại công chúa cười lạnh, vậy không bằng chúng ta đánh cược. Tốt, ta thì đánh bạc hôm nay pháp trường sẽ không có người chết tiểu công chúa nói ra. Đại công chúa chỉ là cười cười. Còn nói. Nhưng ngươi. Vẫn không thể đi pháp trường. Ta thân là ngươi đại tỷ. Điểm ấy. Ta nghĩ ta vẫn là có thể quản. Tiểu công chúa mắt nhìn đại công chúa, nói, không, ngươi không quản được ta nói, nàng lên xe ngựa. Đại công chúa sầm mặt lại. Đối sau lưng thuộc hạ nói. Ngăn lại tiểu công chúa xe ngựa. Kiên quyết không cho phép nàng đi pháp trường loại địa phương này. Đưa nàng hồi cung. Tiểu công chúa theo trong xe ngựa dò ra cách đầu nhỏ. Đối án võng ti mọi người mở miệng. Ai dám ngăn trở bản cung. Hết thầy cầm xuống án võng ti bên trong không ít án vệ lập tức rút đao ra. Mấy trăm án vệ bảo hộ ở tiểu công chúa xe ngựa chung quanh. Lục bộ thượng thư cùng 5 cái chủ sự cùng với phó quan dư chặt cũng đều cưới lên lập tức. Đi theo tiểu công chúa xe ngựa chung quanh. Tiểu công chúa mắt nhìn đại công chúa. Nói. Đại tỷ Ngươi mang đến cách này mấy chục người. Chỉ sợ không đáng tin cậy tiểu muội đại công chúa sắc mặt không dễ nhìn nói tam muội ngươi biến mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi vậy mà biến đến cường thế như vậy ngươi còn là trước kia cái ôn nhu khả ác nhu thuận nghe lời tam muội sao đại tỷ ngươi sớm thì không phải trước kia đại tỷ theo ngươi ngay từ đầu đối phó tần minh theo tần minh là ta phò mã một khắc này ngươi đối với ta thì biến Tiểu công chúa nói, ngồi trở về xe ngựa bên trong. Đồng thời, thanh âm tiếp tục suy nghĩ lên. Vô luận cái gì thời điểm. Ta không có nghĩ qua thương tổn ta hai cách tỷ tỷ. Nhưng là, ngươi khi đó khiến người ta ở cửa thành, dùng tên kém chút xếp ta. Cách kia thời điểm tần minh ca ca muốn xếp ngươi. Nhưng ta ngăn lại bởi vì ta còn đem ngươi trở thành đại tỷ. Đáng tiếc. Ngươi tải quyền lực dục vọng dưới chỉ sợ đã bỏ đi thân tình Tam muội ngươi nói như vậy là có ý gì đại công chúa bỗng nhiên nổ hống Tiểu công chúa trong xe ngựa thanh âm bình thản nói Ngươi trước kia làm việc, ta không so đo Nhưng ngươi bây giờ làm việc, ta nhất định phải ngăn cản Mà ngươi đến tổ cùng đang làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng Ta nhớ được trước đây thật lâu, phụ hoàng nói qua Hắn sẽ đem hắn có thể cho tỷ mũi chúng ta đều tận lực cho chúng ta. Nhưng, hắn không thể cho chúng ta nhất định không thể nhận. Mà ngươi, hiện tại ngay tại nghĩ hết biện pháp muốn lấy được phụ hoàng vốn không thể cho ngươi đồ vật. Ngươi đã bị che đẩy, thậm chí ngươi không tiếc thương tổn thân nhân cũng không chối từ. Mà ta, muốn ngăn cản ngươi sau khi nói xong, xe ngựa chạy chậm rãi. Đại công chúa xứng sờ tại nguyên chỗ. Một bên thuộc hạ hỏi, đại công chúa muốn muốn đồng thủ sao đại công chúa lắc đầu, nhiều như vậy ám vệ tại, không thể cưỡng ép đồng thủ, liền để nàng đi thôi. Ta cô muội muội này, xác thực biến, nàng nguyên lai vẫn luôn nhìn rất rõ ràng a. Chỉ tiếc nàng lại minh bạch cũng không thể thay đổi cái gì. Không có tần minh, nàng đi pháp trường lại có thể thế nào cũng chỉ là tận mắt thấy kết quả thôi. Nói nàng cũng trở về đến trong xe ngựa Nói đi pháp trường Pháp trường bên này Tần Minh tại lầu 3 bên cửa sổ Đã ăn no ngồi trên ghế Nhìn phía xa pháp trường Buổi trưa đến lạc tử y mở miệng Tần Minh khẽ gật đầu Nói Chuẩn bị tốt a Chúng ta có thể muốn đăng tràng đồng thời Pháp trường trên đài Hấu tướng đứng lên Nói buổi trưa đã đến Hôm nay hình trên trận Hành hình 300 người 45 người cùng tiệm ăn nhỏ thực vật có độc có quan hệ Trải qua điều tra Bọn họ có ý định hại người Phán xử tử hình Khác 53 người vì tặng tham cùng giấy báo tuyên dương vọng nhị triều chính Bôi nhỏ quan viên các loại tội Phán xử tử hình Còn lại 200 người trải qua điều tra thuộc hắc thạch trải thổ phỉ cho nên cùng nhau xử phạt Phán xử tử hình Trở lên Đều trải qua thẩm tra. Phân biệt từ đại lý tự. Đô sát viện. Thuận thiên phủ điều tra. Từ bản tướng phát hạ lệnh. Lúc này. Canh giờ đã đến. Bản tướng tự mình dám chạm. Đao phủ. Chuẩn bị nói. Hấu tướng lấy ra lệnh thiêm, liền muốn vứt xuống. Trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 610 tiểu công chúa cơ trí mà liền tại Hữu tướng muốn vứt xuống lệnh thiêm thời điểm. Phía dưới một cái người đọc sách hét lớn. Chờ một chút, Hưu Tướng nhíu mày nhìn xem cái này thư sinh. Nói, "Ngươi có chuyện gì thư sinh kia lạnh hừ một tiếng. Nghe ngươi nói nửa ngày, quả thực cũng là bỏ cây sắm. Hôm nay có chúng ta những người này ở chỗ này, ngươi liền không thể giết bọn hắn." Hưu Tướng cười lạnh một tiếng, "Ngươi một giới thư sinh, cũng dám như thế nói lớn không ngượng a?" Tướng ra lời này buồn cười, ta tuy là một giới thư sinh, nhưng đằng sau ta, còn có cái này mấy chục ngàn, thậm chí nhiều hơn thư sinh. Hôm nay, chỉ sợ là không biết cho phép ngươi giết những thứ này người. Cái kia thư sinh trẻ tuổi cũng rất có vài phần hào khí, đối tạo giấy ấm thư nhà máy vô cùng cảm kích. Cho nên, dám đứng ra nói những lời này mà hắn thoải âm rơi xuống. Trung quanh không ít sách sinh cũng đều phù họa Ao ao mở miệng phản đối hữu tướng. Đây chính là bọn họ đến mục đích. Bọn họ có lẽ không có cách nào tải pháp luật phía trên vì cái kia 300 người làm cái gì. Duy nhất có thể làm. Cũng là đứng ra. Vì bọn họ kêu bất công hữu tướng lại cũng phải có chuẩn bị. Gặp vô số người rốt cuộc bắt đầu phản đối hắn. Hắn cũng chỉ là cười cười. Nói. Ta sở quốc. Pháp chỉ nghiêm minh Người phạm tội Đều là lấy trị chi Lúc này cái này 300 người hành vi phạm tội đã định Các ngươi nhiều người như vậy Chẳng lẽ muốn bao che bọn họ ngươi đến a? Đến cùng là thế nào tình huống Ngươi không rõ ràng ở chỗ này giả vờ chính đáng cái quái gì có đại hán Tuy nhiên không có vấn đề Nhưng cũng mở miệng lớn như thế uống Hứa tướng sắc mặt trầm xuống Đồng thời Thuận thiên phủ doán hét lớn. Người tới. Đem cái này đối tướng ra bất kính người bắt lại cho ta có quan binh lập tức lao xuống. Nhưng đám người quá chen chúc, Cố ý không nhường đường. Mấy cái quan binh sưởng sốt chen không qua. Bắt không người. Nhìn thấy một màn này. Đại hán kia càng đắc ý. Nói. Người lão già này. Mọi người người nào không biết miếu đường phía trên thì ngươi xấu nhất tiêu giao vương tại thời điểm ngươi phổ thông uy tôn sợ hãi rụt rè. Tiêu giao vương rời đi ngươi thì thành con khỉ sôi nổi. Ta nhổ vào ha ha ha. Trung quanh dân chúng ảo ảo cười to. Cái kia hấu tướng mặt đều xanh. Hét lớn. Bắt lấy hắn thế mà đám người cố ý gạt ra mấy người lính kia. Cũng là không cho các binh sĩ tiến vào bắt người. Đồng thời còn có thư sinh mở miệng hét lớn. Lúc năm xuân đến. Có vương tần minh. Vì nước mà lo. Hộ dân mà ra. Sinh tử không để ý. Hướng thánh địa. Lại có gian thần. Cao tư miếu đường. Chỉ vì mưu huyền. Không để ý bách tính. Trang bề ba sản nghiệp. Hủy dân chi hưng. Cử động lần này vạn dân dẫn chi hữu tướng chừng mắt nhìn lấy thư sinh kia cả giận nói, "Lớn mật, ngươi an dám như thế thư sinh kia hét lớn, cao cao tại thượng thừa tướng, tại trong mắt cảm thấy chúng ta bách tính như trong lồng thỏ, thật tình không biết, chúng ta mách tính trong mắt, ngươi cũng bất quá là cây kia phía trên khỉ hếu tướng thật giận, nha trước mặt mọi người, hắn lại nhiều lần bị thư sinh này trào phúng, bị bách tính nhục mạ, Cách này hắn A thân là thừa tướng uy nghiêm đâu sau đó hắn hét lớn một tiếng. Cung tiến thủ đâu người nào còn dám làm nhục bản tướng. Xếp lập tức có cung tiến thủ chuẩn bị. Thế mà tiếp đó. Toàn trường mấy trăm ngàn người cũng bắt đầu la hét nhục mạ hứa tướng. Cách này nhưng cái kia cung tiến thủ mộng. Cũng không thể toàn bắn xếp A hứa tướng sắc mặt cũng âm chầm có thể chảy nước. Nhiều như vậy bách tính mắng hắn. Để hắn cũng rất bất đắc dĩ Có điều lúc này Hắn cảm thấy vẫn là không nên cùng những người dân này nhóm náo mâu thuẫn Hôm nay mục đích chủ yếu là giết cái kia 300 người Triệt để để ba đại sản nghiệp thời gian ngắn không cách nào hưng khởi Hoặc là nói triệt để đoạn tần minh lưu lại tiền tài nội tỉnh Cho nên Hắn nỗ lực khắc chế chính mình Đè xuống lửa giận. Cầm trong tay khiến ký tên vứt trên mặt đất. Hét lớn. Hành hình đao phủ nhóm lần nữa sơ lên trong tay đại đao. Giờ khắc này, vô số dân chúng sôi trào, bọn họ mở miệng, các loại quát lớn cùng nhục mạ. Nhưng, hấu tướng mắt điếc tai ngơ. Bọn quan binh nỗ lực ngăn cản lấy dân chúng, dân chúng trong mắt có bất mãn, có bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này, tần minh thân thể cũng hơi hơi đứng lên. Đồng thời trong tay xuất hiện một cây thương Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn xem sau lưng những cái kia tứ trọng thiên đệ tử Dường như lại nói Thấy không Có thể trang bức Thế mà hắn còn chưa kịp trang bức Hiện trường lại vang lên khát hét lớn một tiếng Dừng tay mọi người vội vàng nhìn qua Chỉ thấy một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy đến Mà trung quanh Đều là ám võng ti người Mà mở miệng hét lớn người chính là đứng trên xe ngựa tiểu công chúa. Nàng chạy đến. Tần Minh ở phía xa trên lầu cao nhìn lấy tiểu công chúa, nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời có chút đau lòng. Hắn không nghĩ tới, hắn mới rời khỏi nửa tháng, sẽ để cho cái này đáng yêu nữ hài, gánh vác nhiều như vậy. Bất quá đồng thời hắn cũng rất tò mò. Tiểu nha đầu này. Hội làm thế nào hữu tướng gặp tiểu công chúa đến. Hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đại công chúa thế mà không có ngăn lại tiểu công chúa. Bất quá ngay sau đó. Hắn hành lễ nói. Công chúa điện hạ. Cách này trở ô uế chi địa. Không phải ngài đến địa phương. Mới trở về đi. Tiểu công chúa cười nhạt một tiếng nói. Đa tả hữu tướng quan tâm. Bất quá hôm nay bản cung đến. Cũng là có chuyện quan trọng. Ồ vi thần ngược lại là hiếu kỳ. Công chúa điện hạ thiên kim chi khu. Tới nơi này có thể có chuyện quan trọng gì hữu tướng cười lạnh. Tiểu công chúa cũng. Mỉm cười. Ngay sau đó đối hữu tướng nói. Tin tưởng hữu tướng cũng biết. Phụ hoàng đem án võng ti. Tạm thời sao cho ta tại quản lý. a Tiểu công chúa điện hạ thông tuổi cơ trí. Xử lý đông nam giáo hóa sự tỉnh. Bề hạ đem ám võng ti giao cho điện hạ. Tự nhiên thỏa đáng. Hữu tướng không biết tiểu công chúa muốn làm gì. Tiểu công chúa khẽ gật đầu. Nếu biết. cái kia ta hôm nay tới nơi này. Tự nhiên là muốn mang theo ám võng ti. Hành xử ám võng ti quyền lực. Ô hữu tướng cười ha ha đang muốn nói chuyện. Lại bị tiểu công chúa đánh gãy. Nghe nói. Có người ăn tần quán ăn nhỏ bên trong đồ vật. Dẫn đến bệnh nặng Cho nên tần quán ăn nhỏ bị phong Công chúa điện hạ Chuyện như thế Thì không cần ám võng ti đồng thủ đi Hứa tướng đánh gãy tiểu công chúa lời nói Trực tiếp nói cho nàng ám võng ti Không cần thiết tham dự cách này Tiểu công chúa cũng không nóng giận Loại sự tình này ám võng ti Tự nhiên không tất yếu quản Đương nhiên Hứa tướng ngài thân là thừa tướng Trăm công nhìn việc cũng không cần muốn quản loại chuyện nhỏ nhặt này a cho nên ta giúp ngài đem hộ bộ thượng thư mang đến loại này cửa hàng đồ ăn các loại vấn đề hết thảy từ hộ bộ giải quyết cho nên nhằm vào tiệm ăn nhỏ đồ ăn vấn đề an toàn hẳn là hộ bộ thượng thư đến ra a hộ bộ theo lập tức đến ngay đối hữu tướng nói hữu tướng ngài không có đi qua ta hộ bộ điều tra thì xử lý cửa hàng người Tựa hộ không hợp lý A hữu tướng hừ một tiếng nói Ta làm ngươi gấp trên Còn không có cách nào quản những sự tình này không giống nhau hộ bộ thượng thư mở miệng Tiểu công chúa liền nói Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này hữu tướng ngươi đều nhục tay lời nói Cái kia tải ngươi trên vị trí này nên xử lý sự tình người nào đến xử lý ngươi dù sao cũng là thừa tướng A Thật chẳng lẽ rất nhàn sao cái gì phá sự Nhi đều tham dự hữu tướng ra mặt run run Cách này ngược lại để hắn tiến thối lưỡng năn Lớn như vậy thừa tướng Chạy tới hoàn cửa hàng đồ ăn vấn đề Đại tài tiểu dụng Từ xuống giá mình Rơi người miệng lưới A nơi xa Tần Minh cười cười Có ý tứ Tiểu nhiên Nhi cũng có chút khôn vặt A Một bên lạc tử y mở miệng Theo ngươi ngốc lâu người, đều sẽ biến rất tổn hại tần minh mặt tối sầm. Cái này kêu cái gì lời nói trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 611 ta tần minh lúc trở về hữu tướng bị tiểu công chúa lời nói đỉnh á khẩu không trả lời được. trầm mặt một chút, hít thở sâu một hơi nói. Chuyện này xác thực không nên bản tướng quản. Bản tướng chỉ là xử lý những thứ này thổ phỉ, thì thuận tiện xử lý người khác mà thôi. Nếu là như vậy cái kia cũng không nhọc đến hữu tướng quan tâm những sự tình này. Ta đường đường sở quốc. Còn chưa tới thừa tướng để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Còn tự thân dám trảm án lệ. Ta nghĩ. Hữu tướng hẳn là sẽ không muốn làm cái này để nhất nhân A rốt cuộc. Không phải cái gì tốt danh tiếng. Tiểu công chúa một mực đứng trên xe ngựa thần sắc bình tĩnh. Hữu tướng cười cười làm cái này để nhất nhân cũng không sao. Tốt Công chúa điện hạ lần này đến mục đích Bản tướng cũng rõ ràng Bất quá bản tướng cũng khuyên công chúa không muốn phí công Không có ý nghĩa Nói hắn nhìn về phía thuần thiên phủ Doãn, nháy mắt Thuận thiên phủ Doãn gấp vội mở miệng Người tới Chém đầu ai dám tiểu công chúa hét lớn Bản cung nói Tiệm ăn nhỏ mấy chục người Cùng tạo giấy ấm thư nhà máy mấy chục người vì hồ bộ điều tra, hồ bộ thượng thư tiến lên, mở miệng, hữu tướng đều có chức trách, cái này người đến ta hồ bộ mang về lại điều tra mới được, mà lại hiện tại đã có đầy đủ lý do chứng minh, ra chuyện những người kia cũng không phải là tiệm ăn nhỏ ăn xảy ra vấn đề, ngươi thân là thừa tướng cũng không thể oan uổng người tốt a hữu tướng những mày, dù vậy. Cái kia hai trăm thổ phỉ. Các ngươi lại nên làm như thế nào nói hai trăm thổ phỉ tiểu công chúa cười. Tại mỏ than đá đào mấy tháng than đá công nhân. Ngươi nhất định phải nói bọn họ là thổ phỉ. Ngươi có chứng cứ sao ngươi tại sao không nói mỏ than đá gần vạn người. Đều là thổ phỉ lời này vừa nói ra. Phía dưới vô số dân chúng ào ảo phụ họ. Bên trong mỏ than đá hơn mười ngàn thợ mỏ kích động nhất. Bọn họ căn bản không tin cái kia 200 người là thổ phỉ. Rốt cuộc đều cùng một chỗ ở chung mấy tháng, cái kia 200 người đều đối bọn hắn rất tốt. "Nào có tốt như vậy thổ phỉ hữu tướng thấy thế nói." "Tự nhiên là có chứng cứ, mà lại thầm phấn lúc bọn họ cũng cũng thừa nhận." Phía dưới một cái mỏ than đá công người nhất thời cười lạnh. "Ai biết các ngươi có phải hay không vu oan giá họ a, ta hiện tại nói ta cũng là thổ phỉ đây." Vì cái gì ta muốn nói ta là thổ phỉ đâu bởi vì ngươi dọa ta. Ta không thể không nói ta là thổ phỉ. Bắt ta à chung quanh thợ mỏ đều đi theo kêu la. Đều chính mình nói chính mình là thổ phỉ. Để hữu tướng bắt bọn họ. Cái này muốn là mấy chục mấy trăm nói như vậy, hữu tướng vẫn thật là bắt. Thế nhưng là hiện trường hơn 10.000 thợ mỏ cùng vô số dân chúng đều nói như vậy, hữu tướng cũng đành chịu. Hắn phát hiện từ đầu tới đuôi Tiểu công chúa bọn họ suốt thủ đoạn Hắn đều có thể ứng phó Duy chỉ có những người dân này nhóm một đoàn kết Hắn cách này hữu tướng thì ác khẩu không trả lời được Bởi vì hắn coi nhẹ dân chúng lực lượng Đối mặt cuộc diện này Hữu tướng chỉ có thể hét lớn Các ngươi như thế bao che tội nhân Là muốn đối phó với triều đình sao lời này cũng là cách cách bẫy Đem chính hắn cùng triều đình đặt chung một chỗ Bách tính rất dễ dàng liền sẽ nói ra phản đối triều đình lời nói Đây chính là rất không ổn, mọi người có thể cùng hữu tướng đấu Nhưng tuyệt đối không thể không lý trí đối phó với triều đình Một khi tăng lên đến cấp bậc kia, nơi này thì không là xử nữ vỡ phạm nhân Mà chính là trấn áp phản loạn Tiểu công chúa lo lắng nhất chính là cái này tình huống phát sinh Cho nên hữu tướng lời kia vừa thốt ra Nàng lập tức nói Không có người đối phó với triều đình Mọi người chỉ là không phục ngươi đối cách này 300 người vu hãm thôi Hiện tại thiên hạ người nào không biết ngươi hữu tướng sử dụng pháp quy đến thiết kế âm mưu Muốn phá đổ ba đại sản nghiệp công chúa điện hạ nói cẩn thận vu hãm thừa tướng Không phải nói đùa hữu tướng hết lớn Tiểu công chúa không sợ uy hiếp Nói tiếp Hôm nay Cách này 300 người Ngươi một cách không thể động. Bằng không. Bản công chúa đưa ngươi cầm xuống hữu tướng cười ha ha. Đem ta cái này thừa tướng cầm xuống ta ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi dựa vào cái gì có thể đem ta lấy xuống tiểu công chúa lấy ra một cái sách. Phía trên này ghi chép ngươi làm qua một số không thể gặp người vi phạm hoạt động. Ngươi như là dám động cái kia 300 người. Ta thì coi những thứ này là chúng đọc ra. Đến thời điểm lại bắt ngươi hồi ám võng ti thẩm phán. Hữu tướng xứng sờ kinh nghi nhìn xem tiểu công chúa trên tay sách có chút do dự. Nếu như hắn chứng cứ phạm tội bị nắm giữ. Lại đương chúng ra ánh sáng. Cái kia ám võng ti muốn bắt hắn. Hắn thật đúng là không dám ngăn cản. Thế nhưng là làm sao bây giờ thỏa hiệp kế hoạch kia chẳng phải thất bại. Rốt cuộc hiện tại có thể đà kích tần minh ba đại sản nghiệp thuận tiện lập uy a. Không thỏa hiệp vạn nhất chứng cứ phạm tội ra ánh sáng Đây không phải là càng hết hữu tướng sắc mặt âm trầm như nước Hắn quyết định Hai cách đều không chọn Đồng thời Đem ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn cái kia ngũ phẩm cao thủ lão già Dùng thấp thấp giọng nói Đoạt tới lão già kia gật đầu Sau một khắc thân thể trong nháy mắt sông ra Đối với tiểu công chúa phóng đi Hữu tướng ý nghĩ rất đơn giản. Khiến người ta cưỡng ép đoạt cái ghi huyền sổ đồng thời hủy. Nhỏ như vậy công chúa thì không có cách nào dùng cái gọi là chứng cứ đến uy hiếp hắn. Tiểu công chúa cũng không nghĩ tới. Trước công chúng phía dưới hữu tướng hội đến một chiêu như vậy. Sau đó áo bào trắng bọn người lập tức lao ra muốn bảo vệ nàng. Thế nhưng là lão giả kia tới gần sau tay áo vung lên, một cố mạnh mẽ khí lực liền đem mấy người trong nháy mắt chấn khai. Mắt thấy lão giả kia tay sắp bắt được tiểu công chúa trong tay sách. Nhưng mà đúng vào lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn vang lên. Ngay sau đó lão giả kia biến sắc. Thân thể bỗng nhiên cấp tốc uốn éo. Dường như tránh mở cái gì đồng dạng trốn tránh thật xa. Ổn định sử dụng sau này chấn kinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tất cả mọi người ngây người. Mà cũng chính là lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mẹ hắn. Lại dám tải trước mặt mọi người như thế khi dễ ta bà nương. Chán sống lệch ra thanh âm rất lớn. Rất phách lối. Mọi người sau khi nghe được lập tức nhìn về phía một chỗ. Mà chỗ đó cũng là tần minh chỗ lầu ba trên tiểu lâu. Tần Minh nhìn xem chạm mặt tới các loại ánh mắt, lộ ra một tia lạnh nhạt khinh thường. Đối cái kia có chút chấn kinh cùng nghi hoặc hữu tướng nói. Ngươi cay cầu vật hữu tướng, lão tử nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Ta vừa đi ngươi nha thế mà như thế càn rỡ. Hữu tướng chấn kinh nhìn lấy tần Minh tựa hồ thật xác định tần Minh thân phận, sắc mặt khó coi. Mà thuận thiên phủ doán cùng đô sát viện đô ngự sử cùng với đại lý tử khanh hiện tại chân đều đang run. Bọn họ cùng càng không nghĩ đến tần minh sẽ xuất hiện a. Đương nhiên tiểu công chúa bọn họ càng khiếp sợ đều chết nhìn lấy tần minh. Mà giờ khắc này. Cái kia hữu tướng não tử chuyển một cái. Đối tần minh hét lớn. Tần minh ngươi không phải tránh cho thánh địa khó xử sở quốc. Đi thánh địa có phải hay không vùng trộm trốn về đến ngươi làm như vậy sẽ để cho thánh địa đối phó sở quốc Cho bách tính mang đến tai nạn Ngươi hội hại sở quốc cùng dân chúng Dân chúng thực rất tình nguyện gặp tần minh trở về Nhưng thừa tướng kiểu nói này Mọi người cũng đều hiếu kỳ tần minh làm sao lại trở về Tần minh cười lạnh một tiếng Ngươi nhà bớt ở chỗ này mang tiết tấu Không có ý nghĩa Bất luận ngươi có muốn hay không thừa nhận Lão tử hiện tại đều ở trước mặt ngươi Ngươi đều đến tiếp nhận hưu tướng nhìn trầm chầm, chầm nơi xa Tần Minh nói Coi như ngươi trở về lại như thế nào Lại có thể thế nào Tần Minh cười Nói Ta Tần Minh lúc trở lại Chư nhịp thần đều là làm chết đi Trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 612 Ta đến trang cách bước ta Tần Minh lúc trở lại Chư nhị thần đều là Làm chết đi câu nói này vừa ra Không chỉ có thừa tướng bọn họ nghe xong sắc mặt khó coi Người khác cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc Quá bá khí Trước đó những cái kia dân chúng nói lời khó nghe Cùng với người đọc sách nhóm châm chọc thừa tướng lời nói so sánh Lời này quả thực cuồng đến không biên giới Tần Minh sau lưng tứ trọng thiên các đệ tử đều một mặt bội phục nhìn lấy tần Minh a. Cái gì gọi là trang bức đây mới gọi là trang bức A Cái gì đều còn không có Một câu liền có thể tin phục tất cả mọi người Tần Minh giờ phút này một mặt uy nghiêm Ngay sau đó dưới chân dẫm một cái Thân thể theo lầu ba rơi xuống Trung quanh dân chúng ào ào nhường đường Mà hắn thì lạnh nhạt hướng về kia cầu thang đá mà đi Sau lưng Lầu ba phía trên, lạc tử y cũng thân thể lân lân theo lầu ba rơi xuống. Tứ trọng thiên các đệ tử tài khoản đối mặt. Trang bức thời khắc tiến đến. Sau đó cái kia mập mạp trước tiên cũng theo trên lầu ba nhảy xuống. Có điều hắn quá nặng, dù là có khinh công, lúc rơi xuống đất vẫn là không thế nào đẹp mắt. Mà người khác cũng lục tục ngo ngoe đều theo lầu ba thiên hạ. Kết quả là, nơi này hiện ra một đảo trăm người nhảy lầu phong cảnh. Ngươi nói một hai người nhảy xuống Đó là thật đẹp trai Thế nhưng là mẹ nó một đám người nhảy xuống Có chút tưởng cát giờ phút này Tần Minh đi đến Pháp trường trên bệ đá Nhìn về phía tiểu công chúa Cười cười nói Nhiên nhi Vất vả tiểu công chúa đã sớm kích động không biết nói cái gì Giờ phút này chỉ nói câu Ngươi trở về liền tốt Tần Minh gật gật đầu Không có việc gì Có ta ở đây nói Hắn quay người Nhìn về phía hữu tướng Nói Hiện tại Ta ám võng ti muốn tiếp quản hết thầy thủ tục Ta Tần Minh nói Có vấn đề sao trước đó ám võng ti các loại ra mặt Đã bị hữu tướng mang theo thuận thiên phủ cùng đô sát viện chính mình đại lý từ các loại ngăn cản áp chế Hiện tại Tần Minh vẫn là lấy ám võng ti ra mặt Hắn ngược lại muốn nhìn xem Những thứ này người còn dám không đem án võng ti để vào mắt Tần Minh Không nên cảm thấy ngươi trở về thì có thể muốn làm gì thì làm Cái này 300 người vụ án đã đặt trước Ngươi trở về Cũng cải biến không cái gì Hấu tướng nói ra Thật sao Tần Minh cười ha ha Cái kia ta ngược lại là muốn thử một chút nhìn Nói Hắn quay đầu hướng án võng ti người nói Người tới Đem cách này 300 người mang cho ta hồi án võng ti Liên quan tới ba đại sản nghiệp một chuyện Cha rõ mấy trăm án về gặp Tần Minh trở về Đã sớm kích động không thôi Giờ phút này nghe đến Tần Minh mệnh lệnh Lập tức đều rút đao ra Hướng cách kia 300 người mà đi Bất quá bọn hắn khẽ sửa gần Liền bị thuần thiên phủ đô sát viện cùng đại lý tử quan binh ngăn lại Thấy thế Tần Minh cười lạnh một tiếng Thuận Thiên Phủ, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự, muốn ngăn cản ta ám võng ti làm việc Tần Minh, xử lý những sự tình này quyền lực chúng ta cũng có. Dựa vào cái gì bá đảo như ngươi vậy Đại Lý Tự Khanh hét lớn, Tần Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Nói ra, ta ám võng ti quyền lực cũng là so với các ngươi lớn, không chỉ là hôm nay, còn bao gồm trước kia, càng bao quát về sau. Ngươi như là dám can đảm ngăn trở ta người Ta liền ngươi cùng một chỗ bắt Không tin Thử nhìn một chút đại lý từ khanh biểu lộ gọi là một cách đặc sắc Hắn rất muốn kiên cường đi xuống Thế nhưng là hắn càng tần minh Ám võng ti huyền lực sát thực lớn hơn Hắn càng tần minh có tần minh ám võng ti thực có can đảm bắt hắn Cho nên hắn nỗ lực hít sâu mấy hơi thở Lại căn bản không dám nói nữa Thuận thiên phủ doán giờ phút này chân đều mềm, chớ nói chi là dám phản bác Tần Minh. Hai tên đô ngự xử lẫn nhau đối mặt. Ngay sau đó bọn họ đang muốn nói chuyện. Liền nghe Tần Minh mở miệng. Đô sát viện cũng không muốn triệt để bị ta ám võng ti thay thế à tuy nhiên có cần thiết này. Nhưng ta không hy vọng là hiện tại cách này vừa nói. Hai cách đô ngự xử lập tức sợ. Ám võng ti xuất hiện đã để đô sát viện tại trong khe hẹp sinh tồn. Đô sát viện tồn tại đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu quả thật đem tần minh dẫn lửa. Tần minh dùng ám võng ti triệt để đem đô sát viện đả kích đến vị. Vậy bọn hắn đô sát viện. Chỉ sợ cũng thì thật không có. Sau đó đại lý tử đô sát viện cùng với thuần thiên phủ người chủ sự. Giờ phút này đều có chút sợ. Bọn họ dưới tay binh không có bọn họ bày mưu đặt kế Cũng tự nhiên không dám đối ám vệ đồng thủ Cho nên ám vệ nhóm thành công lên pháp trường Muốn đem 300 người mang đi Hữu tướng thấy cảnh này sắc mặt gọi là một cái khó coi Hắn quyền đầu nắm chặt Vô cùng không cam tâm Tại là hướng về phía cách đó không xa lão giả kia hét lớn một tiếng Giúp ta giết tần minh lão giả kia khẽ gật đầu Ngay sau đó nhìn về phía Tần Minh Tần Minh cười cười Không tệ a, còn mời đến ngũ phẩm tiền kỳ cường giả Đáng tiếc, không dùng Không dùng ha ha ha Tần Minh, ngươi quá vô chi Ngươi đối ta lần này thực lực Hoàn toàn không biết gì cả Hấu tướng cười ha ha Ngay sau đó chỉ vào sau lưng 6 cái 40-50 tuổi trung niên nhân nói Thấy không bọn họ đều là tứ phẩm cao thủ Chọn vẹn 6 cái tứ phẩm cao thủ Do so ngươi án võng ti tứ phẩm cao thủ còn nhiều hơn Mà ngươi án võng ti 5 cái tứ phẩm bên trong 4 cái đều trọng thương Ta còn có hơn 70 cái nhất phẩm võ giả 20 cái nhị phẩm võ giả cùng 10 cái tam phẩm cường giả Ngươi làm sao cùng ta đấu tần minh sát thực chấn kinh Nói Nhìn đến ngươi nha cũng cấu kết sang hồ thiết lực A hẳn là một cái không nhỏ môn phái Lại có một cái ngũ phẩm cao thủ cùng sáu cái tứ phẩm cao thủ. Xác thực vượt quá ta dự kiến. Có điều. Tần Minh cổ quái cười cười. Nói. Rất khéo là. Ta vừa vặn theo thánh địa cũng mang về một số tứ phẩm cao thủ hữu tướng nghe vậy cười. Thì tính sao ta nơi này chính là có sáu cái. Hừ. Ngươi có mấy cái A dám cùng ta nhân đấu tần Minh gãi gãi đầu. Đại khái đoán chừng một chút. Có hơn 100 cái a ngược lại ngươi nhìn đằng sau ta những thứ này người đều là tứ phẩm thì đúng. Cũng không nhiều. Ngược lại miễn cứng có thể cùng ngươi 6 cái tứ phẩm cao thủ đánh một trận. Hấu tướng nộ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn một lần hoài nghi mình nghe lầm nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngay sau đó nhìn xem tần minh sau lưng cái kia hơn 100 cái thân thể mặc áo trắng nam nữ trẻ tuổi. Còn không đợi hắn nói chuyện. Sau lưng sáu cái tứ phẩm cao thủ cười Bên trong một cách nói Tiểu tử Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói một chút Cũng có thể dọa chúng ta cách này hơn 100 năm kinh nam nữ là tứ phẩm cao thủ Ta làm sao như vậy không tin đâu tần minh biếu môi Không tin thử một chút thôi thử một chút liền tin tốt Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Các ngươi người nào thật sự là tứ phẩm Nói Một cách hơn 50 tuổi lão giả đi tới. Nhìn lấy tần minh sau lưng một đám đệ tử nói. Các ngươi người nào đi ra cùng ta đánh cái kia mập mạp không kịp chờ đợi đi tới nói. Ta. Ta đến trang cái bức. Nói như cái bóng một sảng chạy ra đến. Ngay sau đó đối lão giả kia nói. Ta là tứ phẩm. Tới đi lão giả kia cười ha ha. Người ha ha ha. Như cái bóng một dạng tứ phẩm cao thủ ta làm sao như vậy không tin đâu tính toán. Tránh cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cho phép ngươi xuất thủ trước. Ta xuất thủ không không không. Ta trời sinh đại lực, xuất thủ rất nặng, vạn nhất đem ngươi đánh chết, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Cái này mập trắng ngô ngơ nghiêm túc nói. Hòa ha ha. Đánh chết lão phu ha ha ha. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Ngươi cứ việc xuất thủ trước Có bao nhiêu khí lực đều xuất ra Lão phu nhẹ nhóm liền có thể tiếp được Lão giả khinh thường nói ra Bàn tử nuốt ngụm nước bọt, Ngại ngùng nói Vậy ta thật là xuất thủ ai nha ngươi đánh nhanh a, Ta đều chờ không nổi lão giả thúc sụp Bàn tử gật đầu nắm chắc quả đấm Ngay sau đó nhất quyền đập ra Lão giả kia ngay từ đầu đang cười đấy Không có đem bàn tử đưa vào mắt. Có thể các loại quyền đầu tiếp cận, hắn biến sắc, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. Quyền đầu cùng bàn tay đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng tiếng xương vỡ vụn âm. Ngay sau đó lão giả kia bay ngược liền đi. Kêu thảm đồng thời hét lớn một tiếng. Thế mà thật sự là tứ phẩm hậu kỳ. Lão phu cắm. Trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 613 giết người tru tâm theo lão giả kia đều bay ngược. Hắn cũng suốt cuộc ý thức được trước mắt cái này không đáng chú ý bàn tử lợi hại. Đồng thời, mọi người cũng đều chấn kinh. Điều này nói rõ cái gì tần minh không có nói lão a Phía sau hắn hơn 100 cái. Đều là tứ phẩm cái này hữu tướng sắc mặt đều khó nhìn. Hắn mời đến trên giang hồ đã coi như là không tệ thế lực đến giúp mình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mặc dù đã cường đại như thế đội hình. Nhưng như Tú tại tần minh trước mặt không đáng chú ý. Chỉ là 6 cái tứ phẩm cao thủ. Như thế nào hơn được người ta hơn 100 cái tần minh thì là cười cười. Hấu tướng. Lần này. Ngươi chỉ sợ muốn tính sai hấu tướng cắn chặt răng răng nói. Chưa hẳn. Chỉ cần ngươi vừa chết Tất cả đều dễ nói chuyện Tần Minh từ chối cho ý kiến cười cười Nói Dựa vào cách này ngũ phẩm cao thủ sao ha ha Vậy ngươi thật đúng là xem thường ta lần này hữu tướng không nói gì Mà chính là cái kia ngũ phẩm lão giả cười lạnh một tiếng Nói người trẻ tuổi Ngươi chỉ là ngũ phẩm tiền kỳ Lão phu Thế nhưng là trung kỳ im ngay Ngươi thân là Giang Hồ Thế Lực. Đã bị triều đình chỗ không đồng ý. Lúc này lại còn dám đến đế đô trộn rộn triều đình sự tình. Ngươi là muốn chết phải không? Vẫn là nói. Ngươi không biết la sát môn vết xe đổ tần minh đối cái kia ngũ phẩm cao thủ hết lớn. Lão già kia sắc mặt trầm xuống. Miệng lưới bén nhọn. Cũng cải biến không lão phu muốn giết ngươi sự thật. Tiếp chiêu thoải âm rơi xuống. Hắn đối với tần minh xông lại. Tần minh nhớ mày, xong huyền nắm chặt, ngay sau đó ngăn cản lão giả kia tông thích. Trong lúc nhất thời, hai người cấp tốt đánh lên. Mà một bên khác, ngụy trang thành quan binh sang hồ thế lực nhóm. Ào ào xông ra. Ngăn cản ám vệ mang đi cái kia 300 người. Tần minh thấy thế hét lớn. Lạc tử y. Dẫn bọn hắn giúp đỡ Lạc tử y bất đắc dĩ gật đầu. Đối một bên một đám ứ Trọng thiên các đệ tử nói đến các ngươi trang bức thời điểm Đám này đệ tử đã sớm không kịp chờ đợi Rốt cuộc chung quanh nhưng có mấy trăm ngàn người đang nhìn Mà lại những thứ này người đều duy trì Tần Minh Vậy bọn hắn trợ giúp Tần Minh Không phải liền là trang bức thành công sau đó Từng cách đánh máu gà một dạng sông ra Cùng vậy lần sau nhiều cách giang hồ thế lực người đánh lên Trong những người này đại bộ phận là nhất phẩm nhị phẩm, chỉ có 10 cái tam phẩm cùng còn lại 5 cái tứ phẩm. Trên giang hồ tuyệt đối là thuộc về không thế lực nhỏ. Thế nhưng là đối mặt một đám đến từ thánh địa tuổi trẻ tứ phẩm thiên tài căn bản không đáng chú ý. Cơ hồ mấy hơi thở, những thứ này người đều bị đả thương, bị ám vệ cho bắt. Hấu tướng mặt đều xanh. Vội vàng nhìn về phía tần minh bên này. Chỉ thấy Tần Minh cùng cái kia ngũ phẩm lão giả dây dưa cùng một chỗ. Lại trong thời gian ngắn không phân thắng thua. Thậm chí Tần Minh không có chút nào lộ ra muốn bài ý tứ. Đương nhiên cũng không phải là nói Tần Minh thật so cái kia ngũ phẩm lão giả mạnh. Mà chính là giờ phút này, lão giả kia đã phân tâm rất nghiêm trọng. Hắn nhìn đến thủ hạ mình đều bị bắt, cũng xác định cái kia 100 người trẻ tuổi đều là tứ phẩm. Cái này đã để trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi. Vốn là phát hiện tần minh còn trẻ như vậy là ngũ phẩm cao thủ đã để hắn hoài nghi nhân sinh. Kết quả lại chỉnh ra một đám 25 đến 30 ở giữa người trẻ tuổi đều hắn A là tứ phẩm. Đồng dạng là luyện công. Những thứ này người vì long tụ tập ngưu bức như vậy chỉ có một cách khả năng. Những người tuổi trẻ này đến từ siêu cấp đại thế lực. Mà lúc này. Chính mình người đều bị bắt Hắn tiếp tục đánh xuống Hậu quả như thế nào thắng Đoán chừng cũng sẽ bị những thứ này tứ phẩm người trẻ tuổi cùng nhau tiến lên Đến thời điểm đi đều đi không Nghĩ tới đây Hắn cảm thấy không thể tiếp tục đánh xuống Nhất định phải tìm cơ hội chuồn mất Nếu không sẽ bị lưu tại nơi này Vô tâm ham chiến hắn Không ngừng nhìn lấy cảnh vật chung quanh Muốn rời đi nơi này Tần Minh tự nhiên cũng phát hiện hắn muốn chạy. Thế mà. Hắn như là muốn chạy. Tần Minh cũng biết. Hắn không có cách nào giữ hắn lại chính nghĩ tới đây. Lão giả kia tựa hồ tìm đúng cơ hội. Cùng tần Minh đối công nhất trường sau cấp tốc lui lại. Ngay sau đó dưới chân dấm một cái. Thân thể phóng lên tận trời. Lại tại che bóng bồng sổ sách dấm mạnh. Tựa như nơi xa phóng đi. Đồng thời. Hắn còn đắc ý quay đầu hướng tần minh hét lớn. Tiểu tử. Ta người tổn thất nặng nề. Thù này ta sẽ báo. Ngươi chờ tần minh những mày. Một cái ngũ phẩm cao thủ như là muốn đánh lém hắn. Giữ lấy đúng là phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị theo hệ thống bên trong lấy ra súng máy. Nói cái gì cũng không thể để hắn rời đi nơi này. Chỉ là hắn vừa muốn làm như vậy. Bỗng nhiên. Cách đó không xa một bóng người bay ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cao 56 6 mét đang nhanh chóng bỏ chạy lão giả kia. Còn không thể lão giả kia kịp phản ứng bay ra ngoài bóng người một trường vỗ ra. Chỉ nghe lão giả một tiếng hét thảm cấp tốc rơi vào ngã trên mặt đất. Lại xem xét, gia hỏa này đang miệng mũi chảy máu, không có tánh mạng. Mà ngay sau đó, đảo thân ảnh kia chậm rãi rơi xuống, nhìn kỹ lại thật sự là trong cung Lưu Công Công. Lưu Công Công liếc mắt mặt đất thi thể, hừ một tiếng nói: "Giang hồ thế lực càng phát ra càng rỡ, cũng không nhìn một chút. Đây là cái gì vị trí Tần Minh cười. Lưu Công Công bá khí, rất đàn ông nhi Lưu Công Công mắt trợn trắng. Tiêu giao Vương giết sát lão Mô Tần Minh xoa xoa tay, nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này ha ha." Cũng không phải lão nô một người tới. Lưu công công nói bỗng nhiên đối với hắn trước đó xông ra phương hướng khom người bể hạ giá lâm. Lời này vừa nói ra. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy trước đó mọi người không có để ý trong một cái góc. Vài trăm người bỗng nhiên đem trên thân áo vải thoát. Lộ ra bên trong màu đen khôi giáp. Đồng thời đều lấy ra đầu khôi mang lên. Bên hông cũng đều treo trường đao. Từng cây sắc mặt nghiêm túc bá khí. Cấp tốc chiến liệt trình tề. Mở ra một con đường. Phần cuối, một cỗ ghim sắc long liến bị mấy thớt ngựa lôi ghéo chạy chậm rãi. Nhìn thấy một màn này. Hiện trường mấy trăm ngàn bách tính ào ào quỳ xuống. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Vạn tuổi vạn vạn thuế. Long liến tới gần pháp trường cầu thang đá. Xem sốc lên. Một thân long bào đầu đội chối ngọc trên mũ miệng hoàng đế. Từ bên trong đi tới. Ngay sau đó hắn đưa tay mở miệng chư dân bình thân tạ bệ hạ. Dân chúng mở miệng cùng nhau đứng lên tần minh mấy người cũng đều đứng thẳng người. Hoàng đế đầu tiên là nhìn về phía tần minh. Cười lấy khẽ gật đầu. Ngay sau đó. Lại nhìn mình nữ nhi tiểu công chúa. Tiếp lấy liếc nhìn toàn trường. Nhìn về phía hấu tướng. Nói, hữu tướng, sự tình đi đến một bước này, có phải hay không có chút việc nhỏ hóa to hữu tướng khom người? Bề hạ, đây hết thầy, đều là tần minh dưới cờ ba đại sản nghiệp mọi người quá mức phản kháng pháp luật pháp huy. Xảy ra vấn đề, xử phạt là nhất định, thế nhưng là bọn họ ỷ vào người nhiều. Lại một vị phản kháng, công nhiên đối phó với triều đình. Theo lão thần, cái này đã phạm cấm kỵ, cho nên mới muốn giết một người gian trăm người. Xưa nay hiền thần, đều là làm như thế qua. Thần cũng không muốn việc nhỏ hóa to. Nhưng cái này ba đại sản nghiệp lực ngưng tụ vượt qua thần tưởng tượng A. Hôm nay bọn họ dám tụ tập đám đông sau đó pháp quy đối kháng thần. Về sau, bọn họ có thể hay không càng quá phận thậm chí. Tạo phản chỉ riêng Tần Minh dưới cờ công nhân thì hai mươi ngàn. Còn như thế đồng lòng. Bệ hạ. Không thể không phòng A Tần Minh những mày. Ngươi thật đúng là giết người chu tâm A. Bọn họ là bị ngươi bước đến trên con đường này. Ngươi ngược lại còn cho bọn hắn bảo an một cách bọn họ làm sự tình cách mũ ngươi lão già này. Hôm nay không giết. Ta đều nuốt không trôi cái này giọng điệu trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 614 lão tử giết người không cần lý do hữu tướng hừ một tiếng. ngươi tần minh lợi hại A. Dưới tay 20.000 người tề tâm hiệp lực. Ai biết về sau sẽ như thế nào ta chỉ là tại vì sở quốc. Tiêu trừ tai họa ngầm. Nói, hữu tướng đối hoàng đế nói đến bệ hạ từ xưa đến nay một mực không cho phép có dân gian thế lực. Tuy nói tiêu giao vương ba đại sản nghiệp không phải là thế lực. Thế nhưng là bên trong có phạm nhân pháp. Bị bắt sau cái này hai mươi ngàn người vậy mà công nhiên ngăn cản quan phủ. Dù là hôm nay. Hành hình thời điểm. Lại còn cổ động mấy trăm ngàn bách tính cho bọn hắn trở uy. Bề hạ. Chuyện như thế. Đã là đại nhị bất đạo, Này gió như cổ vũ. Tương lai chẳng phải là lập trời loại này giải thích. Tại các đời đế vương trong tay là rất có sức thuyết phục, các quốc gia hoàng đế đều không cho phép có dân gian thế lực tồn tại bởi vì hội uy hiếp được hoàng quyền. Đồng dạng tụ tập đám đông mấy chục vài trăm người thì sẽ kinh động quan phủ đến can thiệp. Như là tập kết hơn nhìn người, quan phủ phát hiện cho ngươi chụp mũ tụ tập đám đông tạo phản tên tuổi, vậy những người này hết thảy đến chết. Hiện tại Tần Minh ba đại sản nghiệp có 20.000 người. Đều đồng tâm hợp lực tập hợp một chỗ. Mặc kệ bọn hắn làm việc là đúng hay sai. Nhưng loại này lực ngưng tụ. Đã là một loại uy hiếp. Tuy nhiên Hoàng đế tin tưởng Tần Minh sẽ không để cho tạo phản loại chuyện đó phát sinh. Nhưng hắn đồng dạng. Cũng không cách nào phản bác giờ phút này hữu tướng. Chỉ thấy Hoàng đế đứng tải long liến phía trên. Nhìn về phía Tần Minh. Mang theo vẻ mỉm cười nói Tần Minh Cách này hai mươi ngàn công nhân Là ngươi người Ngươi đến nói một chút nhìn Tần Minh hít thở sâu một hơi Nhìn xem hếu tướng Tỉnh táo lại hắn Dùng bình thản thanh âm trầm rãi mở miệng nói Không có người bình thường hội nhàn đến phát chán muốn tạo phản Chỉ có những cái kia quyền cao chức trọng Làm dụng chức quyền người Hội vắt ấp tìm mưu ghế mở rộng chính mình thế lực. Loại này người vì bản thân tư dục chuyện gì đều làm đi ra chứ nói chi là tạo phản. Ngược lại. Cách này mấy chục ngàn người bình thường. Tại có thể sinh tồn tình huống dưới tuyệt đối không có khả năng có tạo phản ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn chỉ là muốn sinh tồn. Bọn họ chỉ muốn an an ổn ổn dùng chính mình lao động để người một nhà ăn no mặt ấm. Thế nhưng là... Luôn có người muốn đoạt đi bọn họ bát cơm. Luôn có người sử dụng bọn họ thật vất vả mới có thể duy trì sinh tồn. Đi lục đục với nhau. Đi tranh quyền đoạt lợi. Nói những lời này thời điểm Tần Minh nhìn chầm chầm vào hữu tướng, rất rõ ràng, nói cũng là hắn. Hữu tướng nhếu mày, sắc mặt âm trầm. Dân chúng vô cùng an tính, đều yên tĩnh nghe Tần Minh lời nói cảm thấy rất có đạo lý. Tần Minh nói tiếp, Bách Tính là thiện, cũng là tầng dưới chót nhất, đồng thời là tốt nhất khi phụ. Cho nên a, liền thành có ít người trong tay quân cờ. Có ít người cao cao tại thượng, tùy ý liền có thể bài bố những người dân này. Những thứ này người, bọn họ thân ở vị, làm sao từng quản qua Bách Tính sinh hoạt cho nên, làm những người dân này ăn không đủ no mà không đủ ấm. Thậm chí cũng nhanh mất chén cơm thời điểm ngươi ở chỗ này cho bọn hắn nói tạo phản không? hai chữ này quá xa không thể chạm. bọn họ chỉ muốn an ổn có cái công tác, thật tốt sinh hoạt, có chén cơm ăn. thế nhưng là những cái kia cao cao tài thượng người cho sao hắn không chỉ có không cho? hắn còn nói những người dân này muốn tạo phản. chu tâm a một câu cuối cùng, tần minh là hô lên tới. Đồng thời tại chỗ mấy trăm ngàn dân chúng đều bị tần minh những lời này nói ra thực chất bên trong đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, người làm quan, làm như tần minh, vì dân tận tâm, trừ gian diệt áp, tạo phúc mách tính, mà không giống hữu tướng bọn người. Tại vì, tranh quyền đoạt lợi, không để ý mách tính, một mực quyền lực, nào có nhân tâm mấy câu nói. Để tướng sắc mặt khó coi. Đô ngự sử đại lý tự khanh mấy người cũng đều cúi đầu xuống. Xấu hổ khó làm. Đồng thời. Tần Minh vừa nhìn về phía hoàng đế. Nói. Bệ hạ. Ngươi có lẽ cảm thấy ta nói chuyện. Chỉ là đứng tại bách tính lập trường. Mà hữu tướng lời nói cũng thật là tại một cách hoàng đế lập trường. Ta cũng tin tưởng các đời hoặc là các quốc. Gia hoàng đế. Trên cơ bản đều sẽ nghe hữu tướng. Cảm thấy hắn nói đúng. Cảm thấy những người dân này đoàn kết cùng một chỗ. Đối triều đình có uy hiếp. Nhưng ta muốn nói là ta trước đó nói chuyện đều là vì triều đình suy nghĩ. Bởi vì dân như nước quân như thuyền. Gió êm sóng lặng. Nước thì trở thuyền. Ba đảo hung dũng. Thuyền tất che chi hoàng đế sắc mặt hơi hơi biến biến. Tần Minh những lời này. Thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hoàng đế tỉ mỉ nghĩ lại. Nội tâm rung động. Thậm chí, hắn rất kinh ngạc dò xét tần minh bởi vì vừa mới câu nói kia, hắn thấy quá có giác ngộ. Hắn thân thể vì một cách mấy chục năm minh quân cũng mới nghĩ thông suốt một chút trong lúc này đạo lý. Mà tần minh chưa làm qua hoàng đế. Lại có thể nói ra loại này đạo làm vua dân như nước quân như thuyền. Gió êm sóng lặng nước chở thuyền Ba đảo hung dũng thuyền lập chi Lớn lên hít sâu một hơi Hoàng đế bỗng nhiên cười Nói Tốt Tần Minh Ngươi nói tốt Chấm rất vui mừng Chấm Rất vui mừng Giờ khắc này chấm giống như thấy cái gì Nói không ra Nhưng chấm Rất chờ mong tần Minh nhíu mày Nghe không hiểu hoàng đế nói ý gì Bất quá hoàng đế đồng ý hắn lời nói Để hắn cũng rất vui vẻ Hữu tướng thì là sắc mặt khó coi Nói bệ hạ Hắn nói ra như thế đại nghịch bất đảo lời nói cần phải Im ngay Hữu tướng Ngươi ngược lại để chấm Rất thất vọng A hoàng đế bỗng nhiên gầm thép Hữu tướng dọa đến vội vàng quỳ xuống Bệ hạ Thần đều là vì triều đình suy nghĩ á Lại nói Lão thần chưa từng phạm sai lầm Tần Minh bỗng nhiên quay đầu Chưa từng phạm sai lầm ha <cười> ha, Hấu tướng a hấu tướng Người bây giờ đã là mất hết nhân tâm Còn ở nơi này trang cái gì đâu Tự mình làm cái gì Tâm lý không biết hấu tướng đứng dậy Tần Minh Bản tướng không có sai Tần Minh cười lạnh, mạnh miệng Đương nhiên đều không trọng yếu Nói Tần Minh đối hoàng đế nói Bệ hạ Nơi này Không bằng thì sao cho ta xử lý hoàng đế gật đầu Cũng tốt nói Hắn quay người tiến xe kia Lưu công công hô to khởi giá hồi cung Mấy trăm cấm về quân hộ tống hoàng đế rời đi Hoàng đế rời đi về sau Tần Minh cười lạnh nhìn về phía hữu tướng Hữu tướng nhìn không được run rẩy một chút Tần Minh Ngươi muốn làm gì làm gì không làm gì a Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi chuẩn bị tốt Chờ chút đi hoàng tuyển đi tần minh vừa cười vừa nói Hấu tướng kinh hãi Thuận thiên phủ Doãn mấy người dọa đến đều run rẩy lên Đồng thời hấu tướng hét lớn Ngươi muốn giết ta ngươi dựa vào cái gì giết ta ngươi có lý do gì có thể giết ta ta không có tội tần minh cười lạnh nói Ai nói ngươi không có tội nghiên nhi đang nắm giữ ngươi chứng cứ phạm tội Nói Tần Minh cười lấy đi đến Tiểu Công Chúa bên cạnh theo Tiểu Công Chúa cầm trên tay qua sách nhỏ. Tiểu Công Chúa xứng sờ. Muốn nói điều gì? Lại đã không kịp. Tần Minh mở ra sách. Đang muốn đọc tội danh. Có thể nhìn kỹ. Cái gì cũng không có. Nhất thời bất đắc sĩ mắt nhìn Tiểu Công Chúa. Tiểu Công Chúa xấu hổ cười cười. Ta không có tra được hắn chứng cứ phạm tội. Cố ý nói có. Hù dò hắn Tần Minh trợn mắt chừng một cái Tiểu nha đầu hiện tại thẳng tặc a mà lúc này Cái kia hấu tướng cười ha ha nói Ha ha ha Cái gì chứng cứ phạm tội Cái gì lý do a không có chứ Ha ha ha Tần Minh Người giết không ta Muốn giết ta Đời sau đi Tần Minh nhìn lấy điên cuồng cười to hấu tướng Ngay sau đó cũng cười Theo một cách ám vệ trong tay tiếp nhận đao. Tần Minh từng bước một tới gần hấu tướng. Nói. Lão tử giết ngươi. Trả lại hắn a cần lý do sao trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 615 đại sự tuyên bố nhìn lấy tần Minh sách đao đi tới. Hấu tướng cái kia đắc ý nổ cười trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó. Là vô biên hoàng sợ. Chỉ thấy hắn thân thể vội vàng lui lại. Đồng thời đối chung quanh bọn quan binh hết lớn, ngăn đón hắn, nhanh, ngăn lại hắn, giết hắn, đừng để hắn tới. Thế mà, những thứ này đều chỉ là phổ thông quan binh, vốn là không dám đối tần minh động thủ. huống chi còn biết tần minh là ngũ phẩm cao thủ bọn họ đi lên, không là muốn chết cho nên những quan binh này cũng không dám động. Hữu tướng gấp đối thuận thiên phủ doán sống to, nhanh để ngươi người bảo hộ ta à, nhanh. thuận thiên phủ doán nuốt ngụm nước bọc. Thân thể đang run dậy. Tới gần sách đao tần minh. Hắn cũng rất sợ hãi được không hữu tướng gặp thuận thiên phủ doán như thế sợ. Tranh thủ thời gian chạy đến tả hữu đô ngự sử sau lưng nói. Hai người cắt ngươi nhanh điểm khiến người ta ngăn lại hắn a Tả hữu đô ngự sử sợ tần minh tới đem hai bọn họ cũng chặt. Vội vàng hai bên tránh ra Cùng hữu tướng kéo dài khoảng cách Hữu tướng một mặt khủng hoảng Đem vi vọng cuối cùng ký thác vào đại lý tử khanh trên thân Trực tiếp tránh sau lưng đại lý tử khanh nói Cấu ta Cấu ta Đại lý từ cao thủ như mây Người để ngươi thủ hạ xuất thủ Đại lý tử khanh cho tới nay tại triều đình vẫn là thẳng có địa vị dù sao lấy trước các loại vô cùng khó khăn vụ án cùng hung thủ đều là bọn họ giải quyết cho nên trước kia rất uy phong chỉ là giờ phút này đại lý từ khanh cũng sợ a thế nhưng là mặt mũi cũng không thể ném a sau đó hắn đối tới gần tần minh nói tiêu gia vương ngươi không thể như thế đại lý từ khanh chung quanh mấy cái đại lý từ nhị phẩm cao thủ cũng đều cầm lấy binh khí phòng bị tần minh Thế mà theo tần minh tới gần sau hét lớn một tiếng. Ai cản ta thì phải chết mấy cái kia đại lý tự cao thủ nhất thời run chân. Đồng loạt quỳ trên mặt đất. Đại lý tự khanh chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Nhìn không được hét lớn. Đều đứng lên cho ta. Quỳ xuống tính toán chuyện gì xảy ra có thể thoải âm rơi xuống. Đại lý tử khanh thì đối diện nhìn đến tần minh cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt. Ngay sau đó chân mềm nhũng bịt một tiếng cũng quỳ xuống. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Mà hữu tướng đã muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể nỗ lực để cho mình đứng đấy đối tần minh nói. Ngươi. Ngươi không có thể giết ta. Không thể. Tần minh không để ý tới hắn. Ngăn cách một mét khoảng cách. Hắn chậm rãi tới gần. Đem lớn nhất đại hoàng sợ. Dùng thời gian dài nhất. Chậm rãi mang cho hữu tướng. Hấu tướng càng không ngừng mở miệng. Ta là thừa tướng. Ta là tể tướng. Ngươi không có thể giết ta. Tần Minh. Ngươi không thể. Gặp Tần Minh còn tại ở gần. Hắn thật sợ. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta sai. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là đúng. Ta sai. Để đao xuống. Tần Minh cười, chậm rãi dơ lên đại đao, ngay sau đó động tác chậm đối với hấu tướng mà đi. Hấu tướng bộ mặt đều nhanh vặn vẹo. Hắn rất muốn chạy. Nhưng là căn bản không có địa phương chạy. Chỉ có thể nhìn đại đao chậm rãi gác ở trên cổ hắn. Ngay sau đó tần Minh dùng lực vạch một cái đa hoa tiến cổ hắn bên trong, máu tươi chảy dòng. Ngay sau đó tần Minh quay đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút ngã xuống hấu tướng liền trực tiếp quay người rời đi. Pháp trường trên bệ đá thuận thiên phủ xoắn mấy cách này hoan nghênh dọa đến run lẩy bẩy. phía dưới mấy trăm ngàn bách tính lại vô cùng giải hận. đồng thời bọn họ đều nhìn tần minh bóng người, nghĩ thầm tại sở quốc. cũng là nam nhân này có thể cho dân chúng như thế hạ giận. đi đến cầu thang đá ở mép, tần minh mở miệng, các vị ta dưới cờ ba đại sản nghiệp 300 nhân viên những cách được gọi là tội danh. Bất quá là giả dối không có thật. Tin tưởng mọi người cũng đều hiểu. Bằng không. Các ngươi hôm nay cũng không lại đến nơi đây vì bọn họ nói chuyện. Tất cả mọi người ào ào gật đầu. Phía dưới. Một cái người đọc sách mở miệng. Chúng ta biết đó là âm mưu. Chúng ta bây giờ quan tâm hơn. Tạo giấy ấm thư nhà máy khi nào có thể bắt đầu làm việc ta còn có tốt vài cuốn sách cần phải mua đây. Đúng vậy a còn có mỏ than đá, nhà ta mấy ngày nay đều không than đá dùng. Đúng đúng tiệm ăn nhỏ cũng nhanh điểm mở a mấy ngày không ăn thèm chết. Gặp dân chúng bộ dáng như thế. Tần Minh cười cười. Ngày mai, đều bình thường vận hành dân chúng nhất thời hoan hô lên. Tần Minh xuống đài, ngay sau đó đi đến tiểu công chúa trước xe ngựa. Tiểu công chúa vui vẻ nhào tới trực tiếp quấn ở tần Minh trên thân. Tần Minh cười lấy vỗ vỗ nha đầu này phía sau lưng. Nói, ta không tại thời điểm. Ngươi áp lực rất lớn à không lớn. Bởi vì ta biết, chỉ cần ngươi trở về, chuyện gì đều có thể giải quyết. Tiểu công chúa nói không quan trọng. Nhưng tần Minh biết. Nàng cách này hồn nhiên ngây thơ không buồn không lo nha đầu cùng hữu tướng đấu như vậy nhiều ngày Khẳng định không dễ dàng Không có việc gì ta trở về Về sao không đi coi như đi chỗ nào cũng đem ngươi mang lên Tần Minh ôm sát một số Tiểu công chúa tại Tần Minh trong ngực ăn một tiếng Ngay sau đó Tần Minh buông tay ra Đối sau lưng là tử y nói Tử theo Phiền phức giúp ta đem tứ trọng thiên các bằng hữu đều đưa đến ta trong phủ đi. Ta trong phủ ở đến phía dưới. Rốt cuộc những thứ này người lạ nghe tần minh hốt ru mới phía dưới thánh điệp. Vừa mới còn giúp tần minh. Tần minh khẳng định đến an bài tốt. Đương nhiên trọng yếu nhất là tần minh còn cần sử dụng những thứ này người đây. Lạc tử y dường như nhìn lấy tần minh đang ngẩn người, giờ khắc này mới phản ứng được đối tần minh nói. Há, tốt. Nói, nàng đối tiểu công chúa cười cười quay người mang theo tứ trọng thiên người chuẩn bị đi vương phủ. Trong khoảnh khắc đó, tần minh dường như ở trên người nàng nhìn đến một chút mất mát. lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, lại bộ thượng thư bọn người tiến lên đối tần minh chắp tay. Từng cách trên mặt đều mang nụ cười. Vô cùng vui vẻ. Tần Minh cũng cười cùng bọn hắn còn có áo bào xanh bọn người bắt chuyển qua về sau. Liền đi tiến xe ngựa. Chuẩn bị cùng tiểu công chúa cùng đi hoàng cung. Xe ngựa chạy chậm rãi, một đường lên, hai người trò chuyện rất nhiều. Dựa theo thông lệ, Tần Minh đem lần này rời đi phát sinh sự tình cho tiểu công chúa nói. Nghe đến Tần Minh tại thánh địa sở tác sở vi tiểu công chúa một đường lên nhìn không được ha ha cười lấy. Đến cửa hoàng cung. Một cái cung nữ nhìn đến xuống xe ngựa tiểu công chúa. Vội vàng nói. Điện hạ. Bề hạ phân phó. Ngày sau khi trở. Về lập tức đi đổi một kiện chính thức y phục. Mặt khác mời tiêu giao vương đi đại điện. Không có chuyện đổi chính thức y phục làm gì hơn nữa còn đi đại điện tảo chiều qua nha tần minh nghi hoặc Cần phải có việc gì cái kia tần minh ca ca ngươi đi trước tiểu công chúa nói ra. Tần minh gật đầu. Hướng về đại điện mà đi Tần Minh rời đi về sau Tiểu công chúa cũng chuẩn bị đi trở về thay quần áo Lúc này lại nghe được một thanh âm Tiểu muội Ngươi không phải đi pháp trường tiểu công chúa quay đầu Mắt nhìn mặt lấy vừa vặn đại công chúa Nói Đại tỷ Pháp trường sự tình Đã giải quyết Đại công chúa cười cười Thật sao cần phải chết không ít người đi tiểu công chúa cũng cười Tốt a đại tỉ. Thật là ngươi thắng. Chết ngươi. Bất quá đáng tiếc a người khác cũng chưa chết. Chết, là hấu tướng. Đại công chúa xứng sờ. Làm sao có thể đến cùng chuyện gì xảy ra hấu tướng làm sao lại chết tiểu công chúa biếu môi. Ta không sành giải thích với ngươi. Ta muốn đi thay quần áo đi đại điện. Đại công chúa lại là xứng sờ. Chờ một chút. Người biết rõ không biết vì cái gì phụ hoàng bỗng nhiên triệu tập bách quan đi đại điện không chỉ có muốn chúng ta đi Còn hạ lệnh tất cả trọng yếu hoàng thân vốc thích cũng đều đi Muốn làm gì tiểu công chúa nhíu mày Hẳn là có đại sự tuyên bố đi đại sự đại công chúa ánh mắt sáng lên Có chút kích động trọng sinh tiêu giao quân vương 21 chương 616 thái tử quan phục bây giờ Hoàng đế bệnh nặng Không có nhiều người biết Cái này thời điểm, nếu là muốn tuyên bố cách đại sự gì, vẫn là đem hoàng thân quốc thích văn võ bá quan đều gọi đúng chỗ đại sự. Cái kia chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là liên quan tới kế thừa đế vị ứng cử viên tuyên bố đại công chúa đối với cái này vẫn là rất chờ mong. Hoàng đế thì ba cách nữ nhi, như là kế thừa đế vị. Tất nhiên tại ba cách nữ nhi bên trong tuyển án nữ nhân vì hoàng loại sự tình này, hai ngoại phía tây rất nhiều quốc phục đều là như vậy Cho nên đại công chúa rất kích động Nàng cảm thấy hôm nay có thể là hắn trọng yếu thời gian Giờ phút này cũng lười đi xoắn suyết pháp trường xảy ra chuyện gì Không kịp chờ đợi nói Nếu là đại sự Tam muội, Ngươi cũng không thể trì hoãn Nhanh đi thay quần áo tiểu công chúa Cũng không biết đại công chúa vì lông bỗng nhiên kích động như vậy Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian hồi an nhạc cung thay quần áo. Mà một bên khác trên triều đình to như vậy trong đại điện đứng đầy người. Tại đế đô có tư cách đến triều đình không thiếu một cái. Bình thường hơn 100 cách đại thần vào triều. Hôm nay, giờ phút này, lại có chừng 200 người. Đây vẫn chỉ là đại thần, một bên khác trọng yếu hoàng thân quốc thích đều nhanh hơn trăm người. To như vậy đại điện trọn vẹn đứng hơn 300 người đều có một chút lộ ra chen chút. Giờ phút này tất cả mọi người an tính đứng đấy bọn họ cũng không biết hội có chuyện gì. Lúc này, đại công chúa nở nụ cười đi tới. Nàng mang trên mặt tự tin. Dường như biết lần này trọng yếu hội nghị muốn nói sự tình cùng kết quả đồng dạng. Đến phía trước nhất, đại công chúa đứng vững về sau, mắt nhìn đằng sau đô ngự sử. Hữu đô ngự sử sắc mặt còn là rất khó nhìn còn không có tỉnh táo lại thân thể thân thể đều có chút run dậy. Đại công chúa nhíu mày lại nhìn xem tả đô ngự sử hắn cũng giống như vậy. Thậm chí bao gồm đại lý tử khanh cùng với thuận thiên phủ soãn mấy người cũng còn không có chậm tới. Đại công chúa lại nhìn xem nguyên lai hữu tướng đứng vị trí không có người. Chẳng lẽ tiểu muội nói là thật nàng nghi hoặc tự nói. Ngay sau đó đi mấy bước đến hứu đô ngự sử bên cạnh nhỏ giọng hỏi Hứu tướng đâu hứu đô ngự sử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Mắt nhìn tần minh chỗ đứng vị trí Đại công chúa nghi hoạt cũng nhìn sang ngay sau đó biến sắc Tần minh hắn Hắn làm sao lại tại Đại công chúa rất là chấn kinh Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tần minh vậy mà sẽ ở chỗ này Hắn không biết làm sao bỗng nhiên trở về Còn mang một đám cao thủ hữu tướng thua rất thảm chết hữu đô ngự sử nhớ lại một màn kia Đều cảm thấy phía sau lưng bốc lên Hơi lạnh đại công chúa một mặt chấn kinh Bất quá ngay sau đó nàng tỉnh táo lại Tự tin cười một tiếng Không có việc gì Hôm nay phụ hoàng hội tuyên bố một kiện đại sự Đến thời điểm chúng ta cũng không cần sợ tần minh Hứa đô ngự sử mờ mịt gật đầu Không nói gì thêm Đại công chúa cũng trở về đến vị trí của mình đứng vững Mắt nhìn Tần Minh Đồng thời không ít người cũng đều đang đánh giá Tần Minh Tần Minh hiện tại là quận vương Đứng tại mấy cái thân vương bên cạnh Một bên thành vương mở miệng hỏi Tần Minh Tiêu giao vương Người làm sao không có mặt áo mãng bào A cung nữ nói bệ hạ để cho ta trực tiếp tới Không cần đi thay quần áo Tần Minh giải thích Thành vương gật đầu. Ngay sau đó cười một tiếng. Ngươi trở về liền tốt. Bệ hạ an tâm. Ta sở quốc triều đình cũng là an ổn. Tần Minh xứng sở phía dưới. Ta có mánh liệt như vậy dùng sao thành vương nhìn lấy tần Minh. Gật gật đầu. Đâu chỉ hôm nay. hắn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng do dự một chút vẫn là ngừng lại. Tần Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói. Ta phát hiện, vẫn là có không ít đối ta không giỏi ánh mắt quan tới à, Thành Vương cười cười, người với nước với sân đều là hữu ích, thế nhưng là ngươi quang mang quá thịnh, dẫn đến rất nhiều người tại ngươi quang mang phía dưới không cách nào phát triển, tự nhiên không ít người không hy vọng ngươi trở về. Tần Minh cười nhạo một tiếng, có ít người, cũng chỉ là dám sau lưng khó chịu thôi. Trên thực tế Lại không thể làm gì ta Thành Vương lắc đầu Không Loại này người Mới là buồn nôn nhất Bọn họ bình thường không xuất hiện núi Bí ẩn Nhưng tâm lý cũng là khó chịu ngươi Tuy nhiên sẽ không đem ngươi thế nào Nhưng là một khi có cơ hội Thì nhất định sẽ không chút do dự cắn ngươi một miệng Tần Minh mắt nhìn Thành Vương Thành Vương nghiêm túc nhìn lấy Tần Minh Tần Minh lại quay đầu Mắt nhìn toàn bộ trong đại điện hơn 300 người Nói Trong này Thì 6 bộ cùng ta quan hệ có thể Hắn Đoán chừng không có mấy cái nghĩ tới ta tốt Tiêu giao vương Nếu là ngươi đến một cách độ cao Nhớ kỹ Nhất định muốn đem những cái kia tâm không hướng ngươi người Trừ thành vương mở miệng lần nữa Tần Minh không có nhú một cái Cái gì độ cao thành vương cười cười Ta chỉ là thuận miệng nói một chút cần Minh biếu môi. Ta hiện tại còn tội gì đem những này nhìn ta khó chịu. Cũng đều trừ đi thành vương khẽ gật đầu. Hiện tại tội gì? Nhưng sẽ có một ngày. Ngươi đứng tại không cùng vị trí phía trên. Hội ý thức được vấn đề này. Tần Minh từ chối cho ý kiến cười cười. Mấy câu nói đó, hắn cũng không biết thành vương là mấy cái ý tứ. Bề hạ tại sao vẫn chưa ra tần minh nghi hoạt nói đến Thành vương cười cười Có lẽ là Đang chuẩn bị đi tần minh gật đầu Đang muốn nói tiếp lời nói Lúc này tiểu công chúa tới Nàng mặc một thân trường bào màu đỏ Trên thân thêu lên phượng hoàng Trên đầu mang theo ba cấp phượng quan Rất có khí chất Tiểu công chúa đi đến tần minh bên cạnh đứng vững Tần minh mỉm cười Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu công chúa xuyên như thế chính thức. Mà đầy triều văn võ cùng trong hoàng thân quốc thích. Thì tần minh xuyên bình thường nhất. Là một thân tải thánh địa mặc quần áo. Đi qua mấy ngày lên đường. Trên thân còn có chút bẩn. Điểm này vừa vặn để triều đình một số người làm bất mãn. Bên trong. Sáu hoa lý một tên cấp sự chung đi tới. Nói. Tiêu giao vương giả. Như thế tràng diện, bề hạ hạ lệnh bách quan cùng hoàng thân quốc thích đều phải mặc chính thức. Vì sao ngài như thế đặc thù sáu khoa cấp sự trung chỉ là thất phẩm quan viên. Nhưng có chút tương tự ngôn quan quyền lực. Cái kia chính là có thể phạt tội bách quan. phạt tội bọn họ hành vi quy của cùng mặt lời nói và việc làm. Vân vân. Chỗ lấy giờ phút này, hắn mới đứng ra nói như thế. Mà văn võ bá quan cùng trong hoàng thân quốc thích không ít người đều đối tần minh khó chịu. Cũng muốn mượn cơ hội hội tìm hắn để gây sự. Giờ phút này có người đi đầu, lập tức cũng đều hăng hái. Đúng đấy. Bệ hạ đã hạ lệnh. Đều phải mặc lấy vừa vặn. Vì cái gì tiêu giao vương mặt thành dạng này quá không coi trọng a đến thời điểm bệ hạ tới. Nhất định phải vạch tội hắn. Không ít người kích động sức. Thế mà đúng lúc này đại điện hai bên có mười cái cung nữ xếp hàng đi tới. Đằng sau mấy cái cung nữ trên tay còn bưng đồ vật bên trong để đó y phục loại hình. Ngay sau đó. Những cung nữ này tại mọi người ánh mắt nghi ngờ dưới. Đi đến tần minh bên cạnh. Ngay sau đó đều đối tần minh khom người. Còn tại tần minh mộng bức thời điểm. Hai cái cung nữ tiến lên. Vậy mà trực tiếp đem tần minh trường bào cởi xuống. Đồng thời đem trên đầu của hắn phát quan lấy. Tần Minh đều sững sờ. Cái dựa gì mà ngay sau đó. Mấy cái cung nữ cầm trong tay y phục cung kính lấy ra. Cho Tần Minh xuyên qua. Y phục là màu đen. Phía trên thêu lên tứ trảo kim long còn có không ít đồ án. Ngay từ đầu mọi người không để ý. Rốt cuộc Tần Minh là vương có thể xuyên bốn trảo áo mãng bào. Thế nhưng là. Làm có một cách đại thần nhìn kỹ đến tần minh trên thân lăn trên áo thêu là chín chương về sau Sắc mặt đều biến Lăn áo chín chương đó là thái tử mới có thể xuyên quan phục A Trọng sinh tiêu gia quân vương 21 chương 617 sắc phong thái tử làm mọi người phát hiện các cung nữ cho tần minh xuyên lăn áo có chín chương lúc Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người Cách gọi là lăn áo chín chương chính là nói tần minh mặt trên người huyền y cùng hôn thường phía trên theo đồ án. Trên thân huyện y có 5 chương, long theo tại hai vai, một ngọn núi theo ở phía sau lưng. Lửa, hoa trùng, tông di tại tay áo, mỗi tay áo cắt theo 3 cái đồ. Dưới lưng tối xiêm áo chương 4, dệt tạo đồ, phấn gạo đồ, phủ đồ, phất đồ. Lụa trắng đan sen, phất lính. Che đầu gối theo thường sắc. Dệt lửa đồ, núi đồ Sở quốc quy định Hoàng đế mặc long bào lăn áo chương 12 Nhiều nhật nguyệt tinh ba cách đồ Mà hoàng thái tử thì là chín chương thiếu nhật nguyệt tinh Đồng thời hoàng thái tử bên hông buộc Là cách mang có kim tu bật treo ngọc bội lăn áo cho tần minh mặc Gia thuộc đai lưng trùm tốt Chân quý ngọc bội mang tốt về sau Hai cái cung nữ tỉ mỉ cho tần minh Chỉnh lý trên thân tôn quý y phục Sau cùng, hai cái cung nữ cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái miệng quan. Miệng quan cũng là trên đầu chục mũ. Giờ phút này tần minh cái này miệng quan. Chính là huyền bề ngoài đỏ thắm bên trong. Trước tròn phía sau. Trước sau các chín lưu. Mỗi lưu năm hái xào chín thì quan năm hái ngọc chín, xích trắng, xanh, hoàng, hắc tướng lần. Ngọc hành kim châm, huyền lọt mắt xanh khoáng từ chối nghe, dùng thanh ngọc phối chi. Đem miệng quan cho Tần Minh đội ở trên đầu về sau Tần Minh cái này một thân so sánh với trước đó quận vương áo mãng bào Còn muốn đại khí tôn quý rất nhiều Cái này một bộ quần áo Đã hòa bình trong ngày Hoàng đế bệ hạ xuyên có chút không sai biệt lắm Chỉ là một cái vì long bào Một cái vấn là bốn trào áo mãng bào Một cái trên thân chương 12 Một cái chín chương Miệng quan rủ xuống hạt châu tần minh là 9 lưu, hoàng đế là 12 lưu. Trừ những chi tiết này tần minh xem ra cùng hoàng đế không khác. Đương nhiên, giờ phút này hắn vẫn là mộng bức. Cũng không có chú ý tới mình trên thân chi tiết. Hắn cũng không phải là quá hiểu. Chỉ là cho là mình không có thay quần áo, hoàng đế cho hắn như thế một thân đây. Nhưng là, chung quanh có thận trọng đại thần cũng đã không giữ được bình tĩnh dưới cái nhìn của bọn họ, tần minh xuyên cách này một thân, đây chính là thật to không đúng. quận vương cách nào có tư cách mặc như vậy cũng là thành vương loại này thân vương cũng không thể mặc như vậy à? sau đó thì có đại thần muốn đứng ra nói, thế nhưng là lại nghĩ một chút, đây là hoàng đế ý tứ a cách này mẹ nó đứng ra, không phải tìm phê sau đó lại lui về. Ai biết bệ hạ làm gì để tần minh đi quá giới hạn mặt cách này nhưng là người ta hoàng đế đều vui lòng. Ngươi có thể sao thế những đại thần này nghĩ như vậy? Cũng là không quan trọng. Ngược lại tần minh công lao nhiều như vậy, hoàng đế khác nhau đối đãi cũng bình thường. Trên thực tế đại công chúa cũng nghĩ như vậy. Các cung nữ lui ra về sau rất nhanh có thái giám đi ra bệ hạ giá lâm hoàng hậu nương nương giá lâm. Bách quan quỳ xuống tần minh do dự một chút, cũng quỳ đi xuống. Không bao lâu. Mặt lấy trương 12 lăn áo. Đầu đội thập nhị lưu miện quan hoàng đế. Mang theo mặt lấy phượng áo mang theo phượng quan hoàng hậu đi ra. Hoàng đế cùng hoàng hậu đi đến phía trên cung điện. Hoàng đế ngồi trước tại trên long ỉa. Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh cái dế. Ngay sau đó liền nghe hoàng đế mở miệng. Chúng ái khanh. Bình thân bách quan cùng hoàng thân quốc thích. Dối rít Toàn bộ đại điện u một chút một bọn người. Rất đi náo nhiệt. Hoàng đế trên mặt nụ cười. Nói. Chư Khanh. Cũng biết chấm hôm nay triệu kiến các ngươi. Vì chuyện gì thái bảo ra khỏi hàng. Bề hạ. Chúng thần không biết ba cây số. Thì hắn còn tại. Cho nên tư cách dài nhất. Cũng liền đắc ý đi ra đáp lời. Hoàng đế mỉm cười, hôm nay, một việc chấm muốn tuyên bố. Tại tuyên bố trước đó, chấm phải thật tốt cho các ngươi nói rõ ràng. Để nhất, sự kiện này chấm đi qua nghĩ sâu tính kỹ là theo mỗi cách phương diện đều cân nhắc qua. Vô luận các ngươi có bao nhiêu chấn kinh, nhiều phản đối đều vô dụng. Mọi người sắc mặt đều biến. Quyết định gì á trọng như vậy đương nhiên. Đại công chúa cười. Nàng nghĩ thầm. Hẳn là để cho nàng làm nữ hoàng A chỉ có nữ nhân làm hoàng đế Mới sẽ cho người chấn kinh phản đối Hoàng đế nói tiếp Đồng dạng Quyết định này Chấm đã nghĩ thật lâu Chấm so bất luận kẻ nào đều hiểu cái kia ý vì như thế nào Nhưng chấm Yêu nguyên hội quyết định như vậy Các ngươi không muốn nỗ lực thuyết phục chấm Càng đừng nghĩ đến có thể cải biến chấm ý nghĩ Tất cả mọi người chăm chú nhìn hoàng đế, không biết hắn đến tổt cùng muốn nói gì. Bề hạ, đến tổt cùng, không biết có chuyện gì có cách lão thần đi ra nghi hoặc mở miệng. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nhìn về phía tần minh. Nói. Tần minh. Ngươi tới tần minh xứng sờ. Nghĩ thầm ta lại không biết chuyện gì. Gọi ta làm gì bất quá do dự một chút. Hắn vẫn là chậm rãi đi phía trên bậc thang. Đến phía trên, hoàng đế nhìn xem tần minh, đánh đo một cái về sau, hài lòng gật gật đầu, đối phía dưới bách quan nói, chấm tuyên bố, hôm nay, chính thức sắc phong tần minh vì đông cung chi chủ, vì thiên hạ thái tử, vì chấm chi. Hoàng thái tử lời này vừa nói ra, tần minh chỉ cảm thấy não tử ông một tiếng, cả người đều mộng. Mà mộng có thể không phải hắn một người cơ hồ tại chỗ tất cả người toàn bộ đều mộng. Riêng là đại công chúa. Cái kia gích động sắc mặt trong nháy mắt hóa thành hư không. Biểu lộ thoáng cách ngưng kết, Cả người dường như bị đả kích. Thân thể kém chút không có đứng vững. Mà tại chỗ các các đại thần cũng đều chấn kinh nhìn lấy hoàng đế. Có thậm chí còn xoa xoa lỗ tay. Cho là mình nghe lầm. Toàn bộ Đại Điện An tính tốt một chút về sau. Rốt cuộc Thái Bảo mở miệng bể hạ cái này. Tuyệt đối không thể ác. Nói đùa. Tần Minh làm Thái Tử. Mặc kệ phù không phù hợp quy củ. Ngược lại Thái Bảo theo bất luận cái gì góc độ đều không muốn nhìn thấy kết quả này. Rốt cuộc có thù ác. Hắn cái này vừa nói. Không ít Đại Thần ào ào mở miệng phản đối. Bên trong. Tông nhân phủ tông tả tông nhân mở miệng. bệ hạ. Tuyệt đối không thể ác. Tần Minh không phải hoàng thất huyết mạch. Làm sao có thể làm thái tử đâu bệ hạ tông nhân phủ lão đại vì tông nhân lệnh. Chính là thành vương. Hắn chừng mắt tả tông nhân nói. Im ngay. Bệ hạ an bài tử có đạo lý. Người biết cái gì cái kia tả tông nhân là hoàng thân quốc thích. Vì đời trước thân vương nhi tử thế tập võng thí. Cái này để nhất hắn là quận vương. Giờ phút này vội nói. Thành vương A. Cái này cái nào có người ngoài kế thừa hoàng thất đế vị A. Ngài nhanh khuyên nhủ bệ hạ cũng là à. Thành vương ra. Ngài là tông nhân phủ tông nhân lệnh. Ngài nói một câu A. Thành vương nhíu mày. Tần Minh chính là bệ hạ tiểu nữ nhi phò mã. Đã là hoàng thất. Bệ hạ không hoàng tử. Tần Minh vì nhân trung long phượng. Làm sao không có thể kế thừa đế vì cái này Nhưng hắn trung quy là ngoại tính A trong cơ thể hắn Không có hoàng thất huyết mạch A tả công nhân lắc đầu thở dài Thành vương nói tần minh về sau cùng tiểu công chúa hải tử Có phải hay không hoàng thất huyết mạch cái này Tự nhiên là cái kia tả công nhân nói ra Về sau hoàng vị Còn không phải từ tần minh cùng tiểu công chúa nhi tử kế thừa nói cách khác Hoàng vị vẫn là hoàng thất huyết mạch đang ngồi Chỉ bất quá Giờ phút này từ tần minh trước kế thừa thôi Ta hoàng thất đặc thù, Chỉ có phương pháp này mấy cái kia quận vương nhất thời không lời nào để nói Bọn họ cũng nghĩ qua hoàng đế không có nhi tử Hoàng vị kế thừa rất phiền phức Nhưng là Tuyệt đối không nghĩ tới Cái này hoàng vị sẽ cho tần minh a không chỉ có những thứ này tông nhân phủ người Còn có không ít đại thần Cũng đều nhị luận ẩm ý hiển nhiên đối với cách này đều không đồng ý Bất quá Hoàng đế có thể không có tính toán thương lượng với bọn họ Nhìn phía dưới mọi người Nhấp nhô mở miệng Đều nói hết sao nói xong Thì đều quỳ xuống bái kiến thái tử đi